Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên vườn trái cây phiêu hương của tác giả, bồ đề khổ tâm. Thể loại cổ đại, xuyên không, làm ruộng, làm dầu, sủng. Độ dài, 234 chương cộng 13 phiên ngoài. Tên khác vườn trái cây phiêu hương chi độc sủng y phi. Văn án, đỗ hiểu ly, mỗi người nhìn về tương lai truyền kỳ nhân vật lại để ngăn không được buồn cười vận mệnh. Lại trợn mắt kiên định như nàng vẫn là bị chính mình khô chi giống nhau tay nhỏ bé Cùng trước mắt chung quanh hờ lậu vũ lại lậu thử cảnh tượng cả kinh khóe miệng quất thẳng tới Cha mẹ song vong, ba bữa không kế, duy nhất tài sản đó là một tòa phá phòng Ở cùng một cái đáng yêu tiểu ca ca Này đều gọi là gì phá sự Mua đỉnh núi, loại cây ăn quả, khai rượu hán, những rượu trái cây Phát triển sản nghiệp liên từ nay về sau tài nguyên cuồn cuộn đến Mang theo ca ca làm giàu làm giàu Giao chi kịch quải vương ra đấu nghiêu quỷ xà thần Nông gia nữ cũng có thể hỗn vui vẻ thủy khởi Một khi cười nhìn bầu trời hạ Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên vườn trái cây phiêu hương chương 1, hố cha xuyên qua Tí tách, tí tách, đỗ hiểu ly cảm giác có cái gì vậy Giọt đến mặt mình thượng, thân thủ nhẹ nhàng sờ soạn một chút Thủy nhuận nhuận cảm giác Chẳng lẽ là nóc nhà lậu thủy trong chốc lát đi tìm vật nghiệp nói nói Đỗ hiểu ly thưởng, mơ hồ vừa muốn ngủ đi qua Không đúng, nàng rõ ràng bị một viên bom đưa lên Tây Thiên, như thế nào còn có thể ở ngủ trên giường thấy. Đỗ Hiểu Ly mảnh vừa mở mắt ngồi dậy, lại cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trong lòng buồn ghê tởm tưởng phun, một trận trí nhớ dũng mãnh vào của nàng đầu óc, nàng chạy nhanh nhắm mắt, đãi mê muội cảm đi qua về sau, mới chậm rãi mở. Thiên không vong ta, đây là Đỗ Hiểu Ly thứ nhất ý thưởng, thượng đế cho ngươi mở cửa sổ, sẽ tắt đi của ngươi môn. Đây là Đỗ Hiểu Ly cái thứ hai ý thưởng. Tiếp trước của nàng xác thực đã muốn đã chết tá thì hoàn hồn đến trùng tên trùng họ một cái bảy tuổi cô gái trên người. Này xem như thượng đế cấp nàng lần thứ hai sinh mệnh Nhưng là, ở nhờ là bị đói chết. Nhìn trước mắt cảnh tượng đỗ hiểu ly nhịn không được khóe miệng co rúng. Nhà chỉ có bốn bức tường. Nghèo rất mong tơi, này đó đều không đủ để hình dung nàng hiện tại vị trí tình huống. Này phòng ở môn chạy đi đâu? Bùn trên tường này lỗ thủng là như thế nào đến? Dưới thân thảo đôi là cái gọi là giường sao Trừ bỏ đỉnh đầu, địa phương khác đều có thể trực tiếp nhìn đến đông nghìn nghị thiên không Đây là yếu lấy thiên vì lư Mưa trực tiếp hạ đến trong phòng tầm thấp dưới thân thảo đôi Đây là muốn ồn ào loại nào Đỗ hiểu ly nhu nhu chính mình huyệt thái dương Nàng tự nhận là thích ứng năng lực siêu cường Nhưng là đối mặt tình huống như vậy Nàng vẫn là cần thời gian chậm rãi Nàng một lần nữa nằm xuống, đem trong đầu trí nhớ hảo hảo trải vuốt sợi một phen, phát hiện chính mình đã muốn không thể dùng không nói gì đến hình dung giờ phút này tâm tình. Nàng lúc này chỗ địa phương là một cái đỗ trang núi nhỏ thôn, là chu huyện hạ phần đông núi nhỏ trong thôn một cái. chu huyện mặt trên là cái gì nàng không biết bởi vì này cụ thân thể chủ nhân chưa từng có rời đi quá này toàn núi nhỏ thôn, nhưng là nàng biết tương ứng quốc kêu Phượng Minh Quốc. Phượng Minh Quốc, lịch sử thượng có như vậy một quốc gia sao? Chẳng lẽ ta bị bom nguy lực cuốn vào đến lúc đó không loạn lưu, đến một cái hoàn toàn không tồn tại triều đại Đỗ hiểu ly hít một ngụm, tiếp tục sửa sang lại trong đầu trí nhớ. Vị này mượn chủ, giống như nàng tên, vừa mãn 7 tuổi hơn một tháng, có một 10 tuổi ca ca đỗ tu Hằng sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân đỗ hải ở đỗ hiểu ly 3 tuổi năm ấy, ở phía sau ngọn núi đồn cùi thời điểm điệu đến vách núi hạ ngã chết, mẫu thân tô tố tâm ở một tháng tiền cũng nhân bệnh qua đời. Đỗ Hải trẻ tuổi thời điểm từng đi trong thành làm công, nhưng là cũng không có buôn bán lời bao nhiêu bạc, hồi hương sau dựa vào loại hoa màu sinh tồn, gia cảnh cũng không giàu có. Đỗ Hải sau khi trong nhà cơ hồ không có kinh tế nơi phát ra toàn dựa vào mẫu thân làm chút châm tuyến sống lấy đến thành chấn lý đi bán, đổi hồi một ít tiền đồng miễn cưỡng độ nhật. Sau lại mẫu thân sinh bệnh, đem trong nhà tiền toàn tiêu hết, có thể bán gì đó cũng đều bán. Sau lại thật sự không có biện pháp, Đỗ tu Hằng liền tìm quê nhà vay tiền cấp mẫu thân xem bệnh, vì thế thiếu không ít người trái Đỗ Hải đứng hàng thứ lão nhị, có một đại ca Đỗ Phúc cùng hai cái đệ đệ Đỗ tường, Đỗ Bình Đại bá Đỗ Phúc là thôn lý tối có tiền, lúc trước vì mẫu thân chữa bệnh thời điểm tìm đại bá ra kết không ít bạc sau lại mẫu thân bệnh tử mới vừa vào tháng đại bá liền đem đỗ hiểu ly hai huynh muội theo trong phòng chạy đi ra nói là dùng phòng ở gán nợ ruộng tốt cũng bị mạnh mẽ mua còn tự tiện đem này tiền dùng để còn người trong thôn trái may mắn này giữa sườn núi có một gian không người hỏi thăm phá phòng ở làm cho hắn huynh muội lưỡng tạm thời có cư trú nơi bị đuổi ra khỏi nhà hai người thân vô su trừ bỏ này gian phòng chừng ngay cả khất cái đều chứng mắt phòng ở các nàng lưỡng hai bàn tay trắng cũng may từng hàng xóm xem các nàng đáng thương, cho các nàng một muụng thiếu lỗ hồng oa, còn có nhất thiếu túi cái ăn, Đỗ Tu Hằng dùng tảng đá ở bên ngoài đắp một cái tiểu táo thay, bình thường hay dùng kia nồi nấu ngao điểm cháo hoặc là rau dại, hai người tài năng nhịn nhiều như vậy thiên. Trước kia Đỗ Tu Hằng cũng không quản gia lý ăn mặc chi phí, chính là vùi đầu học. Hiện tại vì sinh tồn, hắn đành phải đem sách vở buông, đến phía sau núi đốn củi đến chợ thượng bán đổi tiền đến dưỡng muội muội. Nhưng là gần nhất hợp với hạ vài ngày mưa to, Đỗ Tu Hằng không có biện pháp đi sơn thượng đốn củi, hai người dần dần đã không có ăn hơn nữa mưa dầm thời tiết, không có tị hàn quần áo, Đỗ Hiểu Ly ngã bệnh hơn nữa nàng không chịu ăn Đỗ Tu Hằng vì nàng chuẩn bị do dại, bị bệnh tam thiên sau liền như vậy đi đời nhà ma. Đỗ Hiểu Ly hồi tưởng đời trước ngắn ngủn khi còn sống, nhìn không được thổn thức này thật là sinh tiểu thư tính tình nhưng không có tiểu thư mệnh a Người so với ta tốt người ít nhất còn có một sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Đỗ hiểu ly cảm thán nói. Nàng đem chính mình ngắn nhỏ thủ dơ lên trước mắt, nhìn chính mình khô chi giống nhau ngón tay, vỗ vỗ mặt mình, nàng mới tin tưởng chính mình thật sự xuyên qua, nhưng lại là xuyên qua đến một cái tiểu oa nhi trên người. Đây là muốn ta một lần nữa quá một cái thơ ấu sao. Tiểu oa nhi liền tiểu oa nhi đi, về sau ta chính là ngươi đỗ hiểu ly thầm nghĩ, để ngăn không được thân thể suy yếu, nặng nề đã ngủ. Ký đến chi tắc an chi. Kiếp trước chính mình cả đời không lâu lắm, nhưng là cũng rất nhấp nhô. Có lẽ đây là lên trời xem nàng chán ghét kiếp trước cho nên mới lại cấp nàng an bài một lần nhân sinh đi. Này vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu, làm có nhân bước vào này gian phòng ở thời điểm, đỗ hiểu ly tỉnh lại, nghe hắn bước chân tuổi không lớn, hẳn là chính là mượn chủ ca ca đỗ tu hằng. muội muội đứng lên uống rực đỗ tu hằng bưng một cái chén bể đi vào đạo thảo đôi tiền, đối với giả bộ ngủ đỗ hiểu ly hô muội mụi, này dược mặc dù có điểm khổ, nhưng là đối với người thân thể mới có lợi, người đang ở sinh bệnh, không uống thuốc rất đỗ tu hằng gặp đỗ hiểu ly không chịu đứng lên, nghĩ đến nàng còn tại ghét bỏ thuốc này hương vị khuyên. Đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ, ra vẻ đời trước phía trước liền ghét bỏ thuốc này vị khổ, đem đỗ tu hằng thật vất vả đến dược đánh nghiêng, không công lãng phí tiền. Đỗ hiểu ly mở mắt nhưng là nàng không hiểu lực khí đứng lên Đỗ tu hằng lại nghĩ đến nàng vẫn là không muốn nói ngoan Hét lên này trong chốc lát ca ca liền cho người uống thước trúc được không Đỗ hiểu ly nhìn đỗ tu hằng thanh âm mỏng manh nói ca ca ta không khí lực Đỗ tu hằng thế này mới phản ứng lại đây, đem bát đặt ở một bên tận lực không cho vũ phiêu đi vào, sau đó cúi người xuống dưới, đem đỗ hiểu ly nâng dậy đến dựa vào chính mình ngồi, không ra một bàn tay bưng lên chén thuốc bưng lên đến phóng tới miệng nàng biên, làm cho nàng liền chính mình thù hét lên đi xuống. Đỗ hiểu ly vừa nghe thuốc này chỉ biết cũng không phải cái gì tốt dược liệu tiên, bất quá liền hiện tại mà nói có chút ít còn hơn không đi, hơn nữa đối với thường xuyên phao dược canh lý thầy thuốc mà nói thuốc đông y hương vị rất dễ chịu. Đỗ tu Hằng gặp Đỗ Hiểu Ly đem rực đều uống xong rồi, đem nàng buông đến nằm ở, nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta đi cho ngươi ngao chúc. Ca, nhà chúng ta không phải không thức sao, ngươi như thế nào ngao chúc a Đỗ Hiểu Ly hỏi, Đỗ tu Hằng thân ảnh dừng một chút cười nói ca ca đi tìm bọn họ mượn điểm thước. Phải đi tìm đại bá ra mượn đi, đại thầm thầm có phải hay không lại làm khó dễ ngươi Đỗ Hiểu Ly nói. Hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, trừ bỏ đại bá ra, ai còn có chữ hàng thước. Đỗ Tu Hằng không nghĩ tới đỗ Hiểu Linh nhất đoán ở giữa, nói cũng không như thế nào khó xử, nói đúng là ta hai câu. Dù sao hiện tại có thước ta đi đem dược cha thu hồi đến, sau đó cho ngươi ngao chúc. Đỗ hiểu ly nhớ rõ bên ngoài căn bản không có có thể che vũ địa phương, nguyên bản cái gọi là phòng bếp còn có lâm thời dựng che vũ, nhưng là lần trước đại thầm thầm đến thời điểm không cẩn thận đem cái kia che đánh sai lệch nhân ngồi ở bên trong ngao trúc trong lời nói ngay cả thân thể đều thẳng không đứng dậy. ca ngươi đi bàn vài cái tảng đá tiến vào, sau đó ở trong phòng đắp một cái lâm thời táo thai ở bên trong ngao chúc đi, bên ngoài chính rơi xuống vũ đâu. Đỗ hiểu ly đề nghị nói. Nhưng là ngươi không phải nghe thấy không thói quen cùi lửa hương vị sao. Đỗ Tu Hằng nói, hiện tại không phải thiên lãnh thôi, ngươi ở bên trong nấu trong lời nói trong phòng còn có thể dịu đi một chút. Đỗ Hiểu Ly nói xong nhắm hai mắt lại, hắn có thể hay không tiến vào nàng đã muốn không xen vào bởi vì nàng lại lâm vào bán mộng bán hôn mê chạng huống. Có lẽ là có kia bát dược điếm vị, có lẽ là thân thể thái hư yếu đi, Đỗ Hiểu Ly trung gian cũng không có tỉnh lại, chờ nàng lại trợn mắt thời điểm thiên đã muốn phóng sáng vũ còn tại sao không ngừng nàng lôi kéo trên người mỏng manh lạn chăn bông cảm thán xuân này phá thiên khí cùng này tứ phía hở phòng ở có lẽ là bởi vì tối hôm qua đêm đó dược thân thể của hắn tốt lắm không ít ít nhất có thể chính mình ngồi xuống nàng vừa mới ngồi xuống liền nhìn đến đỗ tu hằng từ bên ngoài vào được đánh một phen phá ô che quần áo có chút địa phương đều thấp muội muội ngươi tỉnh Nhìn đến đỗ hiểu ly đã muốn tỉnh, đỗ tu hằng đem ô che thu đặt ở cửa, sau đó đem một bao này nọ đặt ở trong phòng khô giáo địa phương, nói ta trước cho ngươi đem rực nhịt sau đó lại cho ngươi nhiệt chúc. Nói xong đỗ tu hằng ngay tại trong phòng bận việc mở cái hoa cuộc sống, toạt nhìn đã muốn tương đương thuần thục. Đỗ hiểu ly này mới phát hiện đỗ tu hằng thật sự ở trong phòng đắp cái nho nhỏ lâm thời táo thai, dược đã sớm tiên tốt lắm chính là đơn giản nhiệt nhiệt hắn đem dược đoan cấp đỗ hiểu ly, sau đó cầm oa đi ra ngoài rửa sạch một chút lại đem một cái trong bát chúc nhịn đi xuống. Đỗ hiểu ly uống thuốc cảm giác thân thể này thật sự thực hư, liền ngay cả uống dược như vậy kiện việc nhỏ thân thể đều đã ra mồ hôi. Ta tối hôm qua ngao tốt lắm chúc gặp ngươi ngủ như vậy trầm tưởng là dược hiệu phát tắc liền không có gọi ngươi. Hiện tại đã đói bụng đi, này Trúc lập tức nhiệt uống hoàn dừa có thể hét lên Đỗ Tu Hằng nói, rất nhanh cái gọi là Trúc cũng đoan đến đỗ hiểu ly trong tay Nàng xem này thanh có thể dưỡng kim ngư Trúc trong lòng cảm thán bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cùng a Bởi vì là một cái hoa ngao Trúc lý mang theo vị thuốc Nàng sờ sờ bụng xác thực đói bụng tam hai hạ đã đem này bắt Trúc uống hết Chờ nàng uống xong rồi mới nhớ tới tới hỏi Đỗ Tu Hằng ca người ăn không Đỗ tu hằng ánh mắt có chút né tránh, cười cười, nói ta đã muốn nếm qua ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm nhìn nhìn thiên, này vũ hẳn là hạ không được vài ngày, chờ thiên trong ta liền đi ngọn núi nhiều chuẩn bị xài, thay đổi tiền cho ngươi mua thịt ngao thịt chúc. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn oa bên cạnh làm ra vẻ rau dại, trầm mặc trong chốc lát nói ca, vừa mới để làm chi đi. Nga ta vừa mới đi như đại phu nơi đó, của ngươi rực không có ta đi tìm hắn xem có thể cho ngươi tục hai phó rực không. Ngươi vừa uống thuốc, ngủ tiếp một lát đi. Đỗ tu Hằng một bên thu thập Đỗ Hiểu Ly vừa mới dùng là hai cái bát một bên trả lời của nàng vấn đề. Hắn thanh âm có vẻ sung sướng, chắc là nghiêu đại phu cho hắn tục dược. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, rồi ngã xuống đi nhắm mắt lại ngủ. Đỗ Tù Hằng thấy nàng ngủ, lại đi ra bên ngoài lộng chút thủy tiến vào, đem gác lại ở một bên rau dại nấu đến ăn, lập tức bưng hoa cùng bát đi ra ngoài, hẳn là rửa chén đi. Chờ Đỗ Tu Hằng sau khi rời khỏi đây, Đỗ Hiểu Ly mở mắt nhìn thiếu nhất hơn phân nửa rau dại, phát ra hội ngốc mới nhắm mắt đã ngủ. chương 2, có tốt ca ca, Đỗ Hiểu Ly này vừa cảm giác ngủ thẳng giữa trưa, bụng đói kêu vang nàng tỉnh lại, phát hiện Đỗ Tu Hằng liền ở một bên đạo thảo thượng nằm đang ngủ. Người thật sự có một vị hào ca ca, Đỗ Hiểu Ly sâu kín nói, trong lời nói là nói không nên lời hâm mộ. Đỗ Tu Hằng từ từ truyền tỉnh thấy Đỗ Hiểu Ly nhìn chính mình nhu nhu ánh mắt nói muội muội người có phải hay không đói bụng? Ta lập tức đi cho ngươi tiên dược sau đó cho ngươi ngao trúc. Đỗ Tu Hằng lập mã đứng lên cầm bát đi ra ngoài tiếp một chén nước tiến vào đem dược tiên hảo sau đặt ở bên người nàng sau đó bắt đầu cấp nàng ngao trúc. Hắn gặp Đỗ Hiểu Ly chính là nhìn chính mình không nói lời nào nghĩ đến nàng là đói bụng lắm nói người uống trước dược trúc rất nhanh thì tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly không nói gì, chính là gật gật đầu. Rất nhanh, Đỗ Tu Hằng đã đem chúc ngao tốt lắm, Đỗ Hiểu Ly nhìn hắn đem chúc đều ngã vào một cái trong bát nói ca ca phân hai chén đi. Hai chén, Đỗ Tu Hằng khó hiểu nhìn Đỗ Hiểu Ly, hỏi. Vì cái gì yếu hai chén? Chúng ta một người một chén. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Không có việc gì ta trong chốc lát chịu chút này hắn thì tốt rồi, ngươi hiện tại sinh bệnh yếu uống nhiều chút. Đỗ tu hằng không nghĩ tới đỗ hiểu ly hội phân một nửa cấp chính mình trong lòng một trận cảm động trên mặt đôi nổi lên tươi cười Người đem đồ ăn nấu sau đó cũng chia thành hai phân Đỗ hiểu ly nhìn còn lại đồ ăn dịp nói bệnh nhân cũng cần ăn nhiều lục sắc rau dưa như vậy hảo nhanh hơn Thật vậy chăng đỗ tu hằng nghi hoặc hỏi Đương nhiên là thật như đại phu nói cho ta biết đỗ hiểu ly không thể nói đây là hiện đại tri thức đành phải đem như đại phu cấp bàn đi ra đỗ tu hằng vừa nghe là Nghiêu đại phu nói liền tin dựa theo đỗ hiểu ly nói như vậy đem rau dại nấu hảo chia làm hai phân hai người một người một phần rau dại cùng trúc giản đơn giản đan đem cơm trưa ăn uống thuốc ăn cơm trưa lại bởi vì liên tục ngủ một ngày đỗ hiểu ly cảm thấy thân thể tốt lắm không ít không hề ngay cả nâng thủ khí lực đều không có đỗ tu hằng ăn cơm trưa sau liền cầm lấy một quyển sách bắt đầu xem hiện tại trời mưa hắn cũng không thể đi ra ngoài đành phải đem trước kia thư lấy ra nữa nhìn Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Thu Hằng còn thật sự đọc sách bộ dáng, biết trước kia mẫu thân ở thời điểm hắn cũng không dùng làm việc chính là đi thư thuộc đến trường. Hiện tại vì nuôi sống hai người, bất đắc dĩ Ly khai học đường, nhận khởi dưỡng ra sống tạm trách nhiệm. Nàng đem kia giường miễn cưỡng kêu chăn gì đó khỏa trên người chính mình, đến tới cửa, nhìn bên ngoài cảnh sắc. Phòng ở ở giữa sườn núi, đi xuống nhìn lại mênh mông một mảnh thấy không rõ sơn hạ cảnh sắc chỉ nhìn đến chính mình trước cửa cắn cỗi núi muội mụi, người bệnh còn chưa hết, đừng đứng ở cửa, để ý gió lạnh thổi. Đỗ tu hằng buông trong tay thư, nhìn cửa bé nói. Đỗ hiểu ly trở lại đạo thảo đôi thượng nằm xuống, nhìn tà phía trên thiên không, trong lòng nhịn không được cảm thán, thật không nghĩ tới chính mình có một ngày hội ở tại như vậy lấy thiên vì lư trong phòng, kiếp trước cho dù là ở nông thôn kia đoạn ngày cũng không nghèo như vậy khổ. Thở dài, đỗ hiểu ly đi vào thế giới này bất quá một ngày thời gian mà thôi, lại cảm thấy kiếp trước cuộc sống lý chính mình đã muốn hảo xa xôi Kiếp trước nàng, bát tuổi trước kia là phòng điền sản trùng nữ nhi Bởi vì bị nhân thiết kế hãm hại gia sản bị đoạt, phụ thân bị nhân đâm chết, mẫu thân một mình mang theo nàng, nhưng là không lâu cũng nhân bệnh qua đời Sau lại nàng bị đưa đến một cái bà con xa, thân thích nơi đó, đó là ở một cái khâu lăng đoạn, thừa thải cây quýt bởi vì thân thích không thích nàng, thường xuyên kêu nàng lên núi làm việc cho nên nho nhỏ nàng liền đối với loại cây quýt rất tâm đắc. Khi đó hàng xóm là nhất vị lão già, nghe nói là trung y giới đại sư, đến nông thôn dưỡng lão, đối nàng tốt lắm, mỗi ngày làm hoàn việc nhà nông cùng nông nhàn thời điểm, nàng sẽ gặp đến hắn ra đi, nhìn hắn đùa nghịch này từ sự y thuật cùng dược liệu, có đôi khi hắn hội giáo nàng một ít trung y chi thức xem nàng thiên phú tốt lắm, còn nghĩ hắn tuyệt thủ châm cứu thuật dạy cho nàng. Ở nông thôn sinh sinh hoạt 3 năm, nàng trong lúc vô ý bị một tổ chức nhìn chúng, mạnh mẽ đem nàng mang đi, bắt đầu đối nàng tiến hành các loại huấn luyện, giáo nàng các loại tri thức ở nàng đem giết người kỹ năng nắm giữ không sai biệt lắm thời điểm cấp nàng an bài bình thường thi vào trường cao đẳng, làm cho nàng tự do lựa chọn chuyên nghiệp. Bởi vì mới trước đây học y trải qua, nàng lựa chọn trung y, bởi vì y thuật tốt lắm, được xưng là trung y giới kỳ ba. Tốt nghiệp sau, nàng ở trong thành mở một cái tư nhân tiểu y quán, từ nay về sau liền bắt đầu cứu người cùng giết người hai mặt cuộc sống. Cứ như vậy, nàng bình thường bang nhân xem bệnh có nhiệm vụ thời điểm liền quan môn đi ra nhiệm vụ. Lần này đó là nàng ra nhiệm vụ thời điểm bị người dùng bom cấp đưa đến nơi đây đến đây. Ngẫm lại chính mình kiếp trước bởi vì chỉ số thông minh cao, học tập cái gì đều rất nhanh tổ chức liền cấp nàng học các lĩnh vực gì đó, không nói đều tinh thông, rất nhiều đều có đọc lướt qua. Nàng đặc thù trải qua khiến cho nàng cũng không có gì thâm giao bằng hữu nghĩ chính mình khi còn sống, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận bi thương. Nhìn mượn chủ có như vậy một vị yêu thương của nàng ca ca, nàng nhịn không được hâm mộ. Hỗn loạn gian, nàng lại đã ngủ, đỗ tu hằng luôn luôn tại trong phòng đọc sách thẳng đến buổi tối nấu cơm thời điểm, nàng mới tỉnh chỉ đạo đỗ tu hằng làm đồ ăn diệt chúc. Uống dược ăn cơm, ngủ, hai ngày sau thiên trong, đỗ hiểu ly bệnh cũng không sai biệt lắm tốt lắm muội mụi ta đi sơn thượng khảm điểm xài, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nơi nơi đi, biết không? Đỗ tu Hằng dặn hai câu cầm một cây thuần từ cùng một phen khảm đao đi ra ngoài Ngay cả kiếp trước chính mình tính tình hỷ tĩnh, hợp với ở trên rừng nằm nhiều như vậy thiên nhất đổi Nàng cũng hiểu được chính mình sắp mốc meo cho nên đỗ tu Hằng chân trước vừa đi, nàng sau lưng liền bước ra môn Hạ nhiều như vậy thiên vũ, sơn thượng lộ lầy lội không chịu nổi, nàng mới đi vài bước dây thượng liền tất cả đều là bùn, có một lần còn kém điểm ngã sắp xuống, nếu không nàng hội cân bằng thuật hiện tại khẳng định đã muốn đến đây cái ngã gục. Bởi vậy nàng không thể không buông tha cho đi trước tính chiến run giày đi trở về. Đứng ở phòng ở bên ngoài, đỗ hiểu ly mới chính thức nhìn này rách nát phòng ở toàn cảnh. Cong vẹo, nàng thật lo lắng có một ngày hội sập. Thật là đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình ngay cả phun tào khí lực đều không có, nàng thề nhất định phải cấp chính mình cùng này tiện nghi ca ca cái nhất đống căn phòng lớn. Giữa trưa đỗ tu hằng không có trở về, nàng cấp chính mình nhiệt chúc ăn sau an vị ở cửa phơi nắng. Đầu hạ dương quang phơi nắng ở trên người ấm rào rạt làm cho nàng nhịn không được nheo lại ánh mắt. Chờ mặt phạm về sau, nàng đem trong phòng ướt sũng đạo thảo bàn đi ra phơi nắng phơi nắng, sau đó tiếp tục ngồi ở cửa phơi nắng. Nếu không phải này phòng ở rất lạn, có thể như vậy nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống, ra về cũng không sai. Không có giết chóc, không có ồn ào náo động, chỉ có một mảnh yên tĩnh, thật giống như mới trước đây ở nông thôn lý cuộc sống kia đoạn này. Mặt trời lạn tây sơn thời điểm, Đỗ tu Hằng mới lưng nhất bó củi đã trở lại, Đỗ Hiểu Ly chạy nhanh đón nhận đi, giúp đỡ hắn đem củi lửa buông đến. Đỗ tu Hằng theo của nàng lực đạo đem củi lửa buông, nhìn phơi nắng nhất đạo thảo co mày nói, không phải gọi ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sao như thế nào còn làm việc này, nếu mệt hỏng rồi làm sao bây giờ? Đỗ Hiểu ly cười cười, nói cô ta bệnh đã muốn tốt lắm, đêm nay đó bàn đi ra phơi nắng phơi nắng, miễn cho buổi tối ngủ thấp đạo thảo. Đỗ Tu Hằng ngẫm lại cũng đối, nếu ngủ thấp đạo thảo, nói không chừng vừa mới bệnh tốt nàng lại hội bị cảm. Ca ca hôm nay ở trong núi cho tới thư tốt. Đỗ Tu Hằng nghĩ thông suốt sau không hề sinh khí, đối với nàng cười thần bí. Chương 3, đại thầm thầm thưởng này nọ. Đỗ Hiểu Linh nhìn đến Đỗ Tu Hằng thần bí bộ dáng hỏi cái gì thứ tốt Ngươi xem, Đỗ Tu Hằng giống biến ma pháp giống nhau theo trong quần áo lấy ra hai cái nho nhỏ điệu đàn Là điệu đàn, Đỗ Hiểu Linh nhìn đến điệu đàn cao hứng kêu lên Đây là ta ở đốn củi thời điểm nhìn đến trong chốc lát cho ngươi nấu bổ bổ thân mình Đỗ Tu Hằng cười nói Ngươi trước cầm ta mang củi lộng khai lạnh một chút thủy khí ngày mai lấy đến phía dưới thành trấn đi lên bán Hào Đỗ Hiểu Ly thật cẩn thận tiếp nhận điều đàn, nếu ở phía trước thế trong lời nói, nàng khẳng định xem cũng không hội xem liếc mắt một cái, nhưng là từ đi vào thế giới này hậu thiên thiên uống hương vị kỳ quái nước trong đồ ăn trúc, nàng cảm thấy chính mình nhũ đầu đều nhanh thoái hóa rớt cho nên nhìn này hai cái điều đàn càng xem càng thuận mắt. Đỗ tu Hằng đem chói tốt xài buông ra ở trong sân phô hào, lại đem Đỗ Hiểu Ly buổi chiều bàn đi ra đạo thảo toàn bộ thu thập trở về, đối trong viện còn đang nhìn điều đàn ngần người nàng nói, được rồi ta hiện tại có thể cho ngươi nấu điều đàn chúng ta vào đi thôi. Điều đàn, nương ta muốn ăn điều đàn. Đỗ Thù Hằng vừa mới đem điều đàn tiếp nhận đi, một cái nam hài thanh âm truyền tới. Bọn họ nhìn lại, đúng là nàng đại thầm thầm thôi thì cùng nàng con Đỗ Tiểu Thiên. Đỗ tiểu thiên nhiên kỳ kỳ cùng đỗ hiểu ly không sai biệt lắm so với nàng lớn mấy tháng một thân thịt béo tròn vo bộ dáng tưởng cái đông qua nghe được có điều đàn lôi kéo thôi thị thù càng không ngừng lay động thì thầm muốn ăn điều đàn vừa thấy chính là làm hư Người đừng vội ta cái này đi cho người lấy lại đây Thôi thị vỗ vỗ đỗ tiểu thiên tay nhỏ bé nói sau đó đối với đỗ tu hằng nói người đệ đệ muốn ăn điều đàn người đem điều đàn cho ta Đỗ hiểu ly nhìn nhìn thôi thì, mặc áo bông quần bông, tóc sơ suốt nhất tề, trắng nõn mặt không nghĩ bình thường nông phụ như vậy che kín nếp uốn, nhất đôi mắt để lộ ra nàng mạnh mẽ tính cách. Dựa vào cái gì, nàng hướng đỗ tu hằng trước người vừa đứng, chừng mắt thôi thì cùng đỗ thủy thiên thôi thị không nghĩ tới trước kia nhìn đến chính mình chỉ biết tránh ở phía sau cửa tiểu nha đầu cương nhiên dám chừng mắt chính mình hai tay tơi eo lưng thượng cắm xuống quát người chừng mắt ta để làm chi hôm nay này điệu đàn ta muốn định rồi các ngươi cấp vẫn là không cho không cho muốn ăn điệu đàn chính mình đến sơn đi lên đào đỗ hiểu ly cũng học thôi thị bộ dáng hai tay chống nạnh giống lên trở về yêu a thôi thị bị đỗ hiểu ly khí vui vẻ Người bị bệnh một chút không bệnh từ, này tốt lắm về sau lá gan tiệm dài a Ta nhưng là đến quỷ môn quan truyền quá nhân, Diêm Vương Gia Gia nói cho ta biết nhân yếu lá gan đại, tài năng sống hảo, sau đó đem ta đưa đã trở lại. Đại thầm thầm, người nói ta muốn là lá gan không lâu đại điểm, Diêm Vương Gia Gia thấy được không phải hội giận ta sao. Đỗ hiểu ly vẻ mặt ngây thơ chất phát nhìn thôi thì. Nếu bình thường thôn phụ, vừa nghe quỷ thần linh tinh, đã sớm dọa đi rồi, bất quá này thôi thì làm người mạnh mẽ, hướng đến không tin quỷ thần, nghe được đỗ hiểu ly như vậy vừa nói, chẳng những không có bị hạ đi, dù sao còn nhanh bước hướng nàng đã đi tới, một tay lấy nàng đẩy ra, nói cái gì Diêm Vương ra ra, người nếu nhìn thấy Diêm Vương ra ta chính là Diêm Vương ra truyền thế. Người tránh ra, đỗ thu hằng, đem điều đàn lấy đến. Đỗ Hiểu Ly vừa mới bệnh hào, lại trường kỳ dinh dưỡng bất lương, bị Thôi Thị như vậy đẩy cả người hướng một bên thượng xuất đi. Muội muội, Đỗ Tu Hằng nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ngã sắp xuống, hoảng hốt trong tay đàn bị Thôi Thị cầm đi qua. Hắn bất chấp đoạt lại điều đàn chạy đến Đỗ Hiểu Ly bên người hỏi: Muội muội, ngươi không sao chứ? Đỗ hiểu ly biết thôi thì tính tình, chính mình hiện tại không có gì lực lượng, hôm nay này điều đàn đến tay nàng lý, là muốn không trở lại, nàng xem đến thượng đá vụn đầu trong mắt vừa chuyển, nắm lên một phen đá vụn đầu liền hướng thôi thì đánh đi, sau đó ngồi xuống, hai chân nhất đặng, hai tay nhỏ bé bụng mặt bắt đầu khóc lên. Ồ, đại thầm thầm khi dễ nhân, đại thầm thầm là cường đạo thưởng của ta điều đàn, ô ô. Thôi thì thân thù cản một chút đại bộ phận đá vụn đều bị nàng cản xuống dưới, nhưng là không chú ý tới có một viên hòn đá nhỏ cũng không phải hướng thượng công kích mà là tại kia chút đá vụn che giấu hạ đánh trúng của nàng đùi phải, làm cho nàng đùi phải nhất ma. Bất quá trên thân đau đớn làm cho nàng rất nhanh xem nhẹ trên đùi không khỏe. Hảo ngươi cái tiểu nha đầu lừa đảo cương nhiên dám lấy tảng đá đánh ta. Thôi thị nói xong sẽ lại đây đánh đỗ hiểu ly, đỗ thu hằng chạy nhanh đứng ở nàng phía trước nói, đại thầm thầm, muội muội còn nhỏ, điệu đàn ngươi đã muốn cướp được cũng đừng cùng nàng so đo. Nương, ta đói bụng, mau trở về cho ta nấu điệu đàn ăn. Thôi thị phía sau đỗ thủy thiên gặp mẫu thân của chính mình lấy đến điệu đàn, bắt đầu thúc dục nói. Hừ, lần này liền nhiễu quá ngươi, lần sau tái dám đánh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thôi thị vỗ vỗ trên người bị đá vụn dơ địa phương. Đúng rồi, ta lần này tới là muốn hỏi một chút ngươi, đỗ tu hằng, ngươi mấy ngày hôm trước mượn nhà của ta thước chuẩn bị khi nào thì còn a Đỗ hiểu ly phía trước trong lòng còn kỳ quái nàng như thế nào đến đây, nguyên lai là đến yếu trái. Đại thầm thầm, hôm nay vừa mới vừa tinh xuống dưới, ta hôm nay đi ngọn núi chém xài, còn chưa kịp đến chấn trên đi bán, cho nên ngươi lại cho ta vài ngày thời gian quá vài ngày ta nhất định đem thước trả lại cho ngươi. Đỗ tu hằng trả lời nói, nương, nhanh lên, nhanh lên. Đỗ Thủy Thiên lôi kéo thôi thị thúc sục nàng chạy nhanh trở về. Thôi thị lôi kéo Đỗ Thủy Thiên thủ, nhìn Đỗ Tu Hằng nói, xem ở ngươi kia chết đi cha mẹ phân thượng, ta sẽ thấy cho ngươi vài ngày thời gian, ngươi nên sớm một chút cho ta còn thượng, nhà của ta Thiên Thủy mau không có cơm tẻ ăn, biết không? Chất Nhi đã biết, Đỗ Tu Hằng đáp, "Hừ, chúng ta trở về đi." Thôi thị nói xong lôi kéo Đỗ Tiểu Thiên xoay người rời đi. Đỗ hiểu ly chờ thôi thị rời đi sau liền theo thượng đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất đi thong thả bước chân đi vào sân bên cạnh, hai tay xanh tại mục ly ba thượng, nhìn thôi thị rời đi bóng dáng. muội muội ngươi ở nhìn cái gì? Đỗ tu hằng gặp đỗ hiểu ly đừng khóc còn chạy đến sân bên cạnh thản nhiên tự đắc hướng sơn hạ xem, đi tới hỏi. Ca ca, ngươi xem. Đỗ hiểu ly chỉ vào thôi thị nói. Như thế nào đỗ tu hằng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến sắp đi đến chân núi thôi thì đột nhiên trên đùi mềm nhũn cả người quăng ngã đi xuống, bởi vì địa thế sườn dốc nàng thượng lăn vài vòng mới dừng lại đến. Ai u, thôi thị thê thảm tiếng kêu theo sơn hạ truyền đi lên. Nương, người thế nào đỗ tiểu thiên cảm giác chạy xuống đi, nhìn quỳ dạc trên mặt đất thôi thì hỏi. Chờ thôi thì ngẩn đầu lên thời điểm hắn đột nhiên quát to một tiếng, nương, người đem điều đàn xuất nát. Thôi thì thế này mới cảm giác được trên mặt ướt sũng, còn có chút dính hồ thân thủ nhất sờ toàn bộ mặt đều là toái điệu điều đản. "Nưng, ngươi đem điều đản xuất nát ta ăn cái gì a?" Đỗ Tiểu Thiên nhìn đến hai cái điều đản đều nát vẻ mặt cầu xin nói. "Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, còn không mau phù ta đứng lên." "Ai u thôi thị nhìn đến chính mình con không tiền đồ bộ dáng, chửi bậy nói." Đỗ Tiểu Thiên thế này mới đi lên nâng dậy thôi thị, giúp đỡ nàng khập khiễng đi trở về. Ha ha ha! đỗ hiểu ly nhìn sơn hạ một màn cười ha ha đứng lên Nàng nguyên bản chính là đánh chúng tôi thị trên đồi thần kinh Làm cho nàng tại hạ pha thời điểm chân không tốt như vậy xử Suốt cái té ngã, không nghĩ tới nàng không chỉ có quang ngã Còn nghĩ điều đàn cho tới trên mặt hắn Điều này làm cho nàng trong lòng điều đàn bị thường buồn bực trở thành hư không Muội muội ngươi như thế nào biết đại thầm thẩm hội ngã sắp xuống Đỗ tu hằng nhìn đại người cười nhi hỏi Đoán đỗ hiểu ly nhìn thôi thì rời đi bóng dáng, tiểu đầu dương lên, xoay người hướng trong phòng đi đến. Này cũng có thể đoán chúng. Đỗ tu hằng nghi hoặc nói một câu, đi theo đỗ hiểu ly vào phòng. Bất quá nhìn đến thôi thì xuất dao, hắn trong lòng cũng thật cao hứng, hừ khúc đi nấu cơm chiều đi. chương 4, vào núi tiểu mùa thu hoạch, tuy rằng cơm chiều không có ăn đến điều đàn, nhưng là đỗ hiểu ly tâm tình thực không sai sự tình hôm nay cho nàng một cái dẫn dắt nếu có thể ở trong núi tìm được điều đàn nàng có thể tìm được này hắn này nọ bình thường ngọn núi nhưng là không hề thiếu thưa tốt ăn cơm thời điểm đỗ tu hằng thấy nàng không nói lời nào nghĩ đến nàng còn tại vì điều đàn bị thường chuyện tình khó chịu nói muội muội chờ ta lần sau vào núi thời điểm tái cho ngươi xem xem có hay không ngươi đừng thương tâm ca ta không thương tâm Ta suy nghĩ, ngọn núi có điều đàn, khẳng định còn có này hắn gì đó, lần sau ngươi lên núi thời điểm ta với ngươi cùng đi đi. Đỗ hiểu ly lay trong bát đồ ăn chút, nhìn đỗ tu hằng nói. Không được ngọn núi thật không tốt đi, ngươi nhỏ như vậy, nếu ngã sắp xuống làm sao bây giờ. Đỗ tu hằng một ngụm từ chối. Sẽ không, ngươi khiến cho ta đi đi, được không? Đỗ hiểu ly chưa từ bỏ ý định nói. Không được. Nếu có cái gì vậy, ta sẽ cho ngươi mang về đến, ngươi ở nhà hảo hảo chờ ta là tốt rồi. Nghe lời, Đỗ Tu Hằng vẫn là không đồng ý. Được rồi, chờ ngươi ngày mai đi trên đường thời điểm ta chính mình đi. Đỗ Hiểu Ly thầm nghĩ, dù sao nàng cũng không phải chân chính tiểu hài tử, hơn 10 tuổi thời điểm nàng ngay tại Amazon rừng rậm lý ngốc quá, bây giờ còn sợ ở trong núi đã đánh mất bất thành. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tu Hằng liền rời rừng đem điểm tâm làm tốt qua loa ăn một chút, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tỉnh, nói ta phòng trừng yếu buổi chiều tài năng trở về, điểm tâm làm có vẻ nhiều, người giữa chưa nhiệt một chút có thể ăn. Người thân thể còn không có hoàn toàn hảo, ở nhà chờ ta, đừng nơi nơi đi, biết không? Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn trong bát đồ ăn chút hỏi ca, ngươi giữa chưa ăn cái gì? Ta ở chấn trên tuy tiện chịu chút là được, ta đi trước nhớ kỹ đừng nơi nơi đi à. Đỗ tu hằng nói xong liền trên lưng ngày hôm qua khảm xài xuống núi đi. Ai, rõ ràng vẫn là cái đứa nhỏ đỗ hiểu ly đến tới cửa, nhìn đỗ tu hằng nho nhỏ bóng dáng, thở dài. Nàng tìm thủy đơn giản xấu khẩu, giặt sạch mặt ăn xong điểm tâm hậu thiên đã muôn sáng. Nàng đứng ở ngoài cửa nhìn nhìn bốn phía địa thế, phát hiện các nàng ngọn núi này sau lưng là một mảnh đàn sơn, phía trước là một mảnh bình nguyên. Mặt sau vùng núi rừng cây rậm rạp, phía trước bình nguyên thổ địa phì nhiêu liền các nàng ở này hai cái núi nhỏ đầu cành cỗi chỉ có thể chướng một ít cỏ dài. Nơi này hẳn là một cái bồn địa bên cạnh, hoặc là vùng núi bên cạnh. Nhìn trong chốc lát nàng ra một cái kết luận, lấy tay sờ sờ bụng. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại kiếm tiền mới là vương đảo. Trước đi xem có cái gì không có thể giải hiện tại khẩn cấp. Tái ăn cái kia rau giải, ta sẽ biến thành giã hầu từ. Nói khứ tự đi, Đỗ Hiểu Ly ở trước của phòng kiềm một cây nhánh cây, liền hướng phía sau núi đi đến. Này ngọn núi thực ít có người đến đi cho nên đều không có có sẵn lộ, chỉ có gần nhất Đỗ Tu Hằng đi sơn thượng đốn củi, đi ra một cái đường nhỏ bóng dáng. Vừa mới hạ vũ, không biết có thể hay không có cái nấm linh tinh gì đó dài đi ra. Đỗ Hiểu Ly vừa đi một bên nói thầm, nếu nói vậy đêm nay có thể uống cái nấm canh. Đi rồi không sai biệt lắm tiểu nửa canh giờ, nàng mới đưa này hai cái núi nhỏ đầu đi hoàn, chính thức tiến vào núi rừng lý. Mệt mỏi quá, hiện tại thân thể, đi lập tức mệt mỏi. Nàng thở hồng hộc ở một viên trên tảng đá tọa hạ, nhẹ nhàng vuốt hai chân. Cũng không biết hiện tại khi nào thì cổ đại nhân là như thế nào đến phán đoán thời gian vẫn là chạy nhanh nhìn xem có cái gì không này nọ. Nhưng là nàng ở trong núi vòng vo một hồi lâu nhi, không nói cay nấm, ngay cả có thể ăn đất đều không có. Ta dựa vào, muốn hay không nghèo như vậy, không phải nói ngọn núi đều là bảo sao. Tìm một hồi lâu nhi đều không có thu vào, nàng nhịn không được bảo một câu thô khẩu. Chẳng lẽ là ta vào địa phương không đúng, thưa tốt cũng không ở nơi này. Nàng nói còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến nhất trích bụi phát phát con thỏ xuất hiện ở của nàng trong tầm mắt. Thỏ hoang tử, màu xám con thỏ bình thường đều là thỏ hoang, không nghĩ tới không tìm được cái nấm, nhưng thật ra làm cho nàng gặp thỏ hoang. Nàng cúi đầu nhìn nhìn tà tiền phương cách đó không xa có hai khỏa hòn đá nhỏ. Nàng nhẹ nhàng ngồi đi xuống, nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, hướng chính ở phía trước ăn cỏ thỏ hoang đánh đi qua. Xèo xèo, cảm giác được có nhân thỏ hoang đang chuẩn bị trốn chạy tiền chân bị tảng đá đánh chúng, làm cho nó toàn bộ nghi ngã xuống thượng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Đỗ hiểu ly chạy nhanh đi lên. Muốn bắt trụ nó, không nghĩ thiếu nhất trích chân thỏ hoang theo thượng đứng lên, tiếp tục đi phía trước chạy tốc độ tuy rằng không có phía trước mau, nhưng có phải thế không nàng tiểu cánh tay tiểu thối có thể đuổi theo nàng chạy nhanh theo thượng tái kiểm một viên tảng đá hướng nó đánh đi. Lần này đánh trúng thỏ hoang đầu, nó ở tại chỗ hoàng lý hai hạ hôn mê. Đỗ hiểu ly chạy đi lên đem thỏ hoang kiểm lên, phát hiện còn cử trầm, đánh giá có 4-5 cân. Vì phòng ngừa thỏ hoang tỉnh lại, tiếp tục chạy, nàng trên mặt đất sút hai khỏa thảo, đem nó tiền chân cùng chân sau phân biệt trói lên, sau đó mới đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên trán thủy, nói, này thân thể thật sự thái hư, nếu kiếp trước thứ nhất khỏa tảng đá có thể yếu nó mạnh, làm sao còn dùng như vậy phiền toái. Bất quá cũng may đem nó bắt được như vậy thì hẳn là còn có thể ăn được vài ngày đi. Đỗ hiểu linh nghỉ ngơi trong chốc lát dẫn theo thỏ hoang gáy lại ở trong núi vòng vo trong chốc lát nhìn đến một loại cùng loại cây táo quả thực nho nhỏ cùng nàng hiện tại quyền đầu không sai biệt lắm Nhìn đến ăn nàng mới phát hiện chính mình đã muốn bụng đói kêu vang phòng trường sớm đã qua chính ngọ nàng đem thỏ hoang ném tới thượng sau đó đi đến trên cây hái được vài cách nhẹ nhàng cắn một ngụm toan nàng cảm thấy răng nanh cũng không là chính mình Đây là cái gì trái cây như vậy toan nàng miễn cưỡng đem trái cây nuốt đi xuống lầm bẩm Đều nhanh vượt qua sơn cha, nếu dùng để làm mứt quả, hẳn là hội có vẻ ăn ngon. Ai ăn này càng cảm thấy đói bụng. Nàng chậm rãi trở lại mặt đem thỏ hoang nhặt lên đến, nói vẫn là về nhà đi thôi, ca ca hẳn là yếu đã trở lại. Nàng hướng bên cạnh tha một khoảng cách không có cho tới bây giờ thời điểm lộ trở về, sau đó tái dựa theo đến khi phương hướng đi ra ngoài không nghĩ tới ở xuất khẩu địa phương, đương nhiên làm cho nàng gặp hai đóa dạ cây nấm ở một gốc cây đại thụ gốc một đóa đã muốn toàn bộ khai hỏa, một đóa vẫn là vừa mới theo lý toát ra đầu. cái nấm, đỗ hiểu ly chạy tới cẩn thận dùng nhánh cây bao tùng chung quanh bùn đất đem phía dưới rễ cây lấy lên. nhìn phía dưới thật dài rễ cây trên mặt hắn lộ ra tươi cười, xem ra này ngọn núi vẫn là có rất nhiều ăn. Có cái nấm cùng thỏ hoang, nàng cảm thấy hôm nay gì đó cũng đủ rồi, tái nhiều phòng trừng này tiểu thân thể cũng lấy không được, vì thế liền nhanh hơn tốc độ hướng ra tiến đến. Nguyên vốn tưởng rằng đỗ tu hằng không nhanh như vậy trở về, không nghĩ tới nàng một hồi khứ tự nhìn đến hắn theo trong viện chạy đến, nhìn đến nganh diện đi tới đỗ hiểu ly, mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, hỏi ta không phải gọi ngươi ở nhà nghỉ ngươi sao? Ngươi đi đâu lý? Đỗ Hiểu Ly đưa tay thượng cái nấm cùng thỏ hoang lấy đến trước người, nói ca ca, ngươi xem ta cho tới gì đó. Chúng ta đêm nay có thịt ăn. Đỗ Tu Hằng vốn tưởng huấn huấn nàng, nhưng là nhìn đến trên mặt hắn tươi cười thời điểm, những lời này lại toàn bộ nuốt trở vào, đánh cái loan, biến thành quan tâm trong lời nói, người có hay không làm bị thương làm sao. Không có, đi thôi, ca ca chúng ta đêm nay ngao thịt canh uống. Đỗ Hiểu Ly đem thỏ hoang nhét vào đỗ Tu Hằng trong tay, sau đó lôi kéo hắn hướng sân đi đến. Đợi cho sân, đỗ hiểu ly lại phạm sầu, này trừ bỏ một ngụm hoa, trong nhà cái gì gia cụ đều không có, ngay cả một cây đao đều không có, này yếu bọn họ như thế nào sát con thỏ. chương 5, quê nhà hương thân, đợi cho sân, đỗ hiểu ly lại phạm sầu, này trừ bỏ một ngụm hoa, trong nhà cái gì gia cụ đều không có, ngay cả một cây đao đều không có, này yếu bọn họ như thế nào sát con thỏ. ca chúng ta đi ra thời điểm cái gì cũng chưa mang đi ra sao. Đỗ hiểu ly hỏi. Đỗ tu Hằng lắc đầu, nói, đại thầm thầm nói sở hữu gì đó đều lấy đến gán nợ cái gì đều không có làm cho chúng ta lấy ra nữa. Này thôi thì, đỗ hiểu ly hận nghiến răng dương, tuy rằng lúc trước tô tố tâm sinh bệnh xem y sát thực tiếp một ít tiền, nhưng là cũng không đến mức muốn dùng sở hữu gì đó gán nợ. Ta đi tìm thạch đại thúc mượn điểm này nọ đi. Đỗ tu Hằng cùng cũng phát hiện tình huống hiện tại, nói thạch đại thúc này đây tiền nhà bọn họ hàng xóm làm người thành thật hàm hậu nhìn hai huynh muội đáng thương liền cho bọn họ một ngủ hoa, trả lại cho điểm cái ăn làm cho bọn họ có thể nấu điểm này nọ ăn không đến mức đói chết không cần ca đỗ hiểu ly giữ chặt đỗ tu hằng nói mượn thạch đại thúc gì đó ngày mai cũng muốn còn chờ chúng ta lần sau muốn dùng thời điểm chẳng lẽ còn đi mượn sao này khả là chúng ta không mượn như thế nào sát con thọ a đỗ tu hằng hỏi Chúng ta đi đem thuộc loại chúng ta gì đó phải về đến Đỗ hiểu ly nói Đại bá chiếm chúng ta phòng ở cũng là đủ rồi Này ra cụ đều là thuộc loại chúng ta Còn có ta nhóm quần áo cái gì đều phải cầm lại đến Nhưng là đại thầm thầm sẽ không làm cho chúng ta lấy đỗ tu hằng nói Lần trước hắn liền thử qua Nhưng là đại thầm thầm chẳng những không có đồng ý Còn nghĩ hắn đánh chửi một chút chạy đi ra Xem ta ca ca trong chốc lát người đỗ hiểu ly đem trong lòng kế hoạch cấp đỗ tu hằng nói một chút Đỗ Tu Hằng sau khi nghe xong Trần chờ nói, biện pháp này sẽ có dùng sao? Có hay không dùng thử xem sẽ biết. Đỗ Hiểu Ly đem thỏ hoang cùng cái nấm đều lấy đến trong phòng mặt đi. Lại xác nhận một chút thỏ hoang chân bị trói hảo tốt tỉnh lại sẽ không chạy trốn, nàng mới đi ra ngoài, lôi kéo đỗ Tu Hằng cùng nhau xuống núi đi. Lúc này Thái Dương đã muốn ngã về Tây, không ít người đã muốn bắt đầu chuẩn bị về nhà, hồi hương đường nhỏ thượng thỉnh thoảng nhìn đến cầm cái cuốc hướng ra đi nhân. Yêu tù hằng, ngươi như thế nào xuống núi đến đây? Một vị đồng hương nhìn hai người, hỏi. Ly Nha đầu, nghe nói ngươi bị bệnh, hiện tại tốt lắm sao? Cảm ơn thạch nhị thúc, ta đã muốn tốt lắm. Đỗ hiểu Ly nhận ra là thạch đại thuốc đệ đệ, ngọt ngào cười trả lời. Này thạch nhị thuốc cùng thạch đại thuốc giống nhau, đều là hơn 30 tuổi nhân, làm người thành thật có anh nông dân từ quán có lòng nhiệt tình, nhìn đến hai người như vậy vãn xuống núi, liền dừng lại ân cần thăm hỏi. Ha ha, này ly nha đầu bị bệnh một hồi, lớn lên không ít a nhìn cùng phía trước không giống với Nga. Thạch nhị thúc nhìn đến đỗ hiểu ly lưu loát trả lời chính mình, còn có thể nói cảm ơn, cười to hai tiếng nói. Hì hì ta trước kia là cái gì dạng đỗ hiểu ly tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn giống cái đứa nhỏ, đùa cười hỏi. Trước kia ly nha đầu cũng không lớn như vậy đàm, nhìn đến chúng ta cũng không dám nói lời nào. Thạch nhị thúc nói, đúng rồi, các ngươi hiện tại xuống núi tới làm cái gì a Nghe được thành nhị thuốc trong lời nói, đỗ hiểu ly mặt lập tức khóa xuống dưới, nói chúng ta muốn đi nguyên lai phòng ở lấy điểm này nọ sơn thượng kia phá phòng ở cái gì đều không có ta cùng ca ca đều nhanh bị đông chết chết đói Anh anh, giữa sườn núi thượng phòng ở toàn bộ thôn lý mọi người biết tự nhiên cũng biết bên trong cái gì đều không có Hiện tại tuy rằng nói thời tiết đã muốn truyền nhiệt nhưng là buổi tối vẫn là có vẻ lãnh nhất là trời mưa thời điểm Thạch nhị thúc nghĩ hai cái tiểu oa nhi ở bên trong cuộc sống nhìn không được vì bọn họ đau lòng nói các ngươi yếu bàn cái gì Thạch nhị thúc giúp các ngươi bàn đi lên đi thật sự cảm ơn Thạch nhị thúc Đỗ Tu Hằng cảm kích nói khả là chúng ta không biết đại thẩm thẩm sẽ làm chúng ta lấy thế nào vài thứ ngươi đại bá một nhà lần này làm cũng thật là quá phận chút yên tâm đi ta sẽ giúp các ngươi Thạch nhị thúc vỗ chính mình bộ ngực nói cảm ơn Thạch nhị thúc Đỗ Hiểu Ly nhu nhu ánh mắt nói. Cảm tạ cái gì tạ, mọi người đều là quê nhà lân thân cầu đàn nhi, ngươi trở về cho ngươi mẹ nói ta muốn tối nay trở về. Thạch nhị thuốc đem trên vai cái cuốc đưa cho phía sau một cái tiểu nam hải nói. Tốt cha, ta trở về cấp nương nói một tiếng, sau đó cũng đi hỗ trợ. Cầu đàn nói xong liền hướng ra bay nhanh chạy tới. Chúng ta đi thôi, thạch nhị thuốc vỗ vỗ đỗ hiểu ly đầu trên đường thời điểm còn gặp được vài cái hương thân nhìn đến đỗ hiểu ly huynh muội cùng thạch nhị hướng đỗ phúc gia đi đến tò mò theo đi lên nhanh đến nhiêu phúc gia thời điểm nhìn đến một bóng người đang từ bọn họ trong viện đi ra hướng tới bọn họ phương hướng đi tới như đại phu đỗ tu hằng nhìn đến nhanh diện đi tới nhân huy bắt tay vào làm cánh tay hô Nhiều đại phu tên là Nhiều tỉnh, đại khái năm 60 tuổi bộ dáng nhân cao cao gầy gầy, nhìn qua thực hiền lành, bởi vì không thế nào hạ niền làm việc làn da có vẻ bạch. Nghe nói hắn trước kia là ở thành phố lớn lý cuộc sống, cụ thể ở đâu tòa thành thị mọi người cũng không biết, chỉ biết là rất lớn rất lớn. Hắn tiền 2 năm mới trở về lão gia, mọi người đều nghĩ đến hắn là cảm thấy chính mình già đi, muốn tìm cái im lặng địa phương dưỡng lão. Ngưu đại phúc cảm ơn ngươi lần trước cấp muội muội tục dược đây là ta hôm nay bán xài tránh tiền, còn ngài lần trước dược tiền. Đỗ Tu hằng xuất ra vài cái tiền đồng đưa cho Ngưu Tỉnh nói, còn lại chờ ta qua hai ngày tái trả lại cho ngươi. Ngưu Tỉnh khoát tay áo nói, ngươi hiện tại liền này vài cái tiền đồng đi, ngươi trước thu hồi đi, chờ ngươi có tiền tái cho ta đi, ta không vội. Sau đó hắn nhìn nhìn đỗ hiểu ly, nói toàn nhìn khí sắc không sai, nói vậy này bệnh là tốt không sai biệt lắm ta lại cho người đem bắt mạch. Đỗ hiểu ly đem tay phải thân đi ra ngoài, Nghiêu tình đem trong chốc lát nói ân, bệnh thương hàn đã muốn tốt không sai biệt lắm, bất quá này tiểu thân mình dinh dưỡng khả theo không kịp, có chút dinh dưỡng bất lương a Này chạy nhanh bổ bổ, cảm ơn Nghiêu đại phu. Đỗ hiểu ly thu hồi thủ, nàng cũng biết chính mình dinh dưỡng bất lương, tính mặt sau hào hảo bổ bổ, không chỉ có là nàng, còn có nàng cái kia gầy giống hầu tử giống nhau ca ca Nhiều đại phu, ngươi đây là vừa mới theo đỗ phúc gia đi ra Hạch nhị hỏi, đúng vậy, này thôi thì ngày hôm qua không cẩn thận theo sơn thượng té xuống, hôm nay đau nhịn không được mới để cho ta tới nhìn xem Các ngươi đây là, như tỉnh xem nhiều người như vậy, hỏi Là như vậy, tu hằng hai huynh muội tính đến trước kia trong phòng bàn điểm này nọ đến sơn thượng trong phòng, ngài cũng biết sơn thượng kia trong phòng cái gì đều không có, hai huynh muội ăn cơm đều khó khăn, ta đi theo nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ này đại kiện gì đó, hai người bọn họ nhỏ như vậy cũng bàn bất động a. Thạch nhị nói, một khi đã như vậy, lão phu cũng lưu lại nhìn xem có thể hỗ trợ cái gì đi. Nghiêu tình sơ sơ chính mình dâu, nói, kia chúng ta đi thôi làm đoàn người đi vào đỗ phúc ra thời điểm đỗ phúc đang ở cấp thôi thì sát dược bên trong giết heo bàn thét chói tai từng đợt truyền đến nghe được đỗ hiểu ly trong lòng cười trộm không thôi đỗ phúc đỗ phúc ngươi đi ra một chút thạch nhị đứng ở sân cửa hướng trong phòng hô chỉ chốc lát sau một cái cùng đỗ tiểu thiên giống nhau viên lăn dáng người nhân đi ra nhìn đến một đám người đứng ở nhà mình sân bên ngoài khi hắn nhìn đến đỗ hiểu ly huynh muội thời điểm sắc mặt trầm xuống hỏi các ngươi đến để làm chi Chương 6, tranh chấp, nhìn đến Đỗ Phúc hung ác bộ dáng, Đỗ Hiểu Ly làm bộ như sợ hãi bộ dáng hướng Đỗ Tu hằng phía sau trốn, điều này làm cho đoàn người đều cảm thấy này Đỗ Phúc có điểm quá phận người ta hảo hảo nhất tiểu cô nương cho ngươi dọa thành cái dạng này. Đỗ Phúc chính nhớ thương đi vào cấp thôi thị thượng dược hôm nay nghe nàng hào một ngày trong lòng lại lo lắng lại phiền táo, hướng về phía thành nhị quát các ngươi bảo ta đi ra để làm chi đỗ tu hằng nhìn đỗ phúc hít sâu một hơi nói đại bá chúng ta nghĩ đến chúng ta trước kia trong phòng lấy điểm này nọ đến sơn đi lên này nọ cái gì vậy các ngươi đã muốn đem phòng ở lấy đến gán nợ làm sao còn có cái gì này nọ là các ngươi đỗ phúc trên mặt giữ tợn theo hắn nói chuyện vung vung đỗ phúc lời này là như thế này nói nhưng là ngươi là bọn hắn đại bá bọn họ tưởng trở về lấy điểm này nọ cũng không có gì đi thạch nhị bất mãn nhìn đỗ phúc nói Cái gì kêu không có gì. Đó là nhà của ta gì đó, cho dù là thân chất nhi, cũng không thể nói lấy mượn Đỗ Phúc Huy phất tay, nói. Ta còn muốn đi vào cho ta ra vợ thượng dược, các ngươi không khác chuyện này cũng đừng vây quanh ở ta nơi này. Nói xong Đỗ Phúc liền xoay người hướng lý đi, thậm chí ngay cả xem cũng không xem mọi người liếc mắt một cái. Đại bá, vài thứ kia rõ ràng liền là của chúng ta này nọ. Đỗ Hiểu ly nhìn đến Đỗ Phúc phải đi, lớn tiếng nói. Cha trên đời thời điểm còn nói đại bá một nhà là người tốt không nghĩ tới đại bá lại trái lại hố nhà chúng ta gì đó. Ồ cha à, người ở hạ nhìn đến tình huống như vậy có thể hay không cảm thấy chết không nhắm mắt a o o Đỗ phúc hướng trong phòng đi bước chân lập tức bị đinh ở, đột nhiên xoay người còn không có mở miệng nói cái gì thôi thị liền chống một cái quả trượng đi ra đứng ở cửa nhìn một đám người, mắng, ban ngày ban mặt cũng chưa chuyện này làm. Vậy quanh ở nhà của ta sân bên ngoài để làm chi, muốn cướp nhà của ta này nọ a Đỗ ra vợ, ngươi đây là nói nói cái gì, cái gì kêu thưởng nhà ngươi này nọ. Trong thôn đều là trung thực nông dân, ghét nhất bị chính là này tay chân không sạch sẽ nhân, nghe được thôi thị trong lời nói, sắc mặt rất khó coi. Thôi thị hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi không phải nói đến bang này hai cái ma quỷ tới bát này nọ sao. Vài thứ kia đều là chúng ta ra, các ngươi như vậy không phải thưởng là cái gì. Kia rõ ràng chính là nhà của ta, đại thầm thầm ngươi không thể nói lung tung oan uổng các vị thuốc thúc bá bá. Đỗ Hiểu Ly sau lưng Đỗ Tu Hằng vươn một cái đầu, nhìn thôi thị thủng thật cao chân, phản bác nói: "Các ngươi lúc trước đâu có dùng phòng ở gán nợ, này giấy vay nợ đều cho các ngươi, phòng khế địa khế cũng cho chúng ta, các ngươi hiện tại đến gán nợ, chúng ta nhưng là sẽ không nhận thức thôi." thì cao giọng nói xong, như vậy, Thự Hồ tiếp theo dây liền chuẩn bị đem địa khế cái gì lấy ra nữa ngăn chặn Đỗ Hiểu Ly miệng. Đỗ hiểu ly chạc chạc đỗ tu hằng bối, đỗ tu hằng thân mình cứng ngắc một chút, sau đó bị đỗ hiểu ly chạc nóng này, mới nói nói, đại thầm thầm, lúc trước chúng ta cho ngươi phòng khế thời điểm xác thực nói từ nay về sau phòng ở với các ngươi, nhưng là chúng ta chưa nói này trong phòng gì đó cũng là các ngươi chúng ta bất quá là tạm thời thả vài ngày, như thế nào tự thành các ngươi. Theo đỗ tu hằng, phía trước đã muốn nói định rồi chuyện tình, bây giờ còn đổi ý, đây là một loại xấu lắm hành vi, nhưng là đỗ hiểu ly hôm nay làm cho hắn việc làm chính là xấu lắm, trực tiếp đem phía trước chuyện tình không lên sổ. Cái gì kêu phóng vài ngày, lúc ấy đâu có bên trong gì đó cùng nhau mượn nợ các ngươi hiện tại thường đổi ý. Thôi thì tức giận nói, ý đồ theo cửa đi tới. Ai u của ta tổ tông, nơi này ta đến xử lý, người ở trong phòng chờ thì tốt rồi a ra tới làm cái gì a Đỗ Phúc nhìn đến tôi thì còn muốn đi ra trong viện, vội vàng việc việc chạy tới giúp đỡ nàng, miệng nói thầm nói. Phi, người tới xử lý, cho người đến xử lý, người có thể cho ta đem này ra cái bại hết. Tôi thì hung hăng chừng mắt nhìn Đỗ Phúc liếc mắt một cái, mắng. Đỗ Phúc bị mắng, cũng không phản bác chính là yên lặng giúp đỡ nàng hướng trong viện đi. Cho tới nay trong nhà thật to nho nhỏ chuyện tình tất cả đều là Thôi thì một người làm chủ, bao gồm sinh ý thượng chuyện tình cũng là. Nếu không lời của nàng, bọn họ hiện tại cũng sẽ không có như vậy thoải mái cuộc sống. Hơn nữa nàng tính cách mạnh mẽ, người nói một câu nàng có thể mắng thượng 10 câu cho nên vẫn là trầm mặc đi. Đỗ Phúc không nói lời nào thôi thì liền đem ánh mắt phóng tới đỗ hiểu ly huynh muội trên người, nói, lúc trước trao đổi phòng khế thời điểm các ngươi đều không có dị nghị, hiện tại như thế nào đến đổi ý nói cho các ngươi tưởng cầm lại phòng khế, không có cửa đâu. Đại thầm thầm chúng ta cũng chưa nói muốn bắt trở về phòng khế chính là tưởng ban điểm này nọ đến sơn đi lên. Đỗ tu hằng nói, này nọ, vài thứ kia đều là nhà của ta các ngươi tưởng ban có thể ban. Các ngươi khi ta ra mọi người là người chết. Thôi thì nói, đại thầm thầm, lúc trước mẫu thân vừa mới hạ thắng, ngươi cùng đại bá sẽ hỏi ta nhóm yếu trái ca ca còn chưa theo bi thống chung đi ra tự nhiên là vô tâm tư cùng các ngươi tính sổ. Làm phụ thân thân ca ca các ngươi ở mẫu thân thi cốt vị hàn thời điểm đến yếu trái còn chưa tính, nhưng là các ngươi hố nhà chúng ta nhiều như vậy bạc, sẽ không sợ cha ta nương thượng tới tìm ngươi nhóm lý luận sao? Đỗ hiểu ly cũng đến khí theo đỗ tu hàng phía sau đi ra thở phì phì nói. Ở đây thôn dân đều là nghĩ đến bang đỗ hiểu ly huynh muội nghe được đỗ hiểu ly nói như vậy, đều đều chỉ trích thôi thì vợ chồng tâm rất hắc. Người nói bậy bạ gì đó. Chúng ta khi nào thì hố các người bạc thôi thì bị Đỗ Hiểu Ly tức giận đến phát run chỉ vào nàng chất vấn nói Như thế nào đã không có Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tính cho người nghe sao Đỗ Hiểu Ly lau trên mặt nước mắt xoay người hỏi Đỗ Tu Hằng ca ca Vì cấp mẫu thân chữa bệnh chúng ta tổng cộng mượn đại bá ra bao nhiêu bạc 200 lượng bạc Đỗ Tu Hằng nói Đỗ Hiểu Ly dựa theo hiện tại giá hàng quên đi tính Này nhất lượng bạc đại khái cùng hiện đại nhất vạn đồng tiền không sai biệt lắm Nàng lại xoay người nhìn thôi thị, hỏi, đại thầm thầm, chúng ta nhưng là mượn nhà ngươi hai trăm lượng bạc. Hừ, thôi thị hừ lạnh một tiếng, xem như cam chịu đỗ phúc làm cho đỗ tiểu thiên bàn cái ghế đi ra, giúp đỡ thôi thị tọa hạ. Xin hỏi đại thầm thầm, nhà của ta phòng ở mới giá trị hai trăm lượng bạc sao? Đỗ hiểu ly hỏi, không đợi thôi thì trả lời, liền xoay người đối với thân cận nhóm hỏi, các vị thuốc thúc ba bá, bá, ta nghĩ mời các người phán đoán một chút, nhà chúng ta trước kia kia phòng ở có phải hay không chỉ trị giá 200 lượng bạc? Không đúng, hẳn là không đến 220, nhân đại thầm thầm còn lấy nhà chúng ta này ra cụ làm mượn nợ. Này Đỗ Hải từ bên ngoài sau khi trở về mới tân tu phòng ở, lúc trước tu thời điểm liền tìm không chỉ 220, hơn nữa thổ địa phí, cho dù là chiết cựu một ít cũng sẽ không ngay cả 220 cũng không giá trị. Hừ, liền nhà các ngươi kia phá phòng ở có thể giá trị 100 lượng sẽ không sai lầm rồi. Tôi thì nói, nhưng là lời này rõ ràng không nắm chắc khí. Đại thầm thầm, ngươi nói giá trị bao nhiêu không tính, ta cùng ca ca nói giá trị bao nhiêu cũng không tính, cho nên ta thỉnh thôn trương đại nhân đến cho chúng ta làm bình phán, xem xem chúng ta cái kia phòng ở đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi xem, thôn trường đã muốn đến đây. Đỗ hiểu ly nhìn thôi thì trột dạ bộ dáng, trong lòng lạnh lùng cười, hôm nay nàng sẽ đem thuộc loại các nàng gì đó cầm lại đến. chương 7, thôn trường hỗ trợ mọi người hướng bọn họ vừa mới đến phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn đến thôn trường nhất niên nhất niên tiêu sái đến đây thôn trường kêu lý minh phú là chu huyện huyện trưởng một cái bà con xa thân thích bởi vì một chân có chút tàn tật cho nên tại đây cái đỗ trang làm thôn trường mọi người đều biết nói huyện trưởng là hắn thân thích cho nên đối với hắn đều thực tôn trọng. Lý Minh Phú là nghiêu tỉnh thỉnh người đi gọi tới, hắn nói đại thẩm thầm gia nhân có vẻ bá đạo, nếu chính là như vậy đi tìm bọn họ trong lời nói, cho dù là nàng hiện tại nhận thức mặt sau vẫn là hội mượn này nháo sự, không bằng thỉnh thôn trường đến làm bình phán, đem chuyện này làm định luận, làm cho đỗ phúc cùng thôi thị về sau không dám nói cái gì. Tuy rằng này đỗ phúc một nhà là thôn lý tối có tiền nhân, nhưng là tục ngữ nói sĩ nông công thương, làm quan vẫn là xếp hạng trước nhất mặt, chẳng sợ chính là nhỏ nhất ít nhất thôn trường, đỗ phúc một nhà ở thôn trường trước mặt cũng không dám kêu gào. Cho nên nhìn đến thôn trường đến đây thôi thì sắc mặt thật không tốt xem. Thôn trường, ngài tới rồi. Thôn dân nhìn lý minh phú đến gần, phân phó hướng hắn chào hỏi. Lý Minh Phú điên chân, đối với thôn dân gật đầu xem như đáp lại, nhìn đến nghiêu tỉnh, đi lên hướng hắn chắp tay hành lễ. Thôn trường, vất vả người tới này một chuyến nghiêu tỉnh đối Lý Minh Phú đáp lễ cười nói. Làm sao làm sao trong thôn mặt chuyện tỉnh ta lý nên đi ra chủ trì một chút Lý Minh Phú cười nói, sau đó xoay người hỏi đỗ hiểu ly các ngươi đây là có chuyện gì à. Vừa mới thôn dân chạy tới cho hắn nói Nguyễn Tình thỉnh hắn đi chủ trì công đạo thời điểm, sợ tới mức lập tức theo ghế trên đứng lên, vội vàng việc việc liền đi theo báo tin người đến lúc trước Nguyễn Tình đến thời điểm hắn kia quài mấy vòng huyện trưởng thân thích nhưng là luôn mãi dặn dò quá hắn, nhất định phải hào hào chiếu cố Nguyễn Tình trăm ngàn không thể đắc tội hắn, tuy rằng huyện trưởng không có nói rõ nhưng là hắn cũng đoán được Nguyễn Tình thân phận không đơn giản. Lần này là nghiêu tỉnh sau khi trở về lần đầu tiên sai người tìm đến hắn, hắn tự nhiên muốn tới còn phải hào hào chủ trì chuyện này. Thôi thị này mới nhìn đến đám người mặt sau nghiêu tỉnh, không nghĩ tới hắn đã ở kia chính mình vừa mới bộ dáng bị toàn bộ bị hắn thấy được. Đỗ Phúc nhìn đến thôn trường đến đây chạy nhanh đến trong phòng đi bàn cái ghế làm cho hắn tọa hạ. Thôn trường, chúng ta hôm nay mời ngươi tới là muốn mời ngươi cho chúng ta làm xem xét. Đỗ Hiểu Ly nói, Nga, cái gì xem xét? Lý Minh Phú hỏi, hắn nhìn đỗ hiểu ly, phát hiện nhà đầu kia cùng trước kia không giống với. Là như vậy, lúc trước ta nương sinh bệnh thời điểm, chúng ta hỏi đại bá ra mượn 200 lượng bạc. Ta nương nhập táng không lâu, đại thẩm thầm dùng nhà của ta phòng ở trả nợ sạch nợ vụ, không chỉ có như thế, còn cắt xén nhà của ta sở hữu ra cụ cái gì cũng chưa làm cho chúng ta mang đi ra. Hiện tại chúng ta muốn mời thôn trường đến cho chúng ta xem xét một chút chúng ta kia phòng ở có phải hay không ngay cả 220 cũng không giá trị còn cần dùng gia cụ đến gán nợ Đỗ Hiểu Ly lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần. Lý Minh Phú nhìn nhìn thôi thì cùng Đỗ Phúc nhất sớm biết rằng chuyện này thời điểm hắn đã nghĩ tìm bọn họ đôi nói nói nhưng là vẫn không có tới tìm bọn họ hiện tại vừa lúc nương cơ hội này nói nói bọn họ. Năm đó tu cho tới khi nào xong thôi, Đỗ Phúc cùng ta giúp đỡ hắn tính tiền tính xuống dưới tổng cộng là tìm 300 nhiều lượng bạc có phải hay không? Đỗ Phúc ở Lý Minh Phú dưới ánh mắt, không thể không gật gật đầu. Thôi thì lúc trước cũng biết chuyện này, cho nên há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói. Lý Minh Phú gặp Đỗ Phúc gật đầu, mới tiếp theo đi xuống nói, Đỗ Hải ra phòng ở mới tu thất 8 năm, này chết tổn hại trong lời nói cũng bất qua mấy chục lượng bạc như thế nào đến các ngươi nơi này, ngay cả 200 đều không có thôn trường chúng ta đỗ phúc muốn nói nói bị lý minh phú chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đánh gãy các ngươi thân là đỗ hải huynh đệ ở hắn thê tử thi cốt vị hàn thời điểm liền đưa bọn họ nữ nhân đuổi ra gia môn còn không hứa bọn họ lấy này nọ đi ra ngoài các ngươi làm như vậy tu hằng bọn họ là có thể cáo các ngươi xâm chiếm gia sản thôn trường chúng ta cũng không tính xâm chiếm gia sản a nhà bọn họ mượn chúng ta tiền không có tiền còn dùng phòng ở đến vẫn là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình đi Thôi thị vừa nghe ngồi không yên, đối với Lý Minh Phú phản bác nói. Cho dù muốn dùng phòng ở trả nợ các ngươi cũng có thể bồi thường bọn họ dư thừa tiền, hơn nữa đưa bọn họ ra cụ đều trả lại cho bọn hắn. Lý Minh Phú nói, cũng là ngươi nhóm tưởng chờ bọn họ huynh muội cáo các ngươi xâm chiếm gia sản. Nếu đúng vậy nói, huyện trưởng hội tiếp thu của ta lời khai, đến lúc đó bọn họ vẫn là hội cầm lại chính mình tài sản, mà các ngươi khả năng sẽ bị quan đại lao. Phượng Minh Quốc là có luật pháp quy định, ngầm chiếm người khác gia sản là muốn bị hình phạt cho nên Lý Minh Phú cũng không phải ở nói chuyện giật gân Thôi thì cùng Đỗ Phúc vừa nghe yếu ngồi tù, này khí thế phải đi nhất hơn phân nửa, còn muốn nếu là đắc tội thôn trường, mặt sau rừng cây khai phá quyền không cho chính mình làm sao bây giờ Này nhất tưởng, ngay cả thôi thì đều không có nói Thế nào, tưởng hào làm như thế nào sao Lý Minh Phú ở ghế bên cạnh gõ sao chính mình tàu hút thuốc phiện hỏi Thôi thì cùng Đỗ Phúc liếc mắt nhìn nhau, cắn răng nói, cùng lắm thì chúng ta khiến cho các nàng đem trong phòng gì đó bàn hồi đi là được. Này cũng không đủ kia phòng ở tranh lệch giá sẽ không quên đi. Lý Minh Phú bình tĩnh mặt nói, kia thôn trường nói làm sao bây giờ. Đỗ Phúc mở miệng hỏi, muốn ta nói các ngươi liền làm cho bọn họ đem trong phòng gì đó đều bàn đi, sau đó cho bọn hắn 50 lượng bạc chuyện này liền như vậy hiểu rõ. Lý Minh Phú nghĩ nghĩ nói. Này đỗ hiểu ly huynh muội quả thật là mượn bọn họ bạc, nếu muốn đem phòng ở phải về đến, thôi thì khẳng định không đáp ứng, cũng may kia sơn thượng phòng ở tu tu trình chỉnh, chỉnh vẫn là có thể ở nhân, liền cấp điểm bạc cấp các nàng đi. Này thôi thì còn muốn tái cò kè mà cả một phen, bị đỗ phúc lôi kéo quần áo. Như thế chợt nghe thôn trường chúng ta tái bộ bọn họ 50 lượng bạc đem ra cụ còn cho bọn hắn. Về sao ai cũng không chuẩn tái lấy chuyện này nói chuyện này đỗ phúc hướng thôn trường hứa hẹn nói. Hảo, hôm nay ta cùng các hương thân làm chứng, chuyện này liền như vậy hiểu rõ, các ngươi cấp thu hằng bọn họ 50 lượng bạc, sau đó đại gia hỏa đều đi giúp bọn hắn bàn bàn này nọ, xem này hai cái tiểu thân thể, khẳng định là cái gì đều lấy bất động lý minh phú nói xong đứng dậy, đối với này hương thân thét to vài tiếng. Đỗ trang Hán từ nhóm đều thượng a, hiện tại nên là các ngươi động thủ thời điểm lạc, ai cho ta nhàn hạ không vui ý ta liền đoán hắn đến trong sông tắm rửa đi. Ha ha ha, thôn trường, chúng ta đều là vì cái này đến đâu? Thôn dân môn nghe được thôn trường trong lời nói cười lớn nói. Đỗ phúc vào nhà cầm 30 lượng ngân phiếu, một thỏi 12 bạc còn có 12 bạc vụn Đỗ tu hằng lấy đến bạc sau cùng đỗ hiểu ly hướng tới thôn trường nói lời cảm tạ cám ơn thôn trường cho chúng ta huynh muội chủ trì công đạo. Ha ha các ngươi này hai cái tiểu quỷ còn không mau đi chỉ huy bọn họ cho các ngươi bàn này nọ trước bàn hôm nay muốn dùng, này hắn ngày mai tái bàn đi. Ta này lão người khỏe sẽ không đi làm trở ngại chứ không giúp gì, đi về trước Lý Minh Phú cười ha ha nói. Thôn trường phải đi về ta cái chuôi này lão Sương Cốt cũng không đi vô giúp vui, ta trong nhà có khách nhân, ta trước với ngươi cùng nhau trở về. Ha ha, cùng nhau đi cùng nhau đi. Thôn trường nói xong, cùng Nhiêu Đại Phu cùng nhau đi rồi. Ai nha, đã quên cấp dược tiền chờ Đỗ Tu Hằng nghĩ đến còn Nhiêu tỉnh bạc thời điểm, hắn đã muốn đi xa đành phải ngày mai có thời gian thời điểm đi cho. Nghiêu tỉnh trở lại chính mình trong nhà thời điểm, một cái 12-13 tuổi tà hữu Nam Hải đang đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn, tuyển tú tuấn giật ngũ quan, tái nhợt khuôn mặt mặc dù đã muốn là đầu hạ cũng là một thân màu thủy lam cầm tú áo choàng bọc. Nhìn đến nghiêu tỉnh hướng hắn hành lễ thản nhiên nói, nơi này không phải kinh thành, nghiêu đại phu sẽ không dùng đi này nghi thức xã giao cũng miễn cho ngoại nhân nhìn ra cái gì. Là, nghiêu tỉnh đứng dậy, nhìn hàn minh dập nói, thiếu ra ngươi hôm nay vừa tới nơi này, đêm nay trước hào hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tái bắt đầu đi. Hào, Hàn Minh dập nhiều điểm điểm, dẫn đầu trở về phòng ở. Chương 8, lần đầu tiên gặp mặt. Ngày hôm sau nhanh đến giữa trưa thời điểm, Đỗ Hiểu Ly đi vào Nhiêu tỉnh ra. Nhiêu ra ra, ngươi ở nhà sao? Đỗ Hiểu Ly đứng ở Nhiêu tỉnh Ly ba sân ngoại hướng trong phòng hô. Nhiêu tỉnh theo trong phòng đi ra, nhìn đến là Đỗ Hiểu Ly cười nói, là Hiểu Ly a, mau vào đi. Tốt Nhiêu ra ra. Đỗ hiểu ly ngọt ngào lên tiếng, mở ra ly ba môn đi rồi đi vào, nhìn đến nhà chính lý so với trước kia hơn một phen quý phi y, mặt trên nằm một cái 12-13 tuổi nam hài. Bên cạnh còn đứng hai cái 10 tuổi nam tử, đều là một thân hắc y. Nàng nhìn thoáng qua, liền biết này nam hài thân thể không bình thường, bất quá không có quan hệ gì với nàng. Nàng xem nghiêu tỉnh nói, nghiêu ra ra ngươi hiện tại ở việc sao? Đã muốn việc qua, hiểu ly các ngươi không phải vội vàng bàn này nọ sao? Như thế nào lại đây Nhiêu tỉnh vừa mới cấp Hàn Minh dập nhìn bệnh hiện tại vừa lúc ở nghỉ ngơi. Đỗ hiểu ly đưa tay lý để bán chích thỏ hoang đưa cho Nhiêu tỉnh, nói đây là ta ngày hôm qua vào núi thời điểm bắt đến ca ca nói ngọn núi thỏ hoang vị nói không sai cố ý cấp Nhiêu ra ra cầm bán chích lại đây. thuận tiện làm cho ta đem phía trước khiếm dược phí cấp kết. Nhiêu tỉnh tiếp nhận xử lý tốt thỏ hoang, Hàn Minh dập phía sau một cái hắc y nhân liền tiến lên tiếp nhận lấy đến một bên phòng bếp đi. Đỗ hiểu ly xuất ra một khối bạc vụn đưa cho nghiêu tình, nghiêu tình lần này không có khách khí, nhận Sau đó cấp đỗ hiểu ly ngã chén nước hỏi các ngươi kia xử lý thế nào Đại bộ phận gì đó đều không sai biệt lắm thạch đại thuốc cùng thành nhị thuốc bọn họ đều ở giúp chúng ta bàn đâu Chính là sơn thượng cái kia phòng ở quá nhỏ, đều nhanh không bỏ xuống được đỗ hiểu ly cũng khát Tiếp nhận thủy chén liền từng ngụm từng ngụm hết lên đi xuống, chờ uống xong rồi mới trả lời nghiêu tình trong lời nói Ngày hôm qua trạm vãng bởi vì thời gian quá ngắn, này nó cũng không có toàn bộ bàn đi lên. Bất quá cũng may nhiều người, bàn hai lần sau còn lại sẽ không hơn. Hôm nay buổi sáng thạch đại hòa thạch nhị mặt khác còn có mấy cái trước cái hàng xóm đều đến giúp các nàng bàn hiện tại đã muốn không sai biệt lắm. Hàn Minh dập nằm ở quý phi ghế, vẫn không nói gì, nghe được đỗ hiểu ly thanh thúy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn nàng hai mắt, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Ly bằng vào kiếp trước Minh Duệ cảm giác biết Hàn Minh dập nhìn chính mình hai mắt nàng đem cái chén trả lại cho Ngưu Tỉnh, nói, Ngưu Gia Gia, người còn có khách nhân, ta hãy đi về trước Ngưu Gia Gia tái kiến. Nói xong nàng liền rời đi, đi vào lão phòng ở nơi nào đây nhìn xem có cái gì không quên xuống dưới. Đỗ Hải lúc trước tu phòng ở xem như thôn lý khá lớn, khi đó hắn từ bên ngoài trở về, trong tay còn có một chút bạc. Đỗ Tu Hằng nói, Đỗ Hải không nghĩ tô tố tâm đến trụ không tốt mới tu như vậy một cái phòng ở. Hôm nay không giống ngày hôm qua buổi chiều như vậy vội vàng bàn này nọ, Đỗ Hiểu Ly đứng ở bên ngoài hào hảo đánh giá một chút phòng ở thiết kế, nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy này phòng ở cùng trong thôn phòng ở có chút không quá giống nhau, đồ có chút giống trước kia ở phương Bắc xem qua cổ chấn lý phòng ở kết cấu. Đây là mẫu thân tự thiết kế Đỗ Tu Hằng đi vào Đỗ Hiểu Ly bên cạnh nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn Đỗ Tu Hằng, hỏi, mẫu thân là người phương Bắc sao? đỗ tu hằng thân thì đột nhiên cứng ngắc một chút mất tự nhiên nói đúng vậy mẫu thân là người phương bắc đi thôi chúng ta đi nhìn xem còn có cái gì yếu bàn đỗ hiểu ly cảm giác được đỗ tu hằng mất tự nhiên nhưng là cũng chưa nói phá đi theo hắn ở trong sân tìm một lần phát hiện không cái gì vậy cần hai người mới trở về sơn thượng giữa trưa qua loa ăn điểm rau dại chút buổi chiều thời điểm vài cái thôn dân đến cho bọn hắn tu bổ phòng ở Mọi người đều biết nói sơn thượng này phế khí phòng ở thực cũ, nhưng là cũng chưa như thế nào đi lên xem qua, lần này bang đỗ tu hằng bọn họ bàn này nọ đi lên, nhìn đến này phòng ở bộ dáng trong phòng có chút địa phương đến bây giờ vẫn là ướt súng, nghĩ đến lần trước hợp với hạ vài ngày vũ, mặt sau trời mưa thời điểm còn có vẻ nhiều, vài cái anh nông dân từ liền thương lượng buổi chiều đến cho bọn hắn đem phòng ở tu nhất tu. Bận rộn một chút ngọ nóc nhà thượng này động đều dùng đạo thảo cái thượng, vì vững chắc một chút, ở phô thượng đạo thảo phía trước trước dùng thô cây gậy trúc chói lại cây giá, sau đó đem cây giá khắp nơi cố định ở nóc nhà cuối cùng tái phô thượng đạo thảo. Trong phòng nguyên bản đạo thảo bị rửa sạch đi ra ngoài, hiện tại nơi nơi đều là gia cụ. Mệt mỏi một ngày, xương cốt đều phải tan, quá cũng may có giường ngủ, đỗ hiểu ly nằm ở trên giường thường. Này phòng ở có hai gian phòng, phía trước kia gian bởi vì đỉnh toàn bộ là không, không có biện pháp chủ nhân, hiện tại đỉnh chuẩn bị cho tốt, đỗ tu hằng liền đem rừng bàn đi qua, hai huynh muội một người một gian phòng ở. Đỗ hiểu ly ở trên rừng nằm trong chốc lát, đỗ tu hằng liền vào được. Nhìn đến đỗ hiểu ly nằm ở trên rừng vẫn không nhúc nhích nói ta đi ngao điểm chút đêm nay trước chấp nhận ăn đi. Tối hôm qua bởi vì đem thỏ hoang chuẩn bị cho tốt sau quá muộn liền chính là nhịn điểm rau dại chúc ăn. May mắn ngày hôm qua có đem đồ gia vị cái gì cầm lại đi tuy rằng vẫn là chúc bất qua tốt xấu có điểm này hắn hương vị. Nghĩ vậy dạng vi nhiệt thời tiết thỏ hoang thịt phóng lâu cũng không hảo. Đỗ Hiểu Ly liền đứng dậy nói với Đỗ Tu Hằng ca ca cái kia thỏ hoang thịt nếu không ăn sẽ phá hư rớt cái nấm cũng sẽ phá hư. Đêm nay vẫn là làm ra ăn đi. Tốt, Đỗ Tu Hằng xoay người đi ra ngoài, chờ Đỗ Hiểu Ly đi ra sau. Hắn đã muốn theo thủy hang lý xuất ra ngâm cái nấm, trải qua một ngày ngâm, phía trước vừa vặn kia nhiều cái nấm đã muốn khai có chút qua, mà ngày hôm qua kia đóa không nảy nở hiện tại khai vừa lúc. Thỏ hoang cũng lấy ra nửa phóng ở một bên. Ca ca ta đến đây đi. Đỗ hiểu ly nhìn đỗ tu hằng không biết như thế nào xuống tay bộ dáng nói. Người có biết làm như thế nào sao? Đỗ tu hằng biết chính mình muội muội cũng không như thế nào tiến vào phòng bếp, hẳn là cũng sẽ không làm. Đỗ hiểu ly tiếp nhận hắn trong tay đao, nói, dựa vào cảm giác làm. Nói xong, nàng liền dùng đao đem thỏ hoang khảm thành nhất tiểu khối nhất tiểu khối bởi vì hiện tại thân thể khí lực có vẻ tiểu, nàng không thể không tìm kiếm xương cốt trong lúc đó khe hở đến hạ đao. Chờ nàng đem thịt khảm hảo về sau, nhìn đến một bên trợn mắt há hốc mồm đỗ tu hằng. Nàng trong lòng thở dài, ngày hôm qua nhìn đến chính mình sát thỏ hoang, lột ra, sau đó giải phẫu thời điểm hắn cũng là như vậy biểu tình, hiện tại lại là như thế này. Nàng nhìn nhìn thiên, đánh giá trời sắp tối rồi, suy nghĩ động tác nhanh lên, bằng không cơm còn không có làm tốt thiên liền đen, còn phải giống ngày hôm qua như vậy ở trong sân thăng một đoàn hỏa đến chiếu sáng, đến lúc đó liền phiền toái. Biết yếu đôn canh, đỗ tu hằng phục hồi tinh thần lại sao phải đi nhóm lửa cái hoa, hướng bên trong điền hơn phân nửa hoa thủy, chờ đỗ hiểu ly đem thỏ hoang khảm hảo về sau liền phóng trong nồi đi. Theo sau đỗ hiểu ly đem cái nấm tê thành nhất tiểu khối nhất tiểu khối, chờ thỏ hoang thịt mau đôn tốt thời điểm đem cái nấm toàn bộ phóng trong nồi cùng nhau nấu, cuối cùng thả chút riêng. Ca ca có thể ước chừng tiểu sau nửa canh giờ, đỗ hiểu ly gấp một khối thỏ thịt thường một chút nói với đỗ tu hằng. Đỗ tu Hằng đem hỏa toàn bộ lui điệu, sau đó hỏi thế nào, hảo uống sao. Còn đi đi, đỗ hiểu ly nói, dùng thìa cấp đỗ tu Hằng thịnh nhất chén lớn thịt cùng canh, sau đó lại cấp chính mình thịnh một đêm. Tuy rằng sinh khương cái gì đều không có, nhưng là con diêm, này hương vị là tốt rồi hét lên, hơn nữa lại có cái nấm đề tiên, hương vị cùng phía trước ăn rau dại chúc cách biệt một trời. Đỗ tu Hằng ăn một ngụm sau đã bị này hương vị hấp dẫn ở, đem chính mình trong bát thịt toàn bộ ăn, còn nghĩ canh cũng toàn bộ uống quang, sau đó còn ý do chưa hết ăn thứ hai bát. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ tu Hằng không để ý năng miệng cũng ăn như vậy hoan, khóe miệng nhịn không được dơ lên, như vậy ấm áp yên tĩnh, mới là nàng muốn cuộc sống a chương 9, kiếm tiền biện pháp, sáng sớm hôm sau, Đỗ Hiểu Ly liền rời rừng, đơn giản rửa mặt một chút sau, liền đến bên ngoài chuẩn bị làm điểm tâm. Đỗ tu hằng bởi vì ngày hôm qua quá mệt mỏi, đến bây giờ còn không có rời giường. Nàng đem ngày hôm qua bàn hồi đến khoai lang dùng dao thức ra, tái cất thành tiểu khối, sau đó dùng chút lồng hấp phóng tới oa mặt trên đi chưng, vừa chưng thượng không lâu, đỗ tu hằng liền tỉnh. muội muội ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Đỗ tu hằng xoa ánh mắt nói. Ta xem ca ca ngươi ngày hôm qua hôm trước đều quá mệt mỏi, muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát. Rửa mặt thủy ở chỗ rửa mặt lý, ngươi đi trước rửa mặt đi Đỗ Hiểu Ly vừa nói một bên hướng lâm thời táo lý thêm xài. Đỗ Tu Hằng đi rửa mặt trở về, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly còn không có chuẩn bị cho tốt hỏi, ngươi đây là ở lộng cái gì ăn Ta nhìn thấy ngày hôm qua bàn hồi đến khoai lang, muốn biết điểm khoai lang bình ăn Đỗ Hiểu Ly cảm thấy chân không kém, đem hỏa lui đi ra, sau đó mở ra lồng hấp tre, khoai lang mùi sông vào mũi đỗ tu hằng rửa mặt tốt lắm sau đi tới nhìn đỗ hiểu ly dùng chiếc đũa đem khoai lang giáp đến trong bát sau đó chậm rãi áp thành khoai lang nê tái đem nhu mễ phấn đổ đi vào dùng chiếc đũa phan đều đều muội muội ngươi chừng nào thì hội làm ăn đỗ tu hằng nghi hoặc nhìn đỗ hiểu ly ngày hôm qua thỏ hoang canh cũng tốt hôm nay cái gì khoai lang bính phía trước đều không có nghe nàng nói qua ta tuy tiện tưởng a cảm thấy như vậy có thể liền lộng đỗ hiểu ly hồi đáp nói xong bò chạy đi trở lại đường ngay trở về đem khoai lang tạo thành bàn tay đại ngón tay khoan bính tái đem oa bắt phóng thượng xào rau oa làm cho đỗ tu hằng cấp nàng nhóm lửa chờ đáy nồi nhiệt về sau nàng đem dầu cải đổ tiến trong nồi chờ du thiêu nhiệt về sau liền đem niết tốt bính phóng tới trong nồi đi tiên chờ hai mặt đều biến thành màu vàng thời điểm tìm đến một cái bát trang đứng lên rất nhanh một chén khoai lang bính liền làm đi ra đỗ hiểu ly dùng chiếc đũa phân tiếp theo tiểu khối cấp đỗ tu hằng ăn nhìn hắn ăn đi hỏi vị nói sao dạng tốt lắm ăn không nghĩ tới khoai lang còn có thể như vậy làm ra ăn đỗ tu hằng ăn về phía sau liên tiếp tán thưởng nói vậy ngươi nhanh đi trở lại đường ngay trở về ăn đỗ hiểu ly gặp đỗ tu hằng thích vui vẻ nở nụ cười đem trong nồi bánh toàn bộ trang đứng lên sau giặt sạch một chút qua đem ngày hôm qua không uống hoàn thỏ hoang canh đến tiến trong nồi ân thơm quá Hiểu ly, người đây là lộng cái gì thơm như vậy? Ngưu Tỉnh đi ngang qua Đỗ Hiểu Ly sân, người được khoai lang bính hương vị, nhịn không được dừng lại nói chuyện. Đỗ Hiểu Ly vừa thấy là Ngưu Tỉnh cười nói, ta cấp ca ca lộng điểm khoai lang bính. Ngưu gia gia, người muốn hay không tiến vào nếm thử? Tốt, Ngưu Tỉnh thôi đến rách mức ly ba đi vào đi, mặt sau còn đi theo Hàn Minh dập cùng kia hai cây hắc y nhân. Ngưu gia gia, hắn là. Lần thứ hai gặp mặt còn tại ở chính mình trong nhà, đỗ hiểu ly không thể giả bộ không phát hiện hỏi. như tình chính mình lấy chiếc đũa gấp một khối khoai lang bính cắn một ngụm ngọt mà không nghĩ hương vị ở miệng tản ra, mỹ hắn toàn bộ mặt đều giãn ra mở. Nghe được đỗ hiểu ly hỏi hàn minh dập đem miệng khoai lang bính nuốt xuống sau nói, đây là ta một cái bằng hữu tôn tử, bởi vì sinh bệnh đến ta nơi này điều dưỡng một đoạn thời gian. Người gọi hắn tiểu tập ca ca thì tốt rồi. Nga! Tiểu tập ca ca, người có muốn ăn hay không? Đỗ hiểu ly đem một cái bát cầm rửa, sau đó gắp một khối phóng trong bát để đến Hàn Minh dập trước mặt hỏi. Đều đến chính mình trong nhà đến đây, như thế nào cũng muốn ý tứ một chút. Bất quá liền nàng kiếp trước đối người như thế nghiên cứu, hắn là sẽ không ăn cho nên hắn cũng liền ý tứ một chút mà thôi. Quả nhiên, Hàn Minh dập nhìn trong bát vàng óng ánh khoai lang bính, đem ánh mắt chuyển rời đến mặt sau sơn lên rồi. Ngay cả cổ hỏng đều không có cổ hỏng một tiếng, buồn tao, đỗ hiểu ly nhịn không được phúc ngữ Sau đó nàng lại cấp kia hai cái hắc y nhân ăn, dự kiến bên trong đều cự tuyệt như tình cuộc đời có hai đại ham, một cái là y thuật, một cái là mỹ thực Cũng thích uống rượu, nhưng là vì uống rượu sau không thể làm cho người ta xem bệnh cho nên bình thường rất ít uống Hắn nhìn đến hàn minh dập không ăn, một tay lấy bắt nhận lấy, nói, hắn không ăn ta ăn Hiểu ly à, người đây là làm như thế nào tốt như vậy ăn? Thực đơn giản đỗ hiểu ly tuy rằng không thế nào thích hàn minh dập Nhưng là nàng thực thích Ngưu tỉnh, liền đem khoai lang bính thực hiện cho hắn nói Xong rồi còn thịnh một chén thỏ hoang canh cho hắn uống Ngưu tỉnh uống một ngụm thỏ hoang canh, nói chúng ta tối hôm qua thỏ hoang Cũng là lấy đến đôn canh, như thế nào đối với người tốt như vậy uống đâu Người thả cái gì ở bên trong, để lại niềm riêng còn có ngọn núi thải cái nấm Đỗ Hiểu Ly trả lời nói chờ hắn đem canh uống hoàn tiếp nhận bắt hỏi Ngưu ra ra ngươi sớm như vậy lên núi làm cái gì à Ta đi ngọn núi tìm điểm dược liệu thuận tiện mang tiểu tập đến ngọn núi nhìn xem Đi đi sơn vận động vận động Ngưu tình trả lời nói Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn hàn minh dập tái nhợt mặt còn có trên người áo choàng Không nói gì đả kích hắn Hắn như vậy từ vận động bao lâu cũng chưa dùng Bất quá Ngưu tình trong lời nói nhưng thật ra cấp nàng vạch một cái kiếm tiền đường Ngưu ra ra, người nói ta muốn là đem sơn thượng thảo dược lấy đi bán, hiệu thuốc bác có thể hay không thu à? Dược liệu hiệu thuốc bác đương nhiên hội thu, nhưng là ngươi lấy dược liệu thôi, hẳn là không ai dám thu. Ngưu tình cười nói, vì cái gì? Đỗ hiểu ly phản xả có điều kiện hỏi. Nàng kiếp trước được xưng là trung y giới kỳ ba, không có bao nhiêu là nàng không nhận biết dược liệu cương nhiên ghét bỏ nàng. Nhưng là nàng đã quên chính mình hiện tại cũng chính là một cái bảy tuổi tiểu cô nương mà thôi. Ai hội tin tưởng một cái bảy tuổi tiểu cô nương có thể biện dược liệu. Người lại không học quá y cũng không học quá dược liệu xử lý. Người nói ai dám yếu của ngươi. Ngư tỉnh nhìn đến Đỗ Hiểu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nếu ta có thể lấy đã có dùng là dược liệu đâu. Đỗ Hiểu Ly chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngưu tỉnh nhìn đến rách tung tuế phòng ở biết đỗ hiểu ly bọn họ đã không có chỉ có thể thường biện pháp khác kiếm tiền Nói nếu ngươi lấy đến dược liệu có thể bán cho ta Ta đến lúc đó cùng nhau bán được thị trấn lý hiệu thuốc bác đi Thật sự đỗ hiểu ly nhìn ngưu tỉnh có chút không thể tin được Đương nhiên là thật không người trước học được phân biệt dược liệu mới được bằng không có độc không có độc hữu dụng vô dụng Ngươi đều lấy đến ta cũng không lúc đó rửa sạch Ngưu tỉnh nhìn đến đỗ hiểu ly vui mừng bộ dáng trong lòng cũng cao hứng đứng lên cảm ơn Nghiêu gia gia Đỗ Hiểu ly hận không thể chạy đến Nghiêu Tỉnh trên mặt đi hôn một cái ha ha vậy ngươi hồi đầu đến nhà của ta Lý đi học học dược liệu chi thức tốt lắm hiện tại ta trước dẫn bọn hắn đi ngọn núi đi rào ngươi chạy nhanh ăn điểm tâm đi Nghiêu Tỉnh vỗ vỗ Đỗ Hiểu ly đầu đứng dậy mang theo Hàn Minh dập bọn họ hướng sơn thượng đi rồi Đỗ Tu Hằng Nghiêu Tỉnh đi rồi mới đến Đỗ Hiểu ly bên người hỏi muội muội ngươi thật sự tính học y sao Đỗ Hiểu Ly gợt gật đầu, không phải nàng muốn học y, mà là nàng thân mình sẽ, nếu cái gì cũng không học về sau trong lúc vô ý biểu lộ ra đến hội y thuật trong lời nói, đến lúc đó liền phiền toái. Người đã muốn học vậy ngươi phải đi đi, có thể hay không kiếm tiền đều là thứ yếu ca ca hội dưỡng của ngươi. Đỗ Tu Hằng kiên định nói, có lẽ Đỗ Tu Hằng lời này cũng không phải nói cho nàng nghe, nhưng là tại kia trong nháy mắt Đỗ Hiểu Ly cảm thấy chính mình tâm là từ không có quá ấm áp. Chương 10 Ca ca bị thương, nếm qua điểm tâm sau, đỗ Tu Hằng cùng đỗ hiểu ly chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà đêm này đưa đến ra cụ sửa sang lại một chút thái dương mau lạc sơn thời điểm mới nhìn đến miêu tình bốn người xuống núi đến. Ly nha đầu ngày mai nhớ rõ đến ta làm sao học tập phân biệt thảo dược a. Nghiêu tình đi ngang qua nhà bọn họ thời điểm hướng về phía trong phòng hô. Đỗ hiểu ly theo trong phòng chạy đến, đối nghiêu tình huy tay nhỏ bé kêu ta đã biết nghiêu ra ra. Ngày mai buổi sáng ta sẽ đi qua. Nghiêu tỉnh nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng, ha ha nở nụ cười hai tiếng. Nghiêu đại phục cái kia dược liệu đại khái còn có bao lâu tài năng thành thục. Một cái hắc y nhân hỏi. Ba năm tháng đi, Nghiêu tỉnh trả lời nói. Trong khoảng thời gian này vừa lúc lấy vội tới thiếu ra điều tiết một chút thân thể, bằng không dược liệu thành thục hậu thân thể cũng không chịu nổi mãnh liệt dược tính. Ta thủ hộ nó nhiều như vậy năm cũng luôn luôn tại dốc lòng nghiên cứu như thế nào chỉ tận gốc thiếu da bệnh hiện tại sở hữu hy vọng đều ký thác ở nó mặt trên. Nhiều đại phu không cần lo lắng, sinh từ có mệnh dập trong lòng hiểu được. Hàn Minh dập biết vì chính mình bệnh miêu tình tiêu phí rất nhiều tâm tư thậm chí chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương ngần ngơ chính là nhiều như vậy năm. Ta nhất định hội nghĩ biện pháp chữa khỏi thiếu da bệnh miêu tình nói cho dù là hợp lại thượng hắn cái kia mạng già cũng sẽ không tiếc. Sáng sớm hôm sau, Đỗ tu Hằng liền vào núi Lý đánh xài đi, mà Đỗ Hiểu Ly thắc đi Nhiêu tỉnh ra, đi thời điểm vừa lúc gặp được Hàn Minh dập thị vệ cho hắn đem quý phi y bàn đến trong viện làm cho hắn nằm phơi nắng. tiểu tập ca ca, Đỗ Hiểu Ly hướng tới Hàn Minh dập đánh cái tiếp đón, sau đó ngăn cổ hỏng hô, Nhiêu ra ra ta đến đây. Nhiêu tỉnh theo trong phòng đi ra, nói, Ly nha đầu, ngươi chờ một lát nhi ta trước đêm bên trong dược thiết thoái. Ta đến giúp ngươi. Đỗ hiểu ly nói xong bỏ chạy đến trong phòng đi từ trước đến sau đều không có để ý hàn minh dập có hay không đáp lại chính mình. Nghiêu tình vốn muốn đỗ hiểu ly kêu đi ra ngoài, sợ nàng đem chính mình sửa sang lại dược liệu lộng rối loạn. Nhưng là đỗ hiểu ly kiên trì, hắn liền cầm một phen tiểu giao cầu cấp nàng, làm cho nàng thiết một ít bình thường dược liệu. Rất nhanh hắn liền phát hiện đỗ hiểu ly ở dược liệu phương diện phi thường có thiên phú chính mình nói như thế nào thiết nàng cắt hai đao liền bắt đầu hơn nữa mỗi một dạng dược liệu đều sửa sang lại tốt lắm, không có xuất hiện hỗn loạn. Ha ha, xem ra ngươi cùng dược liệu rất duyên a Ngư tình nhìn đỗ hiểu ly động tác cười nói. Xem ra cho ngươi tiếp xúc dược liệu là chính xác cho dù về sau không thể trở thành đại phu cũng có thể làm cái y nữ ở phượng minh quốc đại phu cùng y nữ tựa như hiện đại thầy thuốc cùng hộ sĩ thầy thuốc có thể xem trần hộ sĩ lại chỉ có thể trợ thủ chiếu cố bệnh nhân vậy thỉnh nghiu ra ra nhiều hơn giáo dạy cho hiểu ly đỗ hiểu ly ngọt ngào nói tuy rằng nàng là hiện đại trung y giới truyền kỳ nhưng là không có nghĩa là nơi này y thuật cùng hiện đại hoàn toàn giống nhau nhiều học học vẫn là tốt Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly có phương diện này thiên phú, lại nguyện ý học Nghiêu Tỉnh rất là cao hứng, lúc này đi phiên một quyền y thuật đi ra, đưa cho Đỗ Hiểu Ly, nói đây là học y nhập môn bộ sách ngươi cầm lại đi xem. Hồi đầu ta tái khảo khảo ngươi. hào Đỗ Hiểu Ly thu hồi thư, nếu yếu hiểu biết tự nhiên là theo tối chụp cột sách thuốc xem khởi. Đi ta mang ngươi đi ra bên ngoài phân biệt một chút dược liệu. Nghiêu Tỉnh nói xong, lôi kéo Đỗ Hiểu Ly đến trong viện. Ngày hôm qua quyết định làm cho đỗ hiểu ly cấp chính mình lấy dược về sau, Nghiêu tỉnh ở Sơn Thượng đã đem một ít thông thường dược liệu đào một ít trở về chuẩn bị hôm nay cấp đỗ hiểu ly giảng giải dùng. Sân kỳ lý phơi nắng vài loại dược liệu, đỗ hiểu ly nhìn thoáng qua chỉ biết là chút cái gì dược liệu, đều có chút cái gì không hiểu. Bất quá nàng vẫn là làm bộ như thực ngây thơ bộ dáng, còn thật sự nghe Nghiêu tỉnh nhất nhất cấp chính mình giảng dài. Nghiêu tỉnh nói thời điểm thỉnh thoảng xem liếc mắt một cái đỗ hiểu ly Phát hiện nàng ở còn thật sự nghe chính mình giảng giải Vừa lòng gật gật đầu Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ liền như vậy trầm được tâm Đỗ hiểu ly chờ nghiêu tỉnh sau khi nói xong Đưa hắn vừa mới nói trong lời nói lặp lại một lần Mỗi một loại dược liệu tên, dược tính đằng đằng Nghiêu tỉnh càng nghe càng hưng phấn Phát hiện đỗ hiểu ly thật là cái học y hảo mầm a Mẫu thân thường nói ta có đã gặp qua là không quên được bản sự đâu Đỗ hiểu ly sợ Nhiêu tỉnh nhìn ra cái gì manh mối, đem vừa mới chết đi không lâu lão nương bàn đi ra làm ngụy trang. Đời trước có hay không đã gặp qua là không quên được bản sự nàng không biết nhưng là kiếp trước chính mình quả thật là cái dạng này, bằng không cũng sẽ không bị tổ chức phát hiện mang đi. Ha ha, hảo, hảo, ngươi trở về đem ta đưa cho ngươi y thuật hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, này cũng không phải là xem một lần nhớ kỹ là được ngươi phải bên trong nội dung lý giải đến, biết không? Nhiêu tỉnh nói. Ừ ta đã biết, ta đây hãy đi về trước nghiêu ra ra tái kiến Đỗ hiểu ly đem sách thuốc ôm vào trong ngực cùng nghiêu tỉnh nói lời từ biệt sau liền ly khai Nghiêu tỉnh cười ha ha xoay người, nhìn đến hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly rời đi bóng dáng Hỏi thiếu ra, ngươi ở nhìn cái gì? Nàng ở cố ý bỏ qua ta, hoặc là nói, nàng ở trốn tránh ta Hàn minh dập nói, Nga, cương nhiên sẽ có người trốn tránh ngươi Trong kinh thành này thật to nho nhỏ cô nương không đều là đuổi theo của ngươi sao? Ngưu tỉnh nói, xem ra chúng ta thiếu ra diện mạo đối ly nha đầu không lực hấp dẫn a. Có định lực có định lực, như vậy tài năng dốc lòng nghiên cứu a. Ngươi nhưng thật ra thực thích cái kia nha đầu Hàn Minh dập nói, trí tuệ đáng yêu, vì cái gì không thích Lão nhân ta cả đời ngay cả vóc dáng nữ đều không có kia nha đầu hiện tại cùng ta thân Ta tự nhiên thích Ngưu tỉnh cười nói, nhưng là trong thanh âm có nói không nên lời cô đơn Phu nhân biết của ngươi một khối tình si Vì nàng chờ đợi cả đời, cho dù là ở cửu thuyền dưới cũng sẽ ngủ yên Hàn Minh dập nói. Không giống mẫu thân của ta, thiếu gia thái dương lớn, hồi ốc đi thôi. Ngưu tỉnh nói, ân, Hàn Minh dập đứng dậy hồi ốc thị vệ chạy nhanh đem quý phi y ban trở về. Đỗ hiểu ly trở lại chính mình ra về sau, cấp chính mình lộng điểm ăn, sau đó bàn ghế đến dưới mái hiên lật xem khởi Ngưu tỉnh cấp sách thuốc. Buổi sáng đỗ tu hằng làm cho nàng làm chút bính, giữa trưa liền không trở lại ăn cơm. Tô tố tâm ở thôn Lý là có danh tiểu thư khuê các lúc trước đỗ rong biển nàng trở về thời điểm thôn Lý mọi người nói hắn có phúc khí cưới một cái nhà giàu người ta tiểu thư. Đỗ Hải không cho nàng dưới làm việc chính là làm cho nàng ở nhà giáo đỗ tu hàng học bài chờ đỗ hiểu ly lớn lên chút sau liền giáo nàng nhận thức tự. Cho nên mặc dù có nhân xem nàng xem thư cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đỗ hiểu ly đem cơm chiều làm tốt còn không gặp đỗ tu hằng trở về, nàng trong lòng nhịn không được lo lắng đứng lên. Đợi trong chốc lát còn không thấy hắn trở về, nàng đem đồ ăn lấy kỳ cái đứng lên, đóng cửa lại đi ra ngoài chuẩn bị đi ngọn núi tìm xem hắn. Kết quả không đi thật xa, liền nhìn đến đỗ tu hằng khập khiễng lưng nhất bó củi lớn hướng ra đi. Ca ca chân của ngươi làm sao vậy? Đỗ hiểu ly chạy nhanh nhanh đón, đưa hắn trên lưng xài bắt đến, sẽ cúi đầu nhìn hắn chân Chính là làm cho nhánh cây tìm một chút Đỗ tu hằng theo bản năng đem chân sau này lui, lại phát hiện chân bị đỗ hiểu ly bắt lấy, không động đậy hiểu rõ chương 11, cứu người bị đoán, đỗ hiểu ly vãn khởi đỗ tu hằng quần Nhìn đến trắng nõn tiểu thối thượng một đạo 4 năm ly thức trường miệng vết thương, siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là bị nhánh cây quát đến Trừ này bên ngoài cũng không có nhiều vấn đề Ca ca, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nhìn ngươi vẫn không trở về, đều lo lắng từ ta cũng may miệng vết thương không phải rất sâu, nghỉ ngươi hai ngày sẽ không sự, bất quá này hai ngày ngươi cũng không thể tái làm việc đỗ hiểu ly đưa hắn ống quần buông đến, đứng lên sau nói. Đỗ Tu hằng nhìn đến đỗ hiểu ly trên mặt thật thật nhất thiết quan tâm tưởng đến bây giờ nàng tuy rằng cùng trước kia không quá giống nhau, nhưng là lại biết quan tâm người nhà. Chúng ta về trước ra đi, bằng không một hồi thiên liền đen. Đỗ tu hằng hồng hốc mắt nói, ta đến đây đi, đỗ hiểu ly bối khởi thượng xài, dài một ít xài so với nàng cao hơn nữa kia xài sức nặng có vài mười cân. Không biết nặng như vậy cùi lửa, bị thương đỗ tu hằng là như thế nào bối trở về. muội muội vẫn là ta đến đây đi, người khí lực nhỏ như vậy. Đỗ tu hằng muốn cướp lại đây, bị đỗ hiểu ly chợt lué, né đi qua. Đi thôi ca ca ta còn bối độc, người bị thương, này chân tốt nhất không cần chịu lực. Đỗ hiểu ly nói xong liền lưng cùi lửa đi rồi Đỗ thù Hằng gặp đỗ hiểu ly kiên trì Chỉ phải cùng sau lưng nàng đi trở về thuận tiện còn thân thù kéo một chút Làm cho đỗ hiểu ly lưng chẳng phải chọc. Đợi cho thật vất vả về nhà Đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình đều nhanh bị áp đến lên rồi Hồ đem cùi lửa buông Nàng nhịn không được thật dài thư khẩu khí Xoa xoa trên đầu mồ hôi Trong lòng nhịn không được phun tào hiện tại thân thể thật là quá yếu Xem ra có thời gian tốt hảo huấn luyện một chút Đều nói để cho ta tới, ngươi xem ngươi, mệt đi." Đỗ Tu Hằng giúp đỡ nàng đem củi lửa buông, miệng nói: "Ta cũng chính là mệt trong chốc lát mà thôi, của ngươi chân bị thương, ngươi tới bối chính là thương càng thêm bị thương." Đỗ Hiểu Ly nói: "Ngươi đi ghế ngồi, ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương, hiện tại thời tiết có chút nhiệt, nếu cuốn hút liền phiền toái." Đỗ hiểu ly làm cho đỗ tu hàng tòa ở trong sân ghế thượng, sau đó xuất ra rượu, không có miên ký, chỉ có thể đem một khối vô dụng quá vài bông thầm ở rượu lý, một lát sau nhi dùng vài bông nhẹ nhàng trà lau miệng vết thương. Chờ miệng vết thương lau không sai biệt lắm, lại dùng sạch sẽ bố băng bó một chút. Đỗ tu hằng nhìn đỗ hiểu ly thành thạo thủ pháp, ánh mắt khẽ biến, muốn hỏi cái gì cuối cùng cái gì đều nói. Đỗ Hiểu Ly đem miệng vết thương để ý tốt lắm về sau, bàn một cây ghế phóng tới Đỗ Thu Hằng trước mặt lại cho hắn thịnh một chén trúc đặt ở ghế thượng nói ca ca, ngươi liền ở trong này ăn đi. Đỗ Tu Hằng cầm lấy chiếc đũa, nhìn nhìn cùng thòng lui tới không đồng dạng như vậy trúc nói, đây là cái gì trúc? Đỗ Hiểu Ly lại cấp chính mình thịnh một chén, ngồi vào Đỗ Tu Hằng bên cạnh trả lời nói ta hôm nay ở Ngưu Gia Gia nơi đó cầm viết sực liệu trở về, đây là ngao dược trúc dưỡng vị bổ khí ngươi mới đi Ngưu Gia Gia nơi đó liền học xong nhiều như vậy à. Đỗ tu Hằng giống như thực giống như giả, giống như hay nói giỡn bản nói. Đúng vậy, đây là Ngưu Gia Gia cho ta nói, ta liền thử làm đến ăn. Người xem người thân thể như vậy hư, đương nhiên yếu nhiều bổ bổ thôi. Bằng không như thế nào chiếu cố ta à. Đỗ Hiểu Ly nghe được Đỗ tu Hằng trong lời nói, có chút mất tự nhiên trả lời. Đúng rồi, ngày mai người sẽ không muốn đi thị trấn bán xài, chờ chân tốt lắm lại đi đi dù sao chúng ta hiện tại cũng không thiếu bạc đỗ tu hằng nhìn nhìn chính mình chân lại quay đầu nhìn đỗ hiểu ly ôm một chén chúc uống thực thỏa mãn bộ dáng gật đầu đáp ứng rồi ngày hôm sau đỗ tu hằng không có đi bán xài mà là ở chính mình trong phòng nhìn một ngày thư từ tô tố tâm bệnh nặng về sau hắn thật lâu không có như vậy xem qua thư đỗ hiểu ly đứng ở cửa nhìn đỗ tu hằng si mê bộ dáng ánh mắt lóe ra trong lòng hạ một cái quyết định Mặt sau hai ngày, Đỗ Hiểu Ly đều không có làm cho Đỗ tu Hằng xuất môn, chính mình buổi sáng đi nghiêu tỉnh nơi đó học tập phân biệt thảo dược buổi chiều hồi đến chính mình xem sách thuốc. Hơn nữa theo nghiêu tỉnh kia cầm chút dược liệu trở về cấp Đỗ tu Hằng ngao dược phòng ngừa miệng vết thương cuốn hút. Cứ như vậy bộ dáng, Đỗ tu Hằng trên đùi thương rất nhanh liền vải tốt lắm. Ca ca ta đã muốn có thể nhận thức một chút dược liệu ngươi về sau đi ngọn núi đánh xài thời điểm ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau. Đỗ Hiểu Ly nói. Mới đầu đố tu hằng không nghĩ làm cho đỗ hiểu ly đi ngọn núi, nhưng là nghĩ đến nàng yếu lấy thảo dược đem nàng một người phóng trong nhà mặt cũng lo lắng, liền đồng ý. Hôm nay buổi sáng, đỗ hiểu ly như trước hai ngày qua nghiêu tỉnh trong nhà, lại phát hiện nghiêu tỉnh đi ra ngoài, hơn nửa thị vệ cũng ít một cái, chỉ có một thị vệ chạm sau lưng hàn minh dập. Tiểu tập ca ca, nghiêu ra ra đâu? Bất đắc dĩ, đỗ hiểu ly hỏi nằm phơi nắng nhân hỏi. lâm thời có việc đi ra ngoài. Hàn Minh dập phía sau thị vệ trả lời. Trước khi đi cho người ở nhà đằng đằng, thuận tiện ôn tập một chút này thảo dược chi thức. Nga, cảm ơn này vị đại ca. Đỗ Hiểu Linh ngọt ngào cười, xoay người đi vào sân góc thượng phơi kỳ bên trong dược liệu. Đợi một hồi lâu nhi cũng không thấy miêu tỉnh trở về, nàng đem dược liệu toàn bộ phơi một lần sau, đang chuẩn bị đi trong phòng nhìn xem sách thuốc thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến phịch một tiếng, dọa nàng chạy nhanh hồi đầu, nhìn đến hàn minh dập nằm ở thượng tứ chi cuộn mình, cả người không ngừng run dẩy, miệng hàm chứa thị vệ tay mắt lanh lẽ nhét vào đi vài bông cuốn. Thiếu ra, thị vệ đang tất quỳ trên mặt đất đưa hắn thân thể phóng bình, sau đó tựa đầu bài hướng về phía một bên tuy rằng cắn mảnh vải nhưng là màu trắng bọt biển vẫn là theo miệng hắn rát chảy ra chảy tới thượng đỗ hiểu ly đi qua đi nói nhà ngươi thiếu gia có động kinh bệnh a thị vệ nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái không nói gì chính là chú ý hàn minh dập tình huống thì thầm trong miệng như đại phu như thế nào còn không trở lại nhà ngươi thiếu gia thường xuyên như vậy ngươi còn không có thói quen đỗ hiểu ly nói ngay cả chính nàng đều nghe ra trong lời nói của mình vui sướng khi người gặp họa được rồi nàng đến bây giờ còn nhớ Hàn Minh dập lúc trước không tiếp chính mình bát còn ngay cả nói cũng không nói một câu cừu đâu ngươi như thế nào biết thị vệ tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn Đỗ Hiểu Ly này động kinh bệnh vốn chính là cách một đoạn thời gian sẽ phát tác một lần này có cái gì tò mò quái Đỗ Hiểu Ly nói nhìn ngươi gì đó thực thành thạo hẳn là trải qua quá rất nhiều lần a như thế nào còn như vậy kinh hoàng ngươi nói động kinh bệnh là cái gì ta không biết Bất quá thiếu gia phát bệnh khoảng cách thời gian càng ngày càng đoàn. Nhiều đại phu liền là vì thiếu gia mấy ngày hôm trước mới phát quá bệnh. Không nghĩ tới hội nhanh như vậy mới đi ra ngoài thị vệ lạnh lùng trả lời nói. Nguyên lai là như vậy. Đỗ hiểu ly đem ánh mắt chuyển rời đến hàn minh dập trên người. Nhìn đến hắn đã muốn run rẩy đến ngất biến sắc nói. Nguy rồi, mau đè lại người của hắn trong huyệt cùng hợp cốc huyệt. Mà chính nàng tắc nhanh chóng cởi giày của hắn công tất đem ống quần cuốn đi lên. Vẫn thủ đè nặng chừng dặm. Một bàn tay đè nặng huyệt dũng tuyền, nhìn đến thị vệ còn thất thần, hướng hắn quát ngươi còn thất thần để làm chi, nhớ ngươi ra thiếu ra từ rồi chứ. Còn không mau làm, thị vệ bị đỗ hiểu ly như vậy nhất giống, mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh một bàn tay ngăn chặn nhân chung, một bàn tay kháp hợp cốc huyệt. Trải qua hai người như vậy nhất lộng, một lát sau nhi, hàn minh dập mới sâu kín tỉnh lại, trợn mắt nhìn đến chính là chính mình chân bị ôm ở một cái hoa nhi trong lòng. Hắn theo bản năng nhất đoán, đã đem đỗ hiểu ly đạp hảo xa, miệng quát lớn nói, lớn mật. chương 12, kết hạ thù, đỗ hiểu ly không nghĩ tới hàn minh dập tỉnh lại sau hội là như vậy phản ứng, chính là là nhà ai đại thiếu gia cũng không đến mức như vậy đi. Nàng theo thượng đứng lên, xoa chính mình bị suất đau mông, đi lên tiền thừa dịp thị vệ chưa chuẩn bị, một cước đoán đến hàn minh dập trên đùi quát ngươi người này thực không biết phân biệt ta cứu ngươi ôi trao, ngươi cư nhiên đoán ta. Ngươi... Hàn Minh dập bị Đỗ Hiểu Ly nhất đoán, thiếu chút nữa lại cấp phát bệnh. Hừ, Đỗ Hiểu Ly thưởng hắn một cái xem thường, xoa chính mình tiểu thí thì đắc ý xoay người đã vào nhà. Hàn Minh dập chừng mắt Đỗ Hiểu Ly vào nhà, nhìn nàng thủ vẫn xoa chính mình mông, vẻ mặt chán ghét nói cư nhiên ở nam tử trước mặt nhu chính mình cái mông, đồi phong bại tục. Thị vệ đang tất quỷ trên mặt đất cúi đầu, nói thuộc hạ đáng chết, không có chú ý tới nàng hội đá thiếu gia, làm cho nàng thực hiện được thỉnh thiếu gia trách phạt. Quên đi, phù ta đi lên. Hàn Minh dập thu hồi ánh mắt thân ra bản thân hai tay. Thị vệ đứng dậy, một tay lấy Hàn Minh dập ôm đến quý phi ghế, sau đó vào nhà lấy Thủy cho hắn xấu khẩu. Hàn Minh dập xấu khẩu, đem Thủy phun đến một bên tiểu chậu lý, lại dùng thị vệ truyền đạt khăn mặt xoa xoa miệng, mới mở miệng hỏi, lãnh nhất, nàng nói là nàng đã cứu ta, đây là có chuyện gì? Lãnh một tướng này nọ thu thập hào, nghe được hàn minh dập hỏi hắn, liền đem vừa mới chuyện tình nói một lần, sau đó nói, như đại phu nói qua, nếu thiếu gia phát bệnh thời điểm ngất đi qua thời gian quá lâu sẽ gặp cơn sốc tử vong. Nhưng là hắn cũng không biết xuất hiện tình huống như vậy ứng nên làm như thế nào chỉ có thể ngóng trông có thể ở thiếu gia bệnh tình nghiêm trọng phía trước đem bệnh trì hào. Không nghĩ tới thiếu gia lần này phát bệnh nhanh như vậy còn ra hiện ngất nếu không phải hiểu ly cô nương, hậu quả thiết thường không chịu nổi. nga Hàn Minh dập không nghĩ tới nàng ôm chính mình chân là vì làm cho chính mình tỉnh lại, vậy không phải cố ý mạo phạm chính mình khó trách nàng bị chính mình đạp một cước cư nhiên còn có thể đoán trở về. Bất quá thiếu gia, lãnh nghi hoặc hoặc nói. Nàng ngay từ đầu nhìn đến thiếu gia phát bệnh có chút vui sướng khi người gặp họa nhưng là nhìn đến người ngất đi qua mà bắt đầu khẩn trương còn dạy thuộc hạ cứu trị biện pháp. Nàng nói đây là động kinh bệnh còn biết này bệnh hội thường xuyên không chừng khi phát tác tự hồ đối này bệnh phi thường hiểu biết Nhưng là nàng mới 17 tuổi nhiều như thế nào hội đối như vậy kỳ quái bệnh như thế quen thuộc còn biết nghiêu đại phu cũng không biết phương pháp Hàn Minh dập đã ở tưởng vấn đề này này bệnh ở phượng Minh Quốc đều cực vì hiếm thấy Toàn bộ thái y viện cũng cũng chỉ có nghiêu tình biết một chút vì cái gì cái kia nha đầu cương nhiên biết như vậy quái dị bệnh Thậm chí so với nghiêu tình còn quen thuộc Có phải hay không có nàng ở chính mình bệnh liền có thể chữa khỏi Nghĩ vậy nhi hắn lại lắc lắc đầu cảm thấy chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ Nàng tái như thế nào thông minh cũng bất quá là một cái 7 tuổi tiểu nha đầu Chính mình như thế nào hội đem hy vọng ký thác trên người nàng đâu Một lát sau nhi, nghiêu tình cùng lãnh nhị cùng nhau đã trở lại Lãnh nhị trên lưng còn kháng một cái siêu cấp lớn thủy dũng Nhiều tỉnh tiến sân liền nhìn đến hàn minh dập sắc mặt càng thêm tái nhợt vẻ mặt mỏi mệt nằm ở quý phi ghế chạy nhanh đã chạy tới hỏi thiếu gia phát bệnh Lãnh một chút đầu, Nhiều tỉnh tiến lên cầm trụ hàn minh dập thủ bắt đầu bắt mạch sắc mặt trở nên cực vì ngưng trọng Một lát sau nhi mới buông, nói thiếu gia bệnh tình nghiêm trọng không ý ta Nhiều lãnh nhất thường đem vừa mới chuyện tình cấp Nhiều tỉnh nói, vừa mở miệng, đỗ hiểu ly liền theo trong phòng đi ra Ngưu tình một hồi đến đỗ hiểu ly sẽ biết nàng biết ngưu tình khẳng định hội trước cấp hàn minh dập bắt mạch liền ở trong phòng đợi trong chốc lát Ngưu ra ra người đã về rồi Đỗ hiểu ly chạy đến ngưu tình bên người hỏi Ngưu tình không nghĩ tới đỗ hiểu ly đã ở ánh mắt hỏi lãnh nhất thiếu ra phát bệnh nàng thấy được Lãnh một chút đầu Ngưu ra ra ta tới là muốn hỏi người ta cũng không thể được bắt đầu lấy dược đỗ hiểu ly hỏi Nghiêu tỉnh hiện tại đang ở lo lắng hàn minh dập bệnh, lại muốn đỗ hiểu ly gần nhất phân biệt dược liệu cũng còn nắm giữ không sai, liền gật đầu nói, ngươi có thể thử đi lấy một ít tối thông thường dược liệu chính là ta phía trước cho ngươi nói này. Tốt cảm ơn Nghiêu gia gia, ta đây ngày mai sẽ không lại đây lặp đi theo ca ca đi ngọn núi lấy dược đi. Nghiêu gia gia ta đi về trước đỗ hiểu ly nói xong cùng Nghiêu tỉnh huy phất tay, ly khai. Thiếu gia lần trước phát bệnh mới vài ngày, như thế nào hôm nay lại phát bệnh chờ đỗ hiểu ly rời đi sau, lãnh nhị hỏi. Không chỉ có như thế, thiếu gia lần này còn ngất lãnh vừa nói. Cái gì, nghiêu tình cùng lãnh nhị đều chấn động. Lãnh một thứ sự tình cấp nghiêu tình bọn họ nói một lần, sau khi nói xong sân không khí trở nên có chút ngưng trọng Người nói, thiếu gia ngất là ly nha đầu cứu tình nghiêu tình trầm mặc trong chốc lát sau, nghĩ đến một cái vấn đề hỏi. Đúng vậy, lãnh vừa nói nàng một cái bảy tuổi tiểu a nhi như thế nào sẽ biết này lãnh nhị có chút không tin lãnh nhất trong lời nói đem ánh mắt chuyển rời đến hàn minh dập trên người hỏi thiếu gia là đi hàn minh dập phút chính mình bên hông ngọc bội nhìn đến nghiêu tình cùng lãnh nhị đều nhìn chính mình gật gật đầu thừa nhận nói là nàng cứu ta còn thật là a nhưng là nàng như thế nào hội lãnh nhị tính tình so với lãnh nhất hoạt bát một ít nhìn đến hàn minh dập đều thừa nhận trên mặt càng thêm kinh ngạc tốt lắm chuyện này hồi đầu ta hỏi một chút ly nha đầu nếu nàng tưởng biện pháp hữu dụng lần sau tái phát sinh như vậy chuyện tình trong lời nói các ngươi hay dùng biện pháp này ngưu tình nói hiện tại trước đem dục dũng bàn đi vào chuẩn bị cấp thiếu gia dược dục là lãnh nhị bàn khởi chính mình vừa mới phóng trên mặt đất siêu đại dục dũng hướng phòng ở đi đến ngưu tình đi chuẩn bị rực dục dược liệu chuẩn bị buổi chiều cho hắn phao rực dục Mà đỗ hiểu ly lúc này có chút hối hận hôm nay làm việc lỗ mãng, nếu bọn họ hoài nghi khởi chính mình đến, vậy phiền toái nhưng là cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu được nàng nhìn ra được nhiêu tỉnh thực để ý hàn minh dập cho dù là vì không cho nghiêu tỉnh thương tâm đi. Tưởng cho tới hôm nay phải yếu hai người tài năng cứu trở về hàn minh dập mệnh, nàng bắt đầu hoài niệm khởi chính mình kiếp trước khi hai bộ ngân châm nếu có ngân châm nơi tay trong lời nói, mấy châm đi xuống liền thu phục làm sao còn cần hai người như vậy phiền toái. Hơn nữa kiếp trước ngân châm không chỉ có là nàng cứu người công cụ cũng là nàng giết người lợi khí. Hai bộ ngân châm, một bộ giết người, một bộ cứu người. Khó trách nàng tổng thấy thiếu cái gì, hôm nay mới phát hiện không có ngân châm, nàng trong lòng tổng thấy vắng vẻ. Ngày mai đi thị trấn thời điểm nhìn xem có hay không có thể đánh ra một bộ đến. Tuy rằng quyết định cả đời này quá bình thản cuộc sống, nhưng là tại đây y học lạc hậu niên kỳ đại cho dù là vì chính mình cùng người nhà cũng không thể bắt nó buông tha cho. Về nhà, Đỗ Hiểu Ly ở ăn cơm chưa thời điểm thương lượng với Đỗ Tu Hằng một chút ngày mai đi thị trấn chuyện tình. Đỗ Tu Hằng nguyên bản liền tính ngày mai đi thị trấn Lý bán lần trước khảm củi lửa, hiện tại Đỗ Hiểu Ly yếu cùng đi, hắn liền đồng ý. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Đỗ Hiểu Ly liền cùng Đỗ Tu Hằng cùng nhau xuống núi chuẩn bị đi xem thời đại này thành thị rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. chương 13, vào thành, mạch nha thúc thúc chúng ta đến đây đỗ tu hằng cùng đỗ hiểu ly một người lưng nhất bó củi đi vào thôn lý nhất hộ nông gia tiền đối với trong phòng kêu này phòng ở so với bình thường nông gia yếu tu đỡ bởi vì hắn gia có một đầu ngưu ngày mùa cần cày ruộng thời điểm mạch nha liền vội vàng ngưu nơi nơi đi cày ruộng phụ cận thôn trang đều đã đi cho nên một năm thu vào còn có thể nghe được đỗ tu hằng thanh âm kiều mạch theo trong phòng đi ra nhìn đến huynh muội lưỡng cười nói các ngươi tới rồi các ngươi tiên tiến đến đợi lát nữa ta đem hóa trang đi lên chúng ta là có thể đi rồi. Đỗ Thù Hằng mang theo đỗ hiểu ly đi vào, giúp đỡ Kiều Mạch sắp sửa kéo dài tới thị trấn đi hóa trang thượng, sau đó lại mang củi phóng đi lên Kiều Mạch liền vội và nghiêu xe đi ra ngoài. Hồng Thùy thôn ngay tại thị trấn phục cận cách cũng không tính xa, nhưng là đi đường đi một cái lâu ngày thần. Đỗ tù Hằng sợ đỗ hiểu ly đi không được như vậy đường xa, biết được Kiều Mạch hôm nay yếu đổi nghiêu xe vào thành liền đến đáp cái đi nhờ xe. Kiều mạch ở phía trước đánh xe, đỗ hiểu ly ngồi ở xe bàn thượng tiểu thối vung vung cầm trong tay một cây xuất môn khi chích tiểu thảo nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái tâm tình rất là thích ý. Mới lên thái dương chiếu lên trên người noãn noãn, làm cho nàng tâm tình phá lệ hào. Kiếp trước nàng cái gì phương tiện giao thông đều tọa qua chính là không có đã làm nghiêu xe, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy tọa này so với làm phi cơ cao thiết hào. Muội muội ngươi cẩn thận một chút, đừng té xuống đỗ tu hằng ngồi ở đỗ hiểu ly bên cạnh nhìn đến nàng không an phận suy chân dặn dò nói sẽ không đỗ hiểu ly nói của nàng cân bằng lý tốt như vậy căn bản không cần lo lắng hội ngã xuống đi mạch nha thúc thúc chúng ta còn muốn bao lâu tài năng đến a còn có một canh giờ tả hữu nga kiều mạch hướng nghiêu mông thượng rút nhất roi hồi đáp còn có lâu như vậy a đỗ hiểu ly có chút kinh ngạc bọn họ không phải đã muốn đi rồi một hồi lâu nhi sao ha ha kỳ thật này như xe so với nhân cước trình mau không bao nhiêu, phải nhanh trong lời nói kia cũng chỉ có tọa xe ngựa lâu. Bất quá xe ngựa bình thường đều là trong thành này nhà giàu người ta mới có kiều mạch cười trả lời. Biết còn có lâu như vậy, đỗ hiểu ly liền đem túi hôm qua làm bính lấy ra nữa, để một cái cấp kiều mạch nói, mạch nha thúc thúc ăn cái bính. Kiều mạch sáng sớm liền đứng lên trang hóa, cũng chưa ăn điểm tâm, hiện tại quả thật có điểm đói bụng. Hắn không khách khí tiếp nhận đỗ hiểu ly làm bính cắn một ngục nói hiểu ly đây là ngươi làm bính sao Vị nói không sai a ừ trong nhà không có đại thước ta liền dùng khoai lang lạc chút bính Đỗ hiểu ly cho một cái cấp đỗ tu hằng chính mình cầm một cái cắn Một cái lâu ngày thần sau làm đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình mau bị hoảng vựng thời điểm bọn họ rốt cục đến thị trấn Nóng quá nháo a đỗ hiểu ly nhìn trên đường cái người đến người đi sợ hãi than nói Nơi này phòng ở đều là mộc chất phòng ở cùng kiếp trước đi này cổ chấn phòng ở rất giống. Ngã tư đường thực khoan, trừ bỏ khai điểm việc buôn bán còn có chút khiêu trọng trách tiền lời này nọ. Đến trong thành Kiều Mạch đem hai người buông, nói ta đi thị trường bên kia dỡ hàng, trước sau phòng trường yếu một cái canh giờ, như vậy đi, buổi trưa một khắc ta theo thị trường xuất phát, ở trong này tới đón các ngươi sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Kiều Mạch nói xong liền vội vàng ngư xe đi rồi. Đỗ hiểu ly quên đi một chút hiện tại hẳn là buổi sáng 9 điểm bộ dáng buổi trưa một khắc cũng chính là 11 điểm quá, bọn họ có hai mấy giờ thời gian đi bán củi lửa cùng mua này nọ. ca ca thời gian như vậy đuổi chúng ta đến cập sao. Đỗ hiểu ly hỏi, yên tâm đi, chúng ta bán củi lửa bình thường đều cũng có cố định bán ra chúng ta trực tiếp đi lý phủ. Đỗ Tu Hằng nói xong, trên lưng củi lửa, nắm Đỗ Hiểu Ly theo ngã tư đường bên trong quẹo vào đi, sau đó loan loan quải quải tiêu sái mấy cái ngõ nhỏ, đi vào một cái nhà giàu người ta hậu viện Đến, Đỗ Tu Hằng buông ra Đỗ Hiểu Ly thủ, đi lên gõ cửa. Một cái hơn 30 tuổi đại nương mở ra môn, nhìn đến Đỗ Tu Hằng, nói, người mấy ngày nay như thế nào không đưa củi lửa. Thực rõ ràng là nhận thức Đỗ Tu Hằng. Tào Đại Nương ta tiền hai ngày không cẩn thận đem chân lộng bị thương, này vừa vặn ta liền cho ngài đưa xài đến đây. Đỗ Tu Hằng trả lời nói. Tào Đại Nương phất phất tay, nói, ngươi chạy nhanh đem xài bối vào đi thôi. Đây là ngươi muội muội đi. Đỗ Hiểu Ly hướng tới Tào Đại Nương ngọt ngào cười, hô thanh Tào Đại Nương. Ủa trao thật sự là bé ngoan. Bối đi vào đến trong viện nghỉ một chút đi. Tào Đại Nương cảm giác bị Đỗ Hiểu Ly thanh âm cấp ngọt nị cười nói. Cảm ơn Tào Đại nương. Đỗ hiểu ly trên lưng cùi lửa đi theo vào hậu viện, nhìn đến hậu viện một góc phóng dũng lý có đồ điệu đồ ăn, không tự giác nhíu một chút mi. Tục ngữ nói chu môn rượu thịt thối, lộ có đông chết cốt phía sau bao nhiêu dân chúng ăn không dậy nổi này nọ nhưng là này đó nhà giàu người ta vẫn như cũ thịt cá, ném xuống gì đó đều so với rất nhiều người ăn ngon. Tào đại nương chờ hai người buông sau, cho đỗ thu hàng mười cái tiền đồng, ở hiện đại cũng liền mới một khối tiền nhân dân tệ thả hiểu. Nhìn đến Đỗ Tu Hằng đem tiền đồng thật cẩn thận thu hào, Đỗ Hiểu Ly nhịn không được thở dài Các nàng hiện tại thật sự hào cung Bất quá cũng may hiện tại giá hàng cũng thấp muốn đi đổi làm kiếp trước trong lời nói Này một khối tiền suất môn ngay cả giao thông công cộng đều tọa không được Đỗ Tu Hằng tân tân khổ khổ chém một ngày xài Mới bán nhiều thế này tiền đồng còn chưa đủ hai người sinh hoạt phí Mà là vẫn là nhân giới đáng thương huynh muội lưỡng, nhiều cho chút Thật là rất giá rẻ sức lao động nàng nheo lại ánh mắt cùng với như vậy còn không bằng làm cho hắn ở nhà hào hào học. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có ổn định thu vào. Nếu Hà quyết tâm, Đỗ Hiểu Ly liền bắt đầu suy tư một cái kiếm tiền biện pháp có thể cho hai người áo cơm không lo còn có thể làm cho Đỗ Tu Hằng tiếp tục học. Chính mình tốt xấu là hỗn qua hiện đại xã hội nhân A, Tổng có thể tìm được biện pháp ở nàng ngẩn người tưởng sự tình thời điểm, Đỗ Tu Hằng đã muốn cùng Tào đại nương nói lời từ biệt, nắm nàng đi ra ngoài, đến cửa nàng mới lấy lại tinh thần, xoay người cùng Tào đại nương huy phất tay nói tái kiến. "Muội muội, ngươi suy nghĩ cái gì?" Đỗ Tu Hằng nhìn đến Đỗ Hiểu Ly lại ở cúi đầu tưởng sự tình, hỏi. Đỗ Hiểu Ly ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Tu Hằng gầy yếu lại kiên định bả vai, hỏi "Ca ca, ngươi tưởng tiếp tục học sao?" Đỗ Tu Hằng thân mình cứng đờ. Hai mắt có che giấu không được hướng tới cùng đau thương, nhìn đến đỗ hiểu ly hỏi ánh mắt nói ta không học ta đáp ứng quá nương, phải muội muội nhĩ hảo hảo nuôi lớn. Ta đã biết, đỗ hiểu ly nhìn đến đỗ tu hằng ánh mắt liền hiểu được hắn khát vọng, cười nói. Ca ca chúng ta đi mua này nọ đi, bằng không trong chốc lát thời gian liền không còn kịp rồi. Huynh muội lưỡng đến theo sau đi mua chút cuộc sống đồ dùng, mua nhất túi đại thức cùng nhất túi bột mì còn mua một ít đương thời rau dưa mầm móng. Tuy rằng bọn họ tình thế ruộng đất đã không có, nhưng là sơn thượng lộng lộng vẫn là có thể loại chút đồ ăn Ca ca chúng ta thị trấn lý có hay không đánh thiết địa phương a Này nọ đều mua không sai biệt lắm thời điểm, đỗ hiểu ly hỏi Có a chúng ta chờ mạch nha thúc thúc địa phương mặt sau hai điều phú liền có một Người tưởng mua cái gì sao, đỗ tu hằng hỏi, vâng chúng ta đem này nọ bàn trôi qua đi xem đi Đỗ hiểu ly nói hai người rất nhanh đem này nọ bàn đến cùng kiều mạch phân địa phương khác chỉ chốc lát sau kiều mạch liền vội vàng nghiêu xe đến đây giúp đỡ huynh muội lưỡng đem này nọ bàn thượng nghiêu xe mạch nha thúc thúc chúng ta muốn đi thở rèn nơi đó ngươi có thể chờ chúng ta trong chốc lát sao đỗ tu hằng hỏi đi ta đây ở cửa thành chờ các ngươi các ngươi chạy nhanh a kiều mạch nói xong lên xe vội vàng nghiêu đi rồi Đỗ Tu Hằng mang theo Đỗ Hiểu Ly đi vào thợ rèn nơi đó, đi vào thời điểm không thấy được đánh thiết, nhưng thật ra nhìn đến ba cái người quen. "Như thế nào là các ngươi?" Đỗ Hiểu Ly biết biết miệng hỏi. Chương 14, như xe cùng xe ngựa đánh cờ. Lúc này đứng ở đánh thiết phu nhân đúng là Hàn Minh dập cùng lãnh nhất lãnh nhị. Hàn Minh dập đứng ở cửa hàng lý, nhìn đến đỗ hiểu ly biết miệng bộ dáng, biết nàng ở khí chính mình lần trước đặc chuyện của hắn, nghĩ đến lần trước dù sao cũng là nàng cứu chính mình, long long trên người áo choàng, nói chúng ta tới lấy vài thứ. Người cương nhiên trả lời của ta nói đỗ hiểu ly kinh ngạc nói. Người kia cho tới bây giờ không cùng chính mình ngay mặt nói qua một câu, hôm nay cương nhiên hội trả lời chính mình thật sự là ngạc nhiên. Hàn Minh dập nhìn đến Đỗ Hiểu ly phản ứng, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng truyền qua thân mình, như vậy Diêu Minh hắn sẽ không nên để ý tới. Lúc này Thợ Rèn theo trong phòng đi ra, cầm trên tay một cái hộp, mở ra sau bên trong nằm nhất thanh trường kiếm. "Thiếu gia, đây là ngươi mấy ngày hôm trước yêu cầu gì đó." Thợ Rèn đem trường kiếm giao cho Lãnh Nhất nói. Lãnh nhất tiếp nhận trường kiếm chính là rút ra hai ba thức, liền cảm giác được thân kiếm sắc bén, vừa lòng gật gật đầu, lập tức đem kiếm thả trở về, nói, đa tạ vương thợ rèn. Các ngươi tiêu tiền, chúng ta ra hóa, không có gì hay tạ vương thợ rèn không lãnh bất nhiệt trả lời, sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến đỗ tu hằng cùng đỗ hiểu ly trên người, hỏi, các ngươi muốn đánh nhau cái gì? Ta nghĩ đánh một bộ trận, đỗ hiểu ly nói, tú hoa trâm vương thợ rèn hỏi, không phải ta muốn châm có chiều dài đoàn, có thô có tế, không phải tú hoa châm. Đỗ hiểu ly hình dung nói. Người không một loại người yếu bao nhiêu. Vương Thợ rèn hỏi. Đỗ hiểu ly đem chính mình muốn nói một lần, sợ vương Thợ rèn lộn lẫn lộn, lại hỏi hắn yếu giấy, sau đó tìm một khối tế thán, tước tiêm trên giấy viết một lần. Người nghĩ muốn cái gì tài chất vương Thợ rèn đại khái nhìn một chút. Đỗ hiểu ly viết hỏi. Hiện tại muốn ngân cũng không nhiều như vậy tiền, hay dùng sẽ không gì sát là có thể mặt khác ta còn muốn một cái này nọ. Đỗ hiểu ly nói, sau đó vẽ một phen trùy thuộc cái chuôi này trùy thủ cùng bình thường không giống với, ở lưng thiết kế một cái đồ câu, sau đó đồ câu hợp với một cái vết xe, một khi đâm vào đi, liền khả lấy máu. Đáng tiếc chính mình xuyên qua thời điểm không có đem chính mình kia hai bộ ngân châm mang lại đây, về sau có tiền tái đổi một bộ đi. Có thể, 10 lượng bạc, 3 ngày sau thủ hóa vương thợ rèn nhìn nhìn ngân châm cùng tùy thủ quên đi một chút nói mười lượng bạc đỗ hiểu ly nhìn đỗ tu hằng bọn họ hiện tại tổng cộng cũng chỉ có bốn mươi mấy lượng bạc nếu yếu mười lượng bạc không biết hắn có thể hay không đáp ứng đỗ tu hằng lần này đi ra dẫn theo hé ra mười hai ngân phiếu cùng một ít bạc vụt vốn là tính cấp đỗ hiểu ly làm vài món xiêm y nhìn đến đỗ hiểu ly nhìn chính mình cười cười nói chỉ cần ngươi thích sau đó liền đem ngân phiếu đưa cho vương thợ rèn ha ha ca ca ngươi thật tốt ngươi là trên thế giới tốt nhất ca ca đỗ hiểu ly lần này là thật cao hứng hưng phấn mà đem đỗ tu hằng một phen đem ôm lấy ở trên mặt hắn mạnh mẽ hôn một cái hoan hô nói đồi phong bại tục hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly bất nhã hành động nói mắc mớ gì đến ngươi đỗ hiểu ly nghe được hàn minh dập trong lời nói trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó xoay người đối vương thợ rèn nói ba ngày sau ta tới lấy hóa nếu phát hiện có cái gì không hài lòng nhưng là hội yêu cầu làm lại ta sẽ dựa theo ngươi vừa mới nói làm làm không tốt ngươi có thể yêu cầu làm lại nếu là vì ngươi không nói rõ ràng thêm tiền vương thợ rèn nói thành giao đỗ hiểu ly cười nói sau đó cùng đỗ tu hằng cùng nhau ly khai lãnh nhị nhìn hai người rời đi lấy tay thống một chút lãnh nhất nói kia nha đầu đánh như vậy một bộ châm làm cái gì ta như thế nào biết. Lãnh nhất cho hắn một cái xem thường. Hàn Minh dập cầm lấy trên bàn đồ nhìn nhìn, sau đó buông, nhắm ngay bị khởi công vương thợ rèn nói, giống ngươi như vậy tốt tay nghề oa tại đây dạng một cái nho nhỏ thị trấn lý không biết là có chút lãng phí sao. Có hay không hứng thú đi thành phố lớn phát triển. Vương thở rèn thù một chút nói, gia tộc di huấn, không thể đi xa. Không tiến, Hàn Minh dập nhìn nhìn vương thợ rèn, xoay người rời đi, lãnh nhất lãnh nhị theo sát sau đi rồi. Thiếu ra chúng ta không phải chính là hướng về phía thủ nghệ của hắn đến sao, như thế nào để lại bỏ quên. Lãnh nhị hỏi, làm cho người ta đi thăm dò một chút hắn tổ tiên phát sinh qua cái gì, sau đó tận lực đưa hắn chiêu mộ đến chúng ta nơi này. Hàn Minh dập nói, là, lãnh nhị nói xong, xoay người rời đi, đi chấp hành vừa mới mệnh lệnh. Đỗ hiểu ly hai người ra khỏi thành liền thấy được kiều mạch cùng hắn hội cùng sau thượng nghiêu xe hồi thôn đi. Đi đến nửa đường thời điểm nhìn đến một chiếc xe ngựa theo bên người sát bên người mà qua căn nhằn căn nhằn bỏ chạy đến phía trước đi. Kiều mạch huy huy roi, nói, ly nha đầu, xem, thì phải là xe ngựa kia tốc độ chập chậc Đỗ hiểu ly ở xe ngựa thoảng qua đi thời điểm thấy được đánh xe lãnh nhất, biết đó là hàn minh dập xe ngựa, nghe được kiều mạch trong lời nói, trong lòng nói thầm nói, chờ ta có tiền, ta cũng chỉnh một chiếc xe ngựa đi. Không phải một chiếc xe ngựa sao, có mau rất giỏi. Bất quá nhìn nhìn vào đầu mặt trời chói chan, tái nhìn nhìn này có thể so với quy tốc xe ngựa nàng không thể không thừa nhận có lượng xe ngựa quả thật rất giỏi a Về nhà đã muốn là buổi chiều, đỗ hiểu ly tuy tiện lộng điểm ăn, sau đó cả người liền mệt nằm úp sấp. Không được này thân thể quá yếu chạy nhanh huấn luyện bằng không về sau làm cái gì đều mệt phải chết. Ngày hôm sau. Hai người cùng nhau lên núi, đỗ tu hằng đánh xài, đỗ hiểu ly nơi nơi tìm thảo dược đào chút thông thường thảo dược sau, nàng còn tìm chút có thể ăn gì đó, trong đó loài nấm gì đó nhiều nhất. Bất quá nàng đều là chọn không có độc thừa dịp rời xa đỗ tu hằng thời điểm, nàng còn ở trong núi làm chút đơn giản vận động, bắt đầu chậm rãi rèn luyện thân thể của chính mình. Về nhà sau đỗ tu hằng đem xài phóng hảo, hét lên một chén nước liền vào phòng. Đỗ hiểu ly đem vừa lấy dược liệu lấy kỳ trang đứng lên, chuẩn bị số lượng nhiều một chút thời điểm cùng nhau cấp nghiêu tỉnh cầm. Vừa mới lộng hoàn chợt nghe đến đỗ tu hằng ở trong phòng hét to một tiếng, tiếp theo là này nọ ngã xuống đất thanh âm. Nàng chạy nhanh chạy đến đỗ tu hằng trong phòng đi, nhìn đến hắn cứng ngắc một chân té trên mặt đất một con rắn chính chiếm cư ở cách đó không xa, nhìn đến đỗ hiểu ly xuất hiện hướng về phía nàng học tín tử. Độc xà, xem đỗ tu hằng bộ dáng hẳn là bị rắn cắn đến. Nghĩ vậy, nàng cả người phát ra nhất khổ hàn ý. Cư nhiên cảm động nàng để ý nhân, đáng chết. Này xà nàng kiếp trước gặp qua, không tính thực độc nhưng là cũng chỉ hoãn không dậy nổi. Nàng xem tới cửa bên cạnh có một viên hòn đá nhỏ thử chậm rãi ngồi sổm xuống đi, độc xà đầu giật giật nhưng là không có hướng nàng công kích. Bắt đến, đỗ hiểu ly bắt đến hòn đá nhỏ, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên, ở nàng đứng dậy thời điểm, độc xà nhanh chóng hướng nàng công kích lại đây. Thừa dịp hiện tại, đỗ hiểu ly ở độc xà động thời điểm, đưa tay lý tảng đá trịch đi ra ngoài, vừa lúc đánh vào độc xà thất tức vị trí. Độc xà trên mặt đất từ chối trong chốc lát rất nhanh sẽ không động. Nàng đi qua đi, xác định độc xà còn chưa có chết chính là hôn mê bất tỉnh sau, một tay lấy nó ném tới ngoài cửa, sau đó đi vào đỗ tu hằng bên người, triệt khởi hắn quần, nhìn đến hắn chỉnh chân đều thủng giống cái bánh bao tiểu thối thượng có hai cái dấu răng, nhịn không được nhíu nhíu mày đầu. Đã muốn thực nghiêm trọng, thật sự nếu không xử lý, hắn chỉnh chân hội phế đi không nói, có lẽ ngay cả mạnh đều không có. Hiện tại cũng không biện pháp khác, đỗ hiểu ly nói xong chạy đi ra ngoài, trở về thời điểm cầm trong tay một cây đao. Nàng đem đỗ tu hằng bàn đến trên giường, cầm cùng ghế đem của nàng chân chống đỡ đứng lên, nói ca ca, ngươi nhịn một chút. Nói xong, nàng liền dơ lên rảnh tay lý đao, chương 15, thật sự là cái thấy tiền sáng mắt nha đầu đỗ tu hằng đã muốn đau sắp ngất đi thôi nhìn đến đỗ hiểu ly rơi lên đao đều không có phản ứng chờ hắn nghĩ đến nàng có phải hay không yếu khảm điệu hắn chân thời điểm đao đã muốn rơi xuống hắn tiểu thối thượng vừa mới mài quá đao phi thường sắc bén nhẹ nhàng xẹt qua bị cắn địa phương đã bị hoa khai một đạo lỗ hồng theo sau nàng đem đao ném tới thượng cuối người đem miệng phóng tới miệng vết thương thượng bắt đầu hít thuốc phiện muội muội người đỗ tu hằng thưởng muốn ngăn cản nàng nề hà trên người một chút khí lực đều không có. Hấp một ngụm, phun một ngụm, vừa vừa mới bắt đầu huyết làm màu đen, sau đó chậm rãi trở thành nhạt thẳng đến biến thành màu đỏ đỗ hiểu ly mới chấm dứt. Nhìn đến hắn trên đùi đã muốn tiêu thủng nhất hơn phân nửa, mới yên lòng, nói ca ca, đã muốn không có việc gì lại cho ngươi phu điểm thảo dược thì tốt rồi. Nàng nhớ tới hôm nay vừa vặn lấy đã có trị liệu xà độc sát dược, vì thế đứng dậy đi ra ngoài, lấy một khối bố đem cùng có vẻ thô trà cây bao đứng lên tìm được thảo dược rửa đủ phóng tới trong bát dùng nhánh cây phá đi, lấy đến trong phòng phu đến đỗ tu hằng miệng vết thương thượng. tê thảo dược phu đi lên thời điểm, đỗ tu hằng đau hốt một ngụm lãnh khí. Này dược bắt đầu thời điểm là có điểm đau, nhưng là đối này rất hiệu, rất nhanh chân của người có thể tiêu sưng lên. Đỗ hiểu ly nhìn đến đỗ tu hằng bộ dáng, theo bản năng đưa hắn trở thành chính mình bệnh nhân, an ủi nói. Nàng dùng một khối bố đem phu rực miệng vết thương băng bó thượng, nói, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi ra bên ngoài một chút. Nói xong nàng đi vào thủy hang bên cạnh dùng hồ lô làm qua biểu yểu nhất biểu thủy, hung hang xấu vài cái miệng, mới cảm giác chết lặng khoang miệng tốt lắm không ít. Theo sau, nàng tìm mấy vị dược liệu, nhịn hai chén dược, bưng một chén cấp đỗ tu hằng, chính mình hét lên một chén. Nhìn đến Đỗ Tu Hằng bưng chén thuốc cũng không uống, thuốc dục nói ca ca, đây là giải độc dược liệu tuy rằng ngươi trong thân thể đại bộ phận độc tố đã muốn sắp xếp đi ra, nhưng là vẫn là sẽ có lưu lại ở trong thân thể phải uống dược sắp xếp đi ra mới được. Đỗ Tu Hằng nhìn nhìn Đỗ Hiểu Ly, nhìn đến trên mặt hắn lo lắng, mới cúi đầu đem dược hết lên, thậm chí đều không có hoài nghi một chút này dược có thể hay không uống. Nhìn đến Đỗ Tu Hằng uống thuốc sau, Đỗ Hiểu Ly đi nấu điểm diện điều, hai người chấp nhận ăn một chút. Ngày hôm sau rời giường, đỗ hiểu ly đi nhìn nhìn đỗ tu hằng. Nhìn đến hắn chân đã muốn tiêu sưng lên, mới hoàn toàn yên lòng cho hắn thay đổi dược nhớ tới đêm qua trảo cái kia xà đến. Vốn nàng là chuẩn bị trực tiếp đem nó đánh chết nhưng là ở ra tay trong nháy mắt nàng cải biến chủ ý, để lại điểm lực đạo chính là đem nó đánh hôn mê xử lý tốt đỗ tu hằng miệng vết thương sau, liền dùng ba lô đem nó xem ra. Hiện tại nàng nhớ tới này đầu sỏ gây nên. Lạnh lùng cười trên mặt đất nhặt lên nhất tảng đá sau Lấy đến đây ba lô thượng kỳ lộ ra bàn ở cái đáy độc xà rơi xuống ta trong tay tính ngươi không hay ho Đỗ hiểu ly nói xong Một cước đem ba lô đá đổ Bàn ở bên trong xà bị bừng tỉnh Cảm giác được đỗ hiểu ly trên người sát ý Hướng tới tương phản phương hướng chạy trốn Còn muốn chạy Đỗ hiểu ly một tay lấy trong tay tảng đá Nhưng đi qua chính giữa thất thất Lần này nàng không có lưu tình Độc xà rất nhanh liền mất mạng nàng đi qua đi xác định độc xà mất mạng sau lấy tay cầm lấy đầu của nó đem nó linh đến trước mặt cười nói cư nhiên dám cắn ca ca ta xem ta như thế nào thu thập ngươi ta muốn lấy của ngươi xà đảm đôn của ngươi xà thịt hừ hừ vừa lúc ta nghĩ uống thịt canh ngươi liền kính dâng một chút đi đỗ tu hằng qua chân đi ra thời điểm vừa lúc này một màn mới lên thái dương chiếu xà ở của nàng khuôn mặt tươi cười thượng tựa hồ làm cho cả sáng sớm đều sống lại Đỗ hiểu ly dùng một cây chạc cây đem xà chống đỡ đứng lên, đang chuẩn bị động thù thời điểm, lãnh nhị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sân bên ngoài. Oa, wow, ngươi một cái tiểu oa nhi cư nhiên dám giết xả. Đỗ hiểu ly hướng sân bên ngoài nhìn lại, nhìn đến Nghêu tỉnh mang theo hàn minh dập ba người đứng ở sân bên ngoài, hướng Nghêu tỉnh hô, Nghêu ra ra, sớm a. Vừa muốn vào núi đi sao? Nghêu tỉnh gật gật đầu, đi vào trong viện hỏi, ngươi như thế nào ở lộng này? Này xấu xa này nọ ngày hôm qua cắn ca ca một ngụm, làm hại ca ca chảy thiệt nhiều huyết ta muốn đem nó đôn cấp ca ca hào hảo bổ bổ. Đỗ hiểu ly nói, lớn như vậy một con rắn, ngươi là như thế nào bắt đến lãnh nhị thấu lại đây hỏi. Giết chết đã bắt đến, đỗ hiểu ly liếc trắng mắt không thấy được hiện tại đã muốn là từ sao. Ngạch lãnh nhị nghe ra đỗ hiểu ly nói lý khinh bỉ, ủy khuất nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái. Đều lại thiếu ra, bởi vì ghét bỏ hắn, liên quan chính mình cũng bị ghét bỏ Nghiêu tình nhìn nhìn xa, nói, này xa quả thật cử đại Nếu dùng để phao rượu trong lời nói, khẳng định không sai Nhà đầu, nếu không ngươi đem này xà bán cho chúng ta đi, chúng ta cầm lại đi phao rượu Lãnh nhị cười hì hì nói, không cần, nó cắn ca ca ta ta nhất định phải đem nó lấy đến đôn canh hết lên mới hết giận Thuận tiện lấy nó cấp ca ca bổ bổ thân mình, đỗ hiểu ly quyết đoán lắc đầu cự tuyệt Thật sự là chừng mắt tất báo tên. Lãnh nhị nói, vậy ngươi liền cẩn thận rồi, trăm ngàn không cần đắc tội ta. Cũng không tốt tội ca ca ta, hừ, bằng không đỗ hiểu ly cũng không ngại hắn nói mình như vậy, trái lại đe dọa nói. Dù sao chính mình hiện tại thoạt nhìn liền bảy tuổi mà thôi, ai cũng sẽ không đem lời của nàng thật sao. Đỗ tu hằng hôm nay rất kỳ quái, vẫn đứng ở cửa nhìn đỗ hiểu ly cũng không nói nói. Nghiêu tình đi tới, nói miệng vết thương của ngươi ở nơi nào. Ta cho ngươi xem xem đi. Đỗ Tu Hằng đem chân phải quần vứt lên, Miêu Tình ngồi sổm xuống đi, nhìn đến miệng vết thương băng bó tốt lắm, vừa thấy chính là Thường Xuyên băng bó nhân tài năng làm được, hắn cởi bỏ băng gạc, nhìn đến mặt trên phu chuyên môn trị liệu xà độc dược liệu, bất động thanh sắc hỏi, đây là Ly Nha Đầu cho ngươi làm cho. Đỗ Tu Hằng gật gật đầu, xử lý thực không sai. Hắn lại đem băng gạc băng bó hảo, đứng dậy nói. Ly Nha Đầu ơi, học thượng rất thiên phú a. Tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta cũng phải đi sơn thưởng. Ngưu ra ra, ngươi chừng nào thì trở về a. Nếu tối nay trong lời nói, có thể đến nếm thử ta đôn xà canh nga. Đỗ hiểu ly bế một vỏ rượu đi ra, nhìn đến Ngưu tỉnh chuẩn bị rời đi cười nói. Tốt, vậy ngươi cần phải cho ngươi Ngưu ra ra lưu một phần. Ngưu tỉnh vui nói, ta cũng muốn uống, lãnh nhị chạy nhanh nói tiếp nói. Tốt một trăm tiền đồng một chén, xin miễn mặc cả. Đỗ Hiểu Ly đem bình rượu phóng trên mặt đất nói: Cái gì còn muốn tiền? Lãnh nhị kinh ngạc nói: Như đại phu cũng không dùng trả thù lao a? Như gia gia là người quen, đương nhiên không cần trả thù lao. Ngươi tưởng uống trong lời nói trước đài thọ? Đỗ Hiểu Ly đắc ý nói: Nói không chừng ngươi đôn căn bản là không thể uống. Lãnh nhị nói: Vậy ngươi không uống a? Ta lại không bức ngươi. Ngươi hiện tại không đài thọ trong lời nói trong chốc lát nhưng là yếu phiên lần nga. Đỗ hiểu ly gian cười nói, người lãnh nhị trên người làm sao có tiền đồng, hắn không tình nguyện xuất ra một cái bạc vụt nói, không cần thối lại. Được rồi, trong chốc lát ngươi tưởng uống bao nhiêu có bao nhiêu. Đỗ hiểu ly nhìn đến bạc thái độ đối với lãnh nhị lập mã thay đổi cười hì hì nói. Thật sự là cái thấy tiền sáng mắt nha đầu, lãnh nhị bị đỗ hiểu ly biến hóa kinh ngạc một chút lầm bẩm nói. Có tiền thật tốt à, có tiền ta cùng ca ca có thể ăn cơm no, có tiền ca ca có thể tiếp tục học nói không chừng chúng ta còn có thể tái tu một cái phòng ở. Cho nên thấy tiền sáng mắt không có gì không tốt đỗ hiểu ly không cần nói. Đỗ tu Hằng tựa vào cạnh cửa, nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, ánh mắt trở nên thâm trầng. chương 16, phát hiện manh mối. Đỗ hiểu ly một tay cầm lấy đầu rắn đuôi rắn, một tay ở nổi lên bụng chậm rãi đi xuống sờ, làm nàng đụng đến một cái cứng rắn cứng rắn gì đó thời điểm, ở dưới mặt tìm một cái lỗ hồng, đem bên trong xà đảm lấy ra, dùng nước trôi giặt sạch một chút sau ném tới vừa mới bàn đi ra bình rượu bên trong. Sau đó thành thạo đem xà giải phẫu, dùng đao khảm thành ngũ ly thức thả hữu tiểu khối, phóng thượng sinh khương chờ ra vị đôn lên. Ca ca, ngươi đói bụng không? Muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi? Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đỗ Tu Hằng liếc mắt một cái không phát ngồi ở dưới mái hiên ải đôn thượng, đi qua đến hỏi nói. Đỗ Tu Hằng lắc lắc đầu, còn là cái gì nói cũng chưa nói. Đỗ Hiểu Ly gặp Đỗ Tu Hằng bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là vì bị rắn cắn đến sau sợ hãi, bởi vì trước kia thôn Lý còn có nhân bị xà cắn chết. Nàng ngồi sổm xuống đi, thân thủ ôm ở Đỗ Tu Hằng trên lưng, tựa đầu tựa vào hắn cánh tay thượng, nhẹ nhàng hoảng, nói "Ca ca, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không cho ngươi có việc." Nói đến chính mình kỳ thật cử ỷ lại đỗ tu hằng, nghĩ đến chính mình kiếp trước là sống hai mươi mấy năm nhân, mà hắn bất quá là một cái mười tuổi đứa nhỏ, chính nàng đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là kiếp trước chính mình sống nhiều như vậy năm, mới trước đây thượng các loại huấn luyện ban, chỉ là âm nhạc huấn luyện ban còn có vài cái, đàn tranh, cây sáo, đàn dương cầm đằng đằng đều còn lấy quá khen, khi đó, phụ mẫu nàng không hỏi quá nàng có nguyện ý hay không. Sau lại ở nông thôn cuộc sống kia đoạn thời gian, nàng càng không có mình, vì không bị đuổi ra đi, chỉ có liều mạng làm việc. Mà bị tổ chức phát hiện sau, càng không hỏi quá nàng, nàng có nguyện ý hay không đi làm nhiệm vụ này, có nguyện ý hay không giết người. Nếu có thể, nàng nhất định sẽ nói, nàng không muốn. Nhưng là, không ai hỏi. Cho nên, làm Đỗ Tù Hằng nói nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn hội dưỡng của nàng thời điểm, làm nhà chỉ có bốn bức tường hắn nguyện ý xuất ra 10 lượng bạc cấp nàng tạo ra ngân châm thời điểm, hắn cũng đã đi vào lòng của nàng lý. Nàng yếu kỳ thật thực đơn giản, chính là một phần đơn thuần che chở mà thôi. Đỗ Tù Hằng nhìn giúp vào chính mình bên người nhân, có thể cảm giác được nàng đối chính mình kia phân ỉ lại cùng quan tâm, hắn dùng tay kia thì sờ sờ của nàng đầu, ánh mắt nhìn xa xa, xa xưa mà thâm trầm. Đỗ hiểu ly đem xà canh đôn tốt lắm về sau, cấp đỗ tu hằng thịnh một chén, phóng tới hắn bên người ghế thượng, nói ca ca, này xà canh rất dinh dưỡng, trước ở trong này phóng nhất phóng, lạnh chính người uống a Sau đó nàng lại cấp chính mình thịnh một chén, uống hoàn về sau liền đi phơi ngày hôm qua lấy dược liệu. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, nghiêu tình bọn họ đã trở lại, nhìn đến bọn họ, đỗ hiểu ly hô, nghiêu ra ra, xà canh ta cho ngươi lưu trữ đâu. Phải không? Vừa lúc ta lại khát lại đói, ngươi cho ta đến một chén đi Ngưu tỉnh đi vào đến, chính mình tìm căn ghế tọa hạ. Lãnh nhị cũng thực tùy ý tìm địa phương ngồi xuống Hướng về phía đỗ hiểu ly kêu, chớ quên của ta ta nhưng là thanh toán bạc Đỗ hiểu ly thịnh hai chén, một chén cấp ngưu tỉnh, một chén cấp lãnh nhị Cười nói, như thế nào hội đã quên ngươi đâu Vậy là tốt rồi, lãnh nhị cười hì hì tiếp nhận bát uống một ngụm cả kênh Kêu lên, ngươi ở bên trong phóng cái gì vị nói sao như vậy ngon Gia truyền bí phương, không thể ngoại truyền. Hơn nữa, nói ngươi cũng không biết. Đỗ hiểu ly trả lời nói. Lãnh nhị rất nhanh liền uống xong rồi một chén, chính mình lại chạy tới thịnh một chén, dù sao chính mình thanh toán nhiều như vậy bạc có thể tùy tiện uống. Hắn nhìn đến trong nồi còn có hơn phân nửa nồi nước đối hàn minh dập cùng lãnh nhị nói thiếu ra, nhất các ngươi cũng nếm thử đi, hương vị thật không sai. Nghiêu tỉnh cũng ở một bên nói, hương vị xác thực không sai. Các ngươi có thể thử xem. Lãnh vừa thấy hàn minh dập liếc mắt một cái, nhìn hắn không có phản đối, liền chuẩn bị đi cho hắn thịnh một chén. Đỗ hiểu ly một bên phiên chính mình dược liệu, vừa nói, nói hiện tại đến uống là muốn gấp bội trả tiền Nga. Lãnh vừa thấy đỗ hiểu ly liếc mắt một cái, xuất ra nhất lượng bạc ném cho nàng, sau đó đi tìm hai cái bát dùng thủy giặt sạch hai lần cấp hàn minh dập một chén, chính mình một chén. Nhà đầu, ngươi thật đúng là chui tiền trong mắt đi. Lãnh nhị cười trêu chọc nói. Đúng vậy ta là chui tiền trong mắt đi ta hận không thể thiên cao thấp chàng bạc vũ chính là đem ta tạp đã chết cũng tốt a Đỗ hiểu ly cũng không tức giận theo hắn trong lời nói đi xuống nói kia ngữ khí đem nghiêu tình cùng lãnh nhị đều đầu nở nụ cười. Cười một cái, mười năm thiếu cười đi cười đi. Đỗ hiểu ly nói xong lại xoay người đi phơi dược liệu. Ngưu tỉnh uống hoàn sau đem bát đặt ở ghế bên cạnh, sau đó đi vào đỗ hiểu ly bên người, nhìn nàng lấy dược liệu, phát hiện bên trong có vài loại đều là chính mình không có đã dậy của nàng, hắn cầm lấy một gốc cây cỏ sa tiền thảo hỏi, này cỏ sa tiền thảo ta cũng không có từng nói với ngươi, ngươi như thế nào biết nó là thảo dược. Ta ở sách thuốc thượng nhìn đến đỗ hiểu ly trả lời nói. Nga, kia ngươi có biết nó có cái gì dược hiệu sao? Ngưu tỉnh hỏi. Chủ tiểu tiện bất lợi, lâm chọc mang hạ, bệnh phù chứng mãn, thử thấp tả lỵ mục xích chương ế, đàm nhiệt khụ xuyến. ngưu ra ra ta nói rất đúng không đúng. Đỗ hiểu ly hỏi, ngưu tỉnh gật gật đầu, lại cầm lấy mặt khác một loại dược liệu hỏi, đỗ hiểu ly cũng đang xác thực trả lời đi ra. Ly nha đầu A, lãnh vừa nói lần trước thiếu gia phát bệnh, là người cứu hắn. ngưu tỉnh đột nhiên mở miệng nói, đến đây, đỗ hiểu ly trong lòng căng thẳng, quả nhiên bị nhớ thương thượng sao. Nàng chán ghét nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái, miễu môi nói, đúng vậy, ta lần trước cứu hắn, hắn chẳng những không có cảm tạ ta còn đạp ta một khước. Đỗ Tu Hằng nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái. Hàn Minh dập có chút mất tự nhiên cúi đầu ăn canh. Nghiêu tỉnh ha ha nở nụ cười hai tiếng, lại hỏi, vậy ngươi là như thế nào biết dùng cái kia biện pháp có thể cứu thiếu ra? Ta cũng không biết, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, nói. Lần trước bị bệnh về sau ta liền phát hiện ta trong đầu hơn rất nhiều này nọ ta nhất thường thời điểm liền toát ra đến đây. như ra ra, người nói có thể hay không là ta gặp được thần tiên. Thần tiên, như tình kỳ quái nhìn đỗ hiểu ly. Đúng vậy, đỗ hiểu ly gật gật đầu, nói ta lần trước cảm thấy chính mình rõ ràng đã muốn tử giất, sau đó đến một cái rất nhiều mỹ nữ địa phương, các nàng nói ta không nên đi vào trong đó, liền đẩy ta một phen, sau đó ta liền tỉnh lại, sau lại bệnh thì tốt rồi. Nghiêu tình cùng hàn minh dập bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết có nên hay không tin tưởng đỗ hiểu ly trong lời nói. Muốn nói là thần tiên cứu nàng, cũng cấp nàng rất nhiều tri thức ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng là một cái bảy tuổi đứa nhỏ biết nói sao trị liệu hàn minh dập trên người run rẩy chi chứng, này cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tưởng. Có lẽ thật là thần tiên đưa cho ngươi đi. Nghiêu tình nói, bất quá cho ngươi, ngươi cần phải hào hào quý trọng, biết không? Nưu gia gia, ngươi cũng không thể được không cần cho người khác nói a. Đỗ Hiểu Ly thật cẩn thận nhìn Nưu Tỉnh, vì cái gì? Bởi vì ta không nghĩ người khác coi ta là thành quái vật a. Đỗ Hiểu Ly khổ sở cúi đầu, nói thôn lý nhân nếu biết ta chết quá một lần, có thể hay không cảm thấy ta là quái vật, sau đó đem ta đuổi đi. Nưu Tình nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là mới có thể thuần lý nhân không có gặp qua đại quen mặt cả đời đều sinh hoạt tại nơi này, tư tưởng khó tránh khỏi có chút cổ hủ, nếu thật sự đã biết còn không biết hội như thế nào đối đãi nàng đâu. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, cảm ơn Nưu gia gia." Đỗ Hiểu Ly cao hứng nói, chờ Hàn Minh Dập uống hoàn trong bát canh, Nưu Tình liền mang theo bọn họ đi trở về, ra sân sau, Hàn Minh Dập mới mở miệng, "Ngươi tin tưởng nàng nói trong lời nói." "Mặc kệ nói như thế nào, đây là tốt nhất giải thích." Nghiêu tỉnh hồi đầu nhìn giữa sườn núi thượng cô độc sân, thở dài nói. Đỗ hiểu ly chờ bọn hắn rời đi sau, lại đi cấp đỗ tu hằng thịnh một chén, lần này đỗ tu hằng không có tiếp bát mà là cầm trụ tay nàng cổ tay, bình tĩnh mặt hỏi, ngươi là ai? chương 17, hắn sớm chỉ biết, phanh, đỗ hiểu ly trong tay bát lập tức rơi xuống thượng, màu trắng ngà canh tiên nhất. Ca ca, ngươi nói, cái gì à? Đỗ hiểu ly đi vào thế giới này lần đầu tiên cảm thấy có chút kích động. Sắc thực nói, là từ kiếp trước gia nhập tổ chức sau lần đầu tiên kích động. Đỗ Tu Hằng nhìn chính mình quen thuộc mặt gần từng tiếng nói, người không ta muội muội, ngươi là ai? Ta Đỗ Hiểu Ly vừa mới há mồm, đã bị Đỗ Tu Hằng ngăn chặn nói. Đừng nói cái gì thần tiên, ta không tin, ta muội muội theo tiểu chỉ sợ xa ngay cả xem cũng không dám xem liếc mắt một cái, càng đừng nói sát xà đôn canh đỗ hiểu ly há miệng thở dốc muốn bệnh một cái lý do nhìn đến đỗ tu hằng sáng ngời hai mắt phát hiện những lời này nàng đều nói không nên lời nàng dẫy đỗ tu hằng thủ ở hắn bên cạnh thượng làm xuống dưới nhìn xa xa bình nguyên nói ngươi nói không sai ta không phải ngươi muội muội ta muội muội ở nơi nào ngươi là ai tựa hồ là để ý lưu giữ đỗ tu hằng cũng không có quá lớn kinh ngạc hoặc là nói theo hắn khả nghi đến bây giờ đã muốn tiềm thức tiếp nhận rồi chuyện này thực ngươi muội muội đã chết ta cũng đã chết sau đó ta ở ngươi muội muội trong thân thể sống lại đến đây đỗ hiểu ly sâu kín nói ta cùng nàng tên giống nhau bất quá ta sống hai mươi mấy năm mà nàng trích sống vài năm khó trách khó trách đỗ tu hằng coi như cả người khí lực đều bị chiều đi rồi sau này tựa vào trên tường khó trách đỗ hiểu ly nghi hoặc nhìn đỗ tu hằng Đỗ tu Hằng đột nhiên hai tay bụng mặt ô ô khóc lên, một bên khóc vừa nói kỳ thật lúc ấy ta liền phát hiện nàng đã muốn đã không có hô hấp lúc trước nương chính là như vậy đã không có hô hấp mũi mũi cùng của nàng bộ dáng giống nhau như đúc. Ta không tin ta không tin mũi mũi cũng cùng nương giống nhau đã chết ta đi tiên dược uống thuốc mũi mũi sẽ tốt lắm. Vì thế ta chạy ra đi trở về thời điểm lại phát hiện nàng sống có năng lực hô hấp cũng có thể mở to mắt kêu ca ca ta. Đỗ Hiểu Ly Kinh hãi ở nàng đến phía trước đời trước cũng đã đã chết. Nhưng là ta dần dần phát hiện, này muội muội không bao giờ nữa là ta quen thuộc muội muội, trước kia nàng nhát gan, nhìn thấy ngoại nhân liền sợ hãi. Cũng không hiểu sự kinh thường tại trong nhà phát giận, không theo nàng sẽ nháo long trời lỡ đất. Nàng nghe dược liệu liền cảm thấy khó chịu căn bản không có khả năng đi như ra ra nơi đó học tập phân rõ dược liệu nàng không biết làm như thế nào cơm cũng không biết bị rắn cắn về sau ứng nên như thế nào cứu trị đỗ tu hằng thì Thảo nói xong đỗ hiểu ly cùng đời trước bất đồng nhưng là ta sợ hãi sợ hãi đi đối mặt chuyện này sợ hãi nương biết ta không chiếu cố hào muội muội hội oán ta ta đáp ứng rồi nàng yếu chiếu cố hào muội muội Đỗ Hiểu Ly không biết ứng nên nói cái gì nói đến an ủi hắn, Đỗ Tu Hằng trong lời nói đánh nát nàng, tiếp tục làm hắn muội muội thư cách cũng làm cho nàng lần đầu tiên chính thức đối mặt chính mình cũng không phải thế giới này nhân chuyện thực. Mặc kệ nàng như thế nào trốn tránh, như thế nào đi phẫn hảo muội muội này nhân vật, nàng chung quy không phải nàng. Nàng ở thế giới này chính là một cái cô độc linh hồn, nguyên bản muốn tìm cái dựa vào, hiện tại lại bị hung hăng báo cho biết xong việc thực, nàng cũng không phải hắn muội muội. Kia nàng lại có cái gì tư cách lấy hắn muội muội danh nghĩa sống qua. Người nàng muốn hỏi hắn, người tính làm như thế nào có lẽ là sợ hãi, sợ hãi hắn chính mồm nói ra vứt bỏ trong lời nói cho nên nói một chữ câu nói kế tiếp sốt cuộc nói không nên lời. Hai người theo sau liền như vậy ngồi theo buổi trưa ngồi xuống mặt trời lặn ai cũng chưa nói quá một câu. Thiên Hắc về sau, Đỗ Tu Hằng sơ soạn trở về chính mình phòng ở, Đỗ Hiểu Ly ở mái hiên hạ tiếp tục ngồi, nhìn đầy trời đầy sao, lại phát hiện chính mình càng phát ra cô độc. Nàng nhất định là không có nhà, không có thân nhân người sao? Cho dù là việc nặng nhất thế, nàng cũng không thể có được kia ấm áp lòng người thân tình sao? Đỗ Tu Hằng nhìn ngoài cửa dưới ánh trăng độc tọa nho nhỏ thân ảnh, thân thủ bưng kín mặt thật mạnh nằm đi xuống. Một lát sau, đỗ hiểu ly trở về chính mình phòng ở nhưng là nàng vẫn không có ngủ thời khắc chú ý bên ngoài tình huống. Nàng không biết đỗ tu hằng hội làm cái gì dạng lựa chọn nếu hắn suốt đêm chạy đến phía dưới thôn lý đi, nói cho người khác chính mình là tá thi hoàn hồn ấn những người đó tư thưởng, khẳng định hội dùng hòa thiêu tử của nàng. Cho nên một khi đỗ tu hằng xuất môn, nàng liền yếu lập tức rời đi. Kéo kẹt. Đến sau nửa đêm thời điểm, Đỗ tu Hằng Môn bị mở ra, Đỗ Hiểu Ly mở mắt trong mắt có nói không nên lời đau thương. Xem ra như vậy bình tĩnh cuộc sống là muốn đã xong. ngoại hạng mặt đã không có động tĩnh về sau, Đỗ Hiểu Ly cọ một chút theo trên giường phiên xuống dưới kia một khối bố quán ở trên giường tiếp theo Nguyệt Quang nhanh chóng trang vài món quần áo, đem đặt ở nàng nơi này mấy lượng bạc vụn bỏ vào đi, đánh cái gánh nặng dẫn theo liền hướng sơn thượng đi đến. Đi đến đỉnh núi thời điểm, nàng tìm cái địa phương tọa hạ, không có tiếp tục đi Ban đêm vào núi cũng không phải nhất kiện an toàn chuyện tình, huống hồ hiện tại thôn dân nhóm còn không có đi lên Nếu bọn họ không đến, nàng sẽ chờ hừng đông tái vào núi, nếu bọn họ đến đây, chính mình tái đi cũng không muộn Nàng đến thế giới này trước sau bất quá 20 ngày qua, không nghĩ tới như vậy đoàn thời gian sẽ chấm dứt nơi này sinh hoạt Ai đỗ hiểu ly nhịn không được thở dài Ngồi trong chốc lát, nàng bắt đầu mệt rã rời, điều này làm cho nàng lại một lần nữa phun tào chính mình hiện tại thân thể. Tiếp trước thời điểm nàng vì hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên vài ngày không ngủ được chỗ nào giống hiện tại. Muội muội, muội muội, ngay tại nàng ngồi mau ngủ thời điểm, mơ mơ màng màng trong tựa hồ nghe đến Đỗ Tu Hằng ở kêu chính mình. Nằm mơ đâu đi, Đỗ Hiểu Ly nói thầm một chút tính tiếp tục mị trong chốc lát. Muội muội, ngươi ở nơi nào? Đỗ tu Hằng một bên hướng sơn thượng chạy, một bên hô trong thanh âm phiếm nồng đậm lo lắng. Thật là hắn, Đỗ Hiểu Ly lần này tỉnh táo lại, nhìn dưới ánh trăng bôn chạy tiểu nam nhân. Như vậy chạy cũng không sợ thương đến miệng vết thương. Rất nhanh, Đỗ tu Hằng phát hiện trên đỉnh núi thiên hạ, vội vàng việc việc chạy đi lên, thờ hồn hển nói, ngươi đại buổi tối nơi nơi đi cái gì. Không biết rất nguy hiểm sao, ta... Ngươi xem ta vì tìm ngươi, này miệng vết thương đều đổ máu Đỗ Tu Hằng nói, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên người nàng gánh nặng Ngươi phải đi, ta nghĩ đến ngươi đi tìm thôn dân đến chết cháy Ta ta nghĩ đến ngươi đã biết chân tướng sẽ không cần ta cho Nên ta nghe được ngươi mở cửa đi ra ngoài, hãy thu thập này nọ trốn chạy Đỗ Hiểu ly nói, ta chỉ phải đi nhà xí mà thôi Đỗ Tu Hằng nói, mà hắn mở cửa thời điểm thật là đi thượng WC Biết sự tình chân tướng sau hắn vẫn chàn chọc không biết nên làm cái gì bây giờ Hắn có nghĩ tới đem chuyện này nói cho thôn trường Nhưng là muốn làm quyết định thời điểm lại nghĩ tới đỗ hiểu ly trong khoảng thời gian này đối hắn hảo Cho nên hắn vẫn là quyết định làm cho nàng tiếp tục làm chính mình muội muội Chờ hắn theo nhà sĩ trở về thời điểm muốn đi xem đỗ hiểu ly có hay không ngủ Nếu không ngủ đã nghĩ cùng nàng nói nói quyết định của chính mình nhưng là khi hắn đi đỗ hiểu ly phòng lại phát hiện nàng không ở bên trong vì thế cả người đều hoảng đụng đến quần nàng giường vẫn là ấm áp biết nàng đi không lâu sau liền chạy nhanh đuổi theo thân thể của ngươi là ta muội muội cho nên ngươi về sau vẫn là ta muội muội đừng tưởng rằng ngươi sống thời gian so với ta lâu đã nghĩ làm cho ta gọi là tỷ tỷ ngươi đỗ tu hằng chừng mắt nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái có chút không được tự nhiên nói đỗ hiểu ly nhìn đến hắn dưới ánh trăng thở phì phì bộ dáng lập tức bật cười Nàng gật gật đầu, nói ân, về sau ngươi chính là ca ca ta, ta chính là ngươi muội muội. Làm ca ca phải bảo vệ muội muội nga. Đỗ Tu Hằng một tay cầm lấy Đỗ Hiểu Ly gánh nặng, một tay nắm tay nàng chậm rãi hướng sơn hạ đi đến, nói, đó là đương nhiên, ngươi một người ở thế giới này, ta không bảo vệ ngươi ai tới bảo hộ ngươi. Hơn nữa ta là ca ca ca ca nên bảo hộ muội muội. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn thiên thượng ánh trăng, hiểu ý cười. Đỗ Tu Hằng xoay người, vừa lúc nhìn đến trên mặt hắn tươi cười. Hắn tưởng hắn đời này đều đã cảm thấy đêm nay cảnh đẹp Này nhất dạ, Nguyệt Quang như nước nàng nét mặt tươi cười như hoa chương 18, phát hiện cây quý thụ Trở về thời điểm, Đỗ Hiểu Ly ở trong sân thiêu đôi cùi lửa nương ánh sáng cấp đỗ tu hằng vỡ ra miệng vết thương để ý một chút Theo sau huynh muội lưỡng liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi Làm thái dương mới lên thời điểm, Đỗ Hiểu Ly liền đứng dậy làm điểm tâm Ngày hôm qua một ngày cũng chưa hảo hảo ăn cơm, trời còn chưa sáng thời điểm bụng liền thầm thì cô kêu. Cái gì các người nơi đó hữu cơ khí có thể ở trên trời phi. Nhân còn có thể ngồi ở mặt trên. Đỗ Tù Hằng vừa ăn điểm tâm, một bên làm cho Đỗ Hiểu Ly cho hắn nói kiếp trước chuyện tình, nghe được phi cơ ô tô thời điểm, mở to hai mắt nhìn. Đâu chỉ là phi cơ còn có vệ tinh đâu. Đỗ Hiểu Ly nói, bất quá nói ngươi cũng không biết. Dù sao chúng ta nơi đó gì đó rất nhiều đều là hiện tại so ra kém. Chính mình kiếp trước khi rằng quá không vui, nhưng là có chút này nọ vẫn là có vẻ hoài niệm tỷ như điều hòa. Hiện tại thiên càng ngày càng nhiệt nàng hết sức hoài niệm điều hòa quạt điện cái gì. Người kiếp trước là cái đại phu, đỗ tu hằng hỏi, chúng ta nơi đó không gọi đại phu kêu thầy thuốc. Bất quá cũng là các bệnh nhân xem bệnh đỗ hiểu ly nhún nhún vai, giải thích nói. Nàng cũng không nói gì chính mình kiếp trước vẫn là cái sát thủ sợ nói hội dọa đến hắn. Bất quá hiện tại hắn biết chính mình chân thật thân phận cũng tốt như vậy chính mình là có thể buông tay ra chân. Mặt sau ngày đỗ hiểu ly liền bắt đầu ở nhà rèn luyện thân thể có đôi khi còn có thể giáo đỗ tu hằng một ít cường thân kiện thể động tác. Mà đỗ tu hằng cũng không tái hạn chế nàng một người vào núi, bất quá đại đa số hay là hắn cùng cùng nhau. Ca ca, hôm nay thời gian sớm như vậy, chúng ta hướng ngọn núi mặt đi một chút đi. Dậm dạp núi rừng lý, đỗ hiểu ly nhìn đại sơn ở chỗ sâu trong nói Đỗ tu hằng hôm nay không có đánh xài, chính là cùng đỗ hiểu ly vào núi Bởi vì đỗ hiểu ly nói sơn thượng có rất nhiều quý trọng dược liệu Nếu lấy đến tốt một gốc cây có thể để hắn khảm thiệt nhiều thiên xài Cho nên làm cho hắn tạm thời không cần đánh xài Chuyên tâm ở nhà đọc sách là có thể Đỗ tu hằng ngay từ đầu không đồng ý, sau lại hỏi nghiêu tình, biết ngọn núi thật sự có rất quý trọng dược liệu hơn nữa cho dù là bình thường dược liệu, lấy nhiều trong lời nói cũng so với hắn đốn củi tính ra. Lần trước Đỗ Hiểu Ly lấy dược liệu liền bán vài trăm cái tiền đồng. Hai tương đối so với, hắn cũng sẽ cùng ý Đỗ Hiểu Ly trong lời nói. Lúc này khoảng cách ngày đó đã qua đi nửa tháng bộ dáng trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Đỗ Hiểu Ly thân thể rõ ràng tốt lắm rất nhiều cũng khôi phục trước kia một ít thân thù. Bất quá bởi vì thân thể dù sao quá nhỏ, không đạt được kiếp trước bắt đầu huấn luyện thời điểm tiêu chuẩn. Vẫn là từ bỏ đi. Nếu gặp được hung mãnh dã thú làm sao bây giờ? Đỗ tu Hằng khuyên, hắn trên lưng ba lô đã muốn trang thiện nhiều dược liệu, hôm nay thu hoạch pha phong. Không quan hệ ta mang này đổi hiểu li qua trong tay trùy thủ. Tiền hai ngày thời điểm cùng đỗ tù hằng lại đi một lần thị trấn bên trong lần này hai người trực tiếp chạy đến thợ rèn phô vương thợ rèn đã muốn đem nàng gì đó tạo ra hảo sẽ chờ nàng khứ thủ hóa cái chuôi này chùy thủ thực sắc bén ta miễn phí đưa ngươi một cái mũ vương thợ rèn xuất ra chuẩn bị đồ tốt nói cảm ơn đỗ hiểu ly tiếp nhận chùy thủ lôi ra đến vừa thấy như hắn theo như lời thật sự thực sắc bén còn không có động tới mặt trên có thể cảm giác được một cỗ lạnh lẽo ý. Sau lưng đồ câu cùng huyết tào cũng như nàng tưởng như vậy, nàng vừa lòng gật gật đầu, nói, không sai. Vương thở rèn lại đem ngân châm lấy ra nữa, ngân châm chỉ dùng để một cái hộp chứa, đỗ hiểu ly nhìn nhìn, trừ bỏ các biệt làm cho hắn một lần nữa ra công một chút ngoại, này hắn đều cũng không tệ lắm, chỉnh thể mà nói vẫn là vừa lòng. Làm nàng lấy đến ngân châm cùng truy thu thời điểm, nàng mới cảm thấy chính mình an lòng xuống dưới. Về nhà sau nàng liền dùng một khối bố phùng một cái tiểu ba lô tuy rằng kỹ thuật không tốt, phùng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là nàng vẫn là đem chùy thủ cùng ngân châm cất vào đi, xuất môn liền mang theo. Hiện tại nàng hướng đỗ tu hằng lắc lắc chính mình trên lưng tiểu ba lô, nói cho chính hắn dẫn theo chùy thủ, đỗ tu hằng mới bất đắc dĩ đi theo nàng cùng nhau hướng ngọn núi đi đến. Hai người đi rồi đã lâu mới bay qua hiện tại ngọn núi này đầu càng đi lý đi, Đỗ Hiểu Ly phát hiện dược liệu lại càng chân quý, điều này làm cho nàng vui sướng không thôi. ca chúng ta đến phía dưới đi. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến phía dưới cơ hồ không ai đi qua, đoán rằng hẳn là có càng nhiều thứ tốt. Đỗ tu Hằng nhìn đến Đỗ Hiểu Ly như vậy kích động, biết nàng lấy này đó dược liệu cũng không sai, cũng đoán rằng đến phía dưới có thứ tốt, nhưng là nhìn đến bất ngờ vách đá, hắn lại có chút lo lắng. Nhưng là cự tuyệt trong lời nói đang nhìn đến Đỗ Hiểu Ly kích động ánh mắt khi lại bị hắn nuốt trở vào. Huynh muội lưỡng lẫn nhau nâng đi xuống dưới, thật vất vả mới xuống dưới, lại phát hiện nơi này cũng không có nàng trong tưởng tượng chân quý dược liệu. điều này làm cho Đỗ Hiểu Ly có chút nguề oài. Chúng ta theo câu lý đi, theo mặt khác một ngọn núi nhiễu trở về đi. Đỗ tu Hằng quan sát một chút địa thế, phát hiện bọn họ xuống dưới địa phương là tối bất ngờ, bên cạnh một ngọn núi toạt nhìn yếu nhẹ nhàng nhiều. Nơi này là sơn sau lưng, cây cối không có như vậy rậm rạp, cùng sơn mặt khác một mặt quả thực giống như là hai cái địa phương. Đỗ hiểu ly nguyên bản tưởng lại đi đối diện sơn thượng nhìn xem, nhưng là nhìn đến đã muốn ngã về tây ngày, nàng vẫn là buông tha cho, đi theo đỗ tu hàng yến từ khe suối trở về đi. Bất quá của nàng ánh mắt vẫn là ở sơn thượng nơi nơi xem, phát hiện có thứ tốt liền lấy trở về. À... Đột nhiên nàng quát to một tiếng, dọa Đỗ Tu Hằng nghĩ đến nàng đã xảy ra chuyện Chuyển đi qua lại nhìn đến nàng chỉ vào giữa sườn núi một mảnh thấp bé Thụ hưng phấn nói không ra lời Làm sao vậy? Đỗ Thu Hằng đổ trở về, nhìn không biết thụ hỏi Đó là, đó là cây quý thụ Đỗ Hiểu Ly kích động nói Cây quý thụ, người nhận thức Đỗ hiểu ly gật gật đầu kiếp trước nàng ở nông thôn thân thích ra thời điểm, nhà bọn họ lý chính là loại loại này cây quý thụ, hàng năm có thể có vài vạn thu vào ở nông thôn mà nói đã muốn là tương đương không dễ dàng. Nàng khi đó liền đi theo thân thích cùng nhau lên núi làm việc đối với như thế nào quản lý loại này cây ăn quả phi thường hiểu biết. Nàng đi vào trên sườn núi, nhìn trên cây lộ vẻ quyền đầu lớn nhỏ ngây ngô quả thực đột nhiên có một loại thân thiết cảm. Đây là nàng sở quen thuộc, cũng có thể là nàng về sau làm giàu gì đó. Này có thể ăn sao? Đỗ Tu Hằng cũng đi đi lên, nhìn trên cây trái cây hỏi. Bây giờ còn chưa được yếu nguyệt đi. Đỗ Hiểu Ly nói, ca ca chờ quả thực thành thục sau, chúng ta đem này di tài trở về, loại ở chúng ta cái kia đỉnh núi thượng thế nào? Có thể, cái kia đỉnh núi không phải chúng ta, nếu muốn sử dụng trong lời nói, lấy được hỏi một chút thôn trường, đem kia tòa sơn mua xuống dưới. Đỗ Tu Hằng nói, chúng ta đây trở về đi. Đỗ hiểu ly đại khái sổ một chút nơi này có hơn trăm khoa cây quý thụ, mặt trên quả thực thành thục trong lời nói, hẳn là có thể bán không ít tiền. Đỗ hiểu ly về nhà thời điểm, Thái Dương không sai biệt lắm đã muốn yếu hoàn toàn hạ xuống đi, hai người vừa mới đem ba lô buông, liền nhìn đến lãnh nhị vội vàng việc việc vọt vào sân kéo qua đỗ hiểu ly bỏ chạy miệng còn nói, nhanh đi cứu cứu ta ra thiếu ra. chương 19, hắn trúng độc. Đỗ hiểu ly bị lãnh nhị lôi ra sân mới phản ứng lại đây, đã biết xem như bị kèm hai bên sao. Ngươi để làm chi, đỗ hiểu ly cổ tay vừa động tránh khai lãnh nhị thủ quát lạnh nói. Lãnh nhị không nghĩ tới đỗ hiểu ly nhỏ như vậy, là như thế nào theo chính mình trong tay dẫy đi ra ngoài, hắn vẻ mặt lo lắng tưởng lại đi túng tay nàng, nói nhà của ta thiếu gia té xỉu, ngươi nhanh đi cứu cứu hắn. Ngưu ra ra không phải ở nhà sao, nói sau, lần trước không phải dạy các ngươi một cái biện pháp thôi. Đỗ hiểu ly nói, thiếu gia không phải run rẩy chi chứng phiên là đột nhiên tế xỉu như đại phu còn không có cha ra nguyên nhân. Lãnh nhị nói, tốt lắm, người đừng nét mực mau theo ta đi đi. Đỗ hiểu ly không tình nguyện đi theo lãnh nhị hướng sơn hạ đi, nàng không biết như vậy bại lộ chính mình y thuật rốt cuộc được không? Người đi thực chẩm. Lãnh nhị đi đến phía trước hảo xa, nhìn đến đỗ hiểu ly còn tại ma cọ sát cọ, vội vàng đi trở về đến, một phen lao khởi nàng, chân trên mặt đất một chút trực tiếp theo sơn thượng bay đi xuống. À đỗ hiểu ly theo bản năng nhắm mắt lại thét chói tay chờ nàng ý thức được lãnh nhị là ở dùng trong truyền tuyết khinh công mang theo chính mình phi thời điểm cả người trở nên hưng phấn đứng lên. Rất nhanh, hai người liền đi tới miêu tỉnh sân, đi vào lãnh nhị đã nói ta đem nha đầu mang đến. Phía sau người như thế nào đem nàng mang đến lãnh trừng lãnh nhị liếc mắt một cái thấp giọng quát lớn nói. Lần trước không phải nàng đem thiếu ra cứu tỉnh sao. Lần này cũng làm cho nàng đến thử xem. Lãnh nhị nói hoàn toàn chính là ngựa chết làm ngựa sống y thái độ. Đỗ hiểu ly nhịn không được hướng lãnh nhị phiên cái xem thường. Sau đó mới nhiễu quá bọn họ vào phòng. Đi vào liền nhìn đến nghiêu tỉnh ngồi ở bên giường. Mà hàn minh dập vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Nghiêu ra ra. Đỗ hiểu ly đi đến nghiêu tình bên người, nghiêu tình đang ở tự hỏi vấn đề, nhìn đến đỗ hiểu ly, không nghĩ tới lãnh nhị thật sự đem nàng mang đến, nghĩ đến nàng phía trước cứu tỉnh quá hàn minh dập nói, ly nha đầu, người màu đến xem xem, thiếu ra hắn vì cái gì hội hôn mê bất tỉnh. Lãnh nhất cùng lãnh nhị lúc này cũng đi đến, ba người liền như vậy nhìn nàng. Nghiêu ra ra ta đỗ hiểu ly muốn nói lần trước chính là vận khí, nhưng là nhìn đến hắn trên người phát ra đau thương, cự tuyệt trong lời nói lại nói không nên lời. Ngưu ra ra, hắn đối người có phải hay không rất trọng yếu. Đúng vậy, hắn giống như là của ta tôn tử. Ngưu tỉnh nói, như vậy a. đỗ hiểu ly thở dài, nói. Vậy được rồi, ta thử xem. Nói xong nàng liền ngồi vào ngưu tỉnh vừa mới tọa vị trí thượng lấy quá hàn minh dập thù, nhẹ nhàng khoát lên cổ tay hắn thưởng. Nàng cương nhiên còn có thể bắt mạch, ngưu tỉnh kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly động tác không tự giác mở ra miệng. Lãnh nhất cùng lãnh nhị cũng là không sai biệt lắm phản ứng, nhất là lãnh nhị, miệng chương đều có thể nhét vào đi một cái trứng chim. Kỳ thật nguyên bản bọn họ chính là muốn nhìn một chút đỗ hiểu ly có cái gì không thiên phương có thể cho Hàn Minh dập tỉnh lại, không nghĩ tới nàng cư nhiên hội bắt mạch. Đem xong rồi tay phải, nàng có đem Hàn Minh dập tay trái lấy lại đây đem trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn có phải hay không chúng độc? Chúng độc, không có A chúng ta thiếu ra chính là theo có chút sun dày chi chứng mà thôi, không có chúng độc dấu hiệu A lãnh nhị nói đỗ hiểu ly đem ánh mắt đầu hướng nghiu tình nghiu tình nghĩ nghĩ nói ta cho hắn đem vô số lần mạch cũng không có phát hiện hắn có chúng độc mạch được. hắn hẳn là chúng độc đỗ hiểu ly kiên trì chính mình phán đoán theo của nàng tiểu ba lô lý xuất ra kia hạp ngân châm tìm được bên trong duy nhất nhất căn danh phù kỳ thực ngân châm hướng tới hàn minh dập cổ tay đâm đi xuống người lãnh nhị muốn hỏi nàng vì cái gì chat hàn minh dập nói còn không có xuất khẩu liền nhìn đến hàn minh dập trên tay cái kia châm chậm rãi biến thành màu đen Có, có độc, đỗ hiểu ly trên người hàn minh dập tê một khối bầy ra đến, gấp hai tầng, dùng bố niêm đem ngân châm rút đi ra, sau đó đem ngân châm đưa cho nghiêu tỉnh xem. Thật là chúng độc nghiêu tỉnh nhìn đến màu đen ngân châm có chút không dám tin nói. Kia thiếu ra hôn mê là vì độc tố sao. Ta nghĩ có thể là đỗ hiểu ly gật gật đầu, nói nếu ta không đoán sai trong lời nói, này độc là hắn lúc còn rất nhỏ đã đi xuống, hơn nữa là thương tổn thần kinh loại độc dược bởi vì độc tố ăn mòn hắn thần kinh bị hao tổn mới có thể hoạn thượng động kinh bệnh cũng liền là các ngươi nói run rẩy chi chứng mà nghiêu gia gia gần nhất tự cấp hắn bổ thân thể đi bởi vì độc tố còn tại trong cơ thể cho nên ngoại tại này đó dược vật hội tổn hại đến thân thể hắn này khả năng hắn xuất hiện ngất nguyên nhân kia đem độc giải là có thể ngươi hội giải độc sao lãnh nhị vội vàng hỏi đỗ hiểu ly lắc đầu nàng lại không học quá độc dược học như thế nào hội giải độc Nhìn đến ba người thất vọng con ngươi, nàng nói ta sẽ không giải độc nhưng là ta sẽ đem độc tố sắp xếp đi ra Không biết là cái gì độc ngươi cũng có thể giải độc Lãnh nhị kinh ngạc nói Đỗ hiểu ly nhìn đến lãnh nhị mặt không ngừng biến hóa biểu tình, nhìn không được nói, ngươi như thế nào không đi diễn xuyên kịch Cái gì, lãnh nhị không có nghe hiểu được Đỗ hiểu ly lười cùng hắn giải thích nhìn miêu tình nói, miêu ra ra Lãnh nhất cùng lãnh nhị cũng nhìn miêu tình Ngưu Tỉnh gật gật đầu đồng ý. Đỗ Hiểu Ly cấp Hàn Minh Dập sắp xếp độc. Ngưu Tỉnh đồng ý. Đỗ Hiểu Ly làm cho lãnh nhị dùng chậu trang một chậu rượu tiến vào, đem hòm lý ngân châm lấy ra nữa thả đi vào. Sau đó làm cho lãnh một tướng Hàn Minh Dập toàn thân quần áo thoát liền thẳng cái quần cộc. Lúc này Đỗ Tu Hằng rốt cục chạy tiến vào, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đứng ở Hàn Minh Dập bên người, mà Hàn Minh Dập tắt thoát chống chân, hắn một phen kéo qua Đỗ Hiểu Ly hỏi các ngươi đang làm cái gì? Kaka. Đỗ Hiểu Ly đang chuẩn bị hạ châm, bị Đỗ Tu Hằng lôi kéo, hoảng sợ. Người đang làm cái gì, như thế nào có thể xem nam từ thân thể. Đỗ Tu Hằng tức giận nói, như ra ra, người như thế nào có thể làm cho Hiểu Ly làm chuyện như vậy. Hán, Đỗ Hiểu Ly biết Đỗ Tu Hằng hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói ca ca ta thực cấp tiểu tập ca ca sắp xếp độc. Để cho người khác đến, Đỗ Tu Hằng nói, ca ca tái chỉ hoãn đi xuống tiểu tập ca ca còn có sinh mệnh nguy hiểm Đỗ Hiểu Ly nói. Đỗ tu Hằng nhìn đến Hàn Minh dập sắc mặt xác thực không phải tốt lắm, lại nhìn nhìn Nhiêu Tình cuối cùng đưa tay buông ra, đứng ở một bên xem. Đỗ Hiểu Ly cầm lấy lau khâu ngân châm, nhìn lãnh nhất bọn họ liếc mắt một cái, nói, mà kệ trong chốc lát ta làm như thế nào, các ngươi cũng không muốn đánh đoạn ta, bằng không các ngươi thiếu ra liền nguy hiểm. Là, Nhiêu Tình cùng lãnh nhất lãnh nhị hồi đáp. Đỗ hiểu ly hít sâu một ngụm khởi, nhắm mắt tái mờ thời điểm, cả người cảm giác hoàn toàn không giống với, nàng trên người hàn minh dập sờ sờ, tìm được một vị trí sau, rất nhanh đem châm hạ đi xuống, sau đó chậm nhịp vài cái mới buông ra. Lãnh nhị vừa thấy nàng cương nhiên đem kim đâm đến hàn minh dập huyệt khí hải thượng, kinh ngạc thiếu chút nữa kêu đi ra, nghĩ đến đỗ hiểu ly phía trước cảnh cáo, mới lấy tay che miệng lại. Đỗ hiểu ly cầm lấy thứ hai căn ngân châm tay trái tiếp tục hướng lên trên sờ, xác định hảo cái thứ hai huyệt vị thời điểm, dùng đồng dạng tốc độ đâm đi vào chậm nhịp, buông tay. Nhìn đến đỗ hiểu ly hạ thứ hai châm, lúc này ngay cả lãnh nhất đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng hạ này hai cái huyệt vị đều là nhân thể đại huyệt nếu hơi chút ra điểm ngoài ý muốn, hàn minh dập cả đời này cho dù là phế đi. Đệ tam châm, đỗ hiểu ly trực tiếp cấp hạ đến huyệt bách hội thượng, nếu không phải ba người gắt gao nhớ cái nàng vừa mới nói trong lời nói, hiện tại nhất định đã muốn nháo đi lên. Hạ hoàn này tam châm, đỗ hiểu ly hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lục tục cầm lấy châm hướng trên người này hắn huyệt vị chát đi. Nói vậy vừa mới tốc độ, này đó phải nhanh thượng rất nhiều. Làm nàng đem cuối cùng một cây châm hạ đến hàn minh dập tay phải thượng thời điểm, hắn tay phải trường khoái thượng thủng lên. Chầu lấy lại đây. Đỗ hiểu ly phân phó nói, lãnh nhất chạy nhanh lấy quá một cái mọc bồn phóng tới hàn minh dập tay phải phía dưới Đỗ hiểu ly theo tiểu ba lô lý xuất ra trùy thủ, rất nhanh ở hắn ngũ căn ngón tay thượng tìm một đao, máu đen liền theo đầu ngón tay miệng vết thương ra bên ngoài chảy ra chương 20, coi tiền như rác trần kim, theo màu đen máu không ngừng ra bên ngoài lưu, hàn minh dập sắc mặt dần dần hảo truyền một ít chờ máu dần dần biến thành màu đỏ thời điểm, hôn mê một chút ngọ nhân chậm rãi mở mắt Tình tình, thiếu gia tình, lãnh nhị kích động nói. Nghe được lãnh nhị thanh âm, hàn minh dập cố gắng chừng mắt nhìn tình tưởng thân thù sơ sơ chính mình cái chán, chợt nghe đến một cái lạnh lùng thanh âm, người nếu không nghĩ mất mạng trong lời nói cũng đừng động. Hàn minh dập mơ hồ ý thức chậm rãi tụ lại, thế này mới cảm giác được chính mình tất cả đều là, liền thẳng một cái quần cộc hỏi, đây là có chuyện gì? Thiếu gia người té xỉu, nhà đầu đang ở cho người sắp xếp độc tố. Lãnh một hồi đáp. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn sắp xếp đi ra huyết đã muốn không sai biệt lắm, đầu tiên đem tay phải thượng ngân châm thủ xuống dưới, vẫn ra bên ngoài lưu huyết chậm rãi ngừng. Chân thần kỳ, lãnh nhị nhìn huyết liền như vậy ngừng, sợ hãi than nói. Đỗ Hiểu Ly chuyên tâm đem còn lại châm cũng thủ xuống dưới, chờ cuối cùng một cây châm thủ hạ phóng tới rượu bồn sau, nàng mới thật dài thư khẩu khí, xoay người nói với miêu tình tốt lắm. Đỗ Thù Hằng vừa nghe chạy nhanh lôi kéo Đỗ Hiểu Ly đi ra ngoài. Lãnh nhất chạy nhanh đi lên cấp hàn minh dập mặc quần áo, lãnh nhị thu thập trong phòng buồn máu, nghiêu Tình tắc đem vừa mới chuyện tình cấp hàn minh dập nói một lần Đỗ Tu Hằng vốn tính trực tiếp đem đỗ hiểu ly mang về, nhưng là đỗ hiểu ly nói ngân châm cùng trùy thù còn ở bên trong, hắn lại không nghĩ đỗ hiểu ly đi vào, liền ở bên ngoài chờ Rất nhanh, nghiêu Tình liền đi ra, nhìn đỗ hiểu ly nói cảm ơn ngươi, ly nha đầu Lúc trước mẫu thân sinh bệnh thời điểm Nhiêu Gia Gia đối nhà chúng ta nhiều có chiếu cố, hắn là Nhiêu Gia Gia để ý nhân không cần khách khí đỗ hiểu ly trả lời nói. Ý thứ chính là nếu không phải xem ở của ngươi mặt mũi thượng nàng là sẽ không động thủ Nhiêu Gia Gia ta đi vào trước đêm của ta châm thu hồi đến. Đi thôi, Nhiêu tình trong lòng thở dài, hắn rõ ràng cảm giác được đỗ hiểu ly đối hắn có chút làm bất hòa, hoặc là nói là có phòng bị. Đỗ Hiểu Ly vào nhà thời điểm, Hàn Minh Dập đã muốn mặc quần áo, đang ngồi ở trên giường, cầm trong tay một cây ngân châm ngẩn người. Nghe được Đỗ Hiểu Ly tiến vào, xoay người nhìn nàng, nói cảm ơn người đã cứu ta. Người có cái gì yêu cầu? Ân, Đỗ Hiểu Ly quay đầu nhìn Hàn Minh Dập, không biết hắn có ý tứ gì. Người đã cứu ta, muốn cái gì thù lao? Hàn Minh Dập đưa tay Lý ngân châm đưa cho Đỗ Hiểu Ly, lạnh lùng nói ta không nghĩ thiếu người nhân tình. Phải không? Vậy ngươi cho ta bạc đi ta thích ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Đỗ Hiểu Ly nói, lãnh nhất cho hắn hai trăm lượng bạc. Hàn Minh dập nói, là, lãnh từ lúc trên người xuất ra hai đĩnh một trăm lượng bạc giao cho Đỗ Hiểu Ly trên tay. Đỗ Hiểu Ly đã muốn thu thập tốt lắm này nọ trên lưng chính mình tiểu ba lô tiếp nhận bạc nhìn Hàn Minh dập nói, không sai, hoan nghênh lần sau tiếp tục tìm ta. tái kiến. Lãnh nhị tiến vào nhìn đến đỗ hiểu ly đem bạc trang đến chính mình tiểu ba lô lý, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cười mắng, này nha đầu thật đúng là thật sự là chui tiền mắt đi. Sau đó nhìn đến hàn minh dập trêu chọc nói, thiếu ra, người vừa mới khả là bị người xem hết nga. Người không thấy được đỗ tu hằng mặt, hắc sắp giọt xuất thủy đến đây. Lãnh nhị, đừng không thưởng không hạ lãnh nhất thấp giọng quát lớn lãnh nhị. Lãnh Nhị bĩu môi, nói: "Bất qua kia nha đầu thật sự lợi hại, nàng thật là mới bảy tuổi sao?" Hắn lời này vừa ra, toàn bộ phòng ở đều trầm mặc. Đỗ Tu Hằng ở Nghiu Tỉnh trong nhà mượn một cái đèn lồng, lôi kéo Đỗ Hiểu Ly liền đi trở về. Tuy rằng biết Đỗ Hiểu Ly là vì cấp Hàn Minh dập chữa bệnh, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực sinh khí. Chính mình muội muội nhìn nam tử thân thể, về sau còn như thế nào lập gia đình? "Ca, này thật sự không có gì." Đỗ Hiểu Ly cảm giác được Đỗ Tu Hằng lãnh khí một tầng một tầng ra bên ngoài mạo giải thích nói. Ở chúng ta nơi đó, loại chuyện này thực bình thường lộ ra trọn vẹn ta đều xem qua, huống chi hắn vẫn là mặc cái quần cộc. Kia là các người thế giới, người hiện tại ở trong này, người xem người khác thân thể, về sau chỗ nào còn có phu gia nguyện ý yếu ngươi. Đỗ Tu Hằng nói, không có người yếu rất tốt a ta là có thể từ trước đến nay ca ca cùng nhau sinh hoạt. Đỗ Hiểu Ly nói. Thế giới này ba vợ bốn nàng hầu nàng thật sự không tiếp thụ được nhưng là thế giới này sẽ không bởi vì nàng một người thay đổi cho nên chỉ có thể là nàng đi thích ứng nếu không tiếp thụ được vậy lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt đi. Nói bậy ngươi trưởng thành tự nhiên là phải lập gia đình đỗ tu hằng lãnh nghiêm mặt nói. Được rồi không nói này ca ngươi có nghĩ là đi học đường học. Đỗ hiểu ly hỏi lại nói học đỗ tu hằng vẫn là đồng dạng phản ứng cương thân mình lắc đầu nói không đi. Ca ca ta biết ngươi muốn đi học đường, đúng hay không? Đỗ Hiểu Ly nói, ngươi đã muốn đi phải đi đi, dù sao trong nhà hiện tại cũng không thiếu bạc. Về điểm này bạc không thể dùng, chúng ta hiện tại không có thổ địa, không có thu hoạch này bạc làm mặt sau sinh hoạt phí. Đỗ Tu Hằng nghĩ đỗ phúc cấp bạc tâm giật mình, nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Đỗ hiểu ly đem chính mình ba lô bắt đến, mở ra cấp đỗ tu hằng xem, đỗ tu hằng nhìn đến bên trong hai đỉnh một trăm lượng bạc một chút trợn tròn mắt hỏi, người đây là chỗ nào đến? Cái kia coi tiền như giá cấp trần kim. Đỗ hiểu ly đem ba lô dây lưng hệ thượng một lần nữa bối đứng lên, nói ta cứu hắn hai lần, đây là trần kim. Nhưng là như thế nào nhiều như vậy? Đỗ tu hằng có chút lo lắng nói, như vậy có thể hay không không tốt, cái kia tên vừa thấy chính là rất tiền, trần kim tự nhiên nhiều. Hơn nữa là chính hắn cấp nói đúng không thưởng khiếm của ta nhân tình. Đỗ hiểu ly mới mặc kệ được không, dù sao chính mình hiện tại thiếu tiền, hắn có tiền cho nàng nàng vì cái gì không cần. Hiện tại chúng ta có tiền ca ca ngươi là có thể đi học này đó bạc đủ chúng ta hoa đã lâu đâu. Đỗ tu hằng hai mắt thoát ra cực nóng quang mang tựa hồ cũng vì chính mình có thể đi học đường cao hứng. Nhưng là chỉ chốc lát liền lại yên nhi xuống dưới có chút hạ nói ta còn là không thể đi. Vì cái gì? Đỗ Hiểu Ly cái này nghi hoặc tiền chuyện tình không phải đều đã muốn giải quyết sao Ta đi rồi, ai tới chiếu cố ngươi Đỗ Tu Hằng nói Đỗ Hiểu Ly phát ra từ nội tâm nở nụ cười Nàng chỉ biết hắn không nhìn lầm người Nàng xem Đỗ Tu Hằng hai mắt còn thật sự nói Nếu là này, ngươi có thể yên tâm Ngươi có biết ta dù sao không phải chân chính tiểu hài tử Ngươi đã thích học cũng tưởng học vậy là tốt rồi Hảo đọc mặc kệ về sau là xuất sĩ cũng tốt Kinh thương cũng thế, nhiều học luôn tốt ngươi đã khỏe tương lai tài năng rất tốt chiếu cố ta Nhưng là thân thể của ngươi còn nhỏ như vậy Đỗ Tu Hằng lo lắng nói Người phải tin tưởng ta lạc Liền như vậy quyết định chúng ta mau trở về đi thôi Ta đều đói bụng Đỗ Hiểu Ly nói Hai người sau khi trở về tùy tiện lộng điểm ăn sau phải đi nghỉ ngơi Ban ngày mệt mỏi một ngày Đỗ Hiểu Ly rất nhanh liền đang ngủ Mà Đỗ Tu Hằng lại lăn qua lộn lại ngủ không được Mãn đầu óc đều là học chuyện tình Cuối cùng quyết định nghe Đỗ Hiểu Ly trong lời nói đi học tương lai đi khảo thủ công danh, hỗn cá nhất quan bán chức phong phong cảnh quang đem nàng gà đi ra ngoài. Tưởng hào về sau, Đỗ Tu Hằng mới chậm rãi đã ngủ. chương 21, cười thực tao bao nam nhân, nếu đã muốn làm ra quyết định liền lập tức phó chư hành động. Sáng sớm hôm sau Đỗ Hiểu Ly liền lôi kéo Đỗ Tu Hằng đi thị trấn Lý. Bởi vì địa phương có vẻ xa xôi, học nhân ít hơn, thôn lý cũng không có học đường, Đỗ Tu Hằng yếu học trong lời nói phải đi thị trấn học đường mới được. Lo lắng đã có chút đệ tử là từ khá xa địa phương đến, cho nên học đường chuẩn bị ký túc xá cùng căn tin. Rời nhà xa liền khả lựa chọn trụ học đường, mỗi cách 5 ngày liền khả về nhà 2 ngày, cùng hiện tại ký túc trường học không sai biệt lắm. Cho nên Đỗ Tu Hằng nếu muốn đến trường, phải được trường học nửa tháng tài năng về nhà một lần. Này cũng là hắn vì cái gì hội do dự nguyên nhân. Đỗ Hiểu Ly lôi kéo Đỗ Tu Hằng trực tiếp đi học đường. Bởi vì Đỗ Tu Hằng là trên đường đuổi học đầu năm khai giảng thời điểm đã muốn báo danh cho nên chính là giao một ít bạc hắn liền có thể tiếp tục đi đi học. Cùng học viện phu tử thương tuyết tốt lắm về sau, phụ trách quản lý đệ tử cuộc sống nhân liền cấp Đỗ Tu Hằng an bài một gian phòng ở. Một dàn ốc hai chương giường, trên một cái giường làm ra vẻ đẹp suốt nhất tề chăn, còn có hai kiện tẩy trắng bạch quần áo cũng gấp tốt lắm đặt ở đầu giường. Xem ra cùng đỗ tu hằng cùng nhau nhân cũng ra cảnh cũng không được tốt lắm, bất quá hẳn là cái có vẻ yêu sạch sẽ. Bọn họ tướng lãnh đến chăn đặt ở trên giường, sau đó tìm bố ướt nhẹp sau đem giường từ trên xuống dưới đánh lau một chút đem cho bụi lau khô tịnh sau đem sàng đan cùng chăn phô hào. Đỗ Hiểu Ly ở làm này đó thời điểm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như vừa mới đi đại học thời điểm ký túc xá bên trong đưa tử nữ đến mẫu thân của học Phóc suy nghĩ vậy cái, Đỗ Hiểu Ly chính mình nhịn không được nở nụ cười Đỗ tu Hằng đang ở thu thập cái bàn, nghe được Đỗ Hiểu Ly đột nhiên ra tiếng, cười hỏi, muội muội ngươi cười cái gì Không có gì, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu tổng không thể nói nàng cảm thấy chính mình giống lão mụ tử đi thu thập xong rồi chúng ta nhìn xem còn thiếu cái gì trong chốc lát đến trên đường đi mua tốt đỗ tu hằng hôm nay tâm tình thật cao hứng hắn nghĩ đến đã biết bối tử cũng không có thể tái tiến học đường không nghĩ tới cư nhiên còn có trở về một ngày đem vật sở hữu đều thu thập tốt lắm sau đỗ hiểu ly huynh muội lưỡng liền đến trên đường đi mua này nọ đỗ hiểu ly cấp đỗ tu hằng mua một ít cuộc sống đồ dùng còn mua hai thân tắm rửa xiêm y nhanh đến giữa trưa thời điểm hai người mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ gì đó trở về vừa vào cửa liền nhìn đến mặt khác trên một cái giường ngồi một cái bộ mặt thanh tú nam tử hắn cúi đầu ăn cơm nghe được có người tiến vào ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng lên cười nói người chính là thượng ất ban đỗ tu hằng đi ta là bính ban trương thủy về sau chúng ta chính là một cái ký túc xá thỉnh nhiều chiếu cố người như thế nào biết là ta đỗ tu hằng có chút kinh ngạc nhìn trương thủy. Vừa rồi đi nhà ăn mua cơm thời điểm nghe được có người nói học viện thứ nhất đệ tử tốt trở về học mọi người liền biết là người ta trở về nhìn đến mặt khác hé ra rừng bị bắt thập đi ra, liền đoán được là ngươi Nguyên lai like, ca ca ở học đường lý như vậy nổi danh nga Đỗ hiểu ly che miệng cười nói, này còn thật là có chút ra ngoài của nàng dự kiến. Đương nhiên rồi, tu hằng trước kia ở giáp ban thời điểm, học tập thành tích tốt như vậy, đây là mọi người đều biết đến sự tình đâu bởi vì trên đường đuổi học hiện tại chỉ có thể vào ất ban, bất quá ất ban nhân cũng đều là rất lợi hại, ngươi là hắn muội muội đi. Trương Thụy tính cách bì góc hướng ngoại, nhất hai trong mắt từ Minh Lượng mà sạch sẽ. Trương Thủy ca ca hảo, ta là Đỗ Hiểu Ly. Về sau ca ca ta ở học đường liền phiền toái Trương Thụy ca ca chiếu cố một chút lạc. Đỗ Hiểu Ly cười nói, ha ha, ta còn cần tu hằng chiếu cố ta đâu. Trương Thụy cười nói, Trương Thụy thực hay nói, ở cùng hắn nói chuyện phiếm chung Bọn họ đem này nọ đều thu thập tốt lắm. Đỗ Hiểu Ly cùng Đỗ Tu Hằng quyết định đi ra bên ngoài ăn cơm chúc mừng một chút. Bọn họ đi vào học đường phụ cận nhà hàng, điểm hai cái ăn sáng, Hữu thuyết Hữu thiếu ăn cơm chưa. Theo sau Đỗ Hiểu Ly đem Đỗ Tu Hằng đưa đến học đường cửa cho hắn ngũ hai bạc vụn làm cho hắn lấy ở trên người cần dùng gấp đồng thời cũng nhắc nhở hắn tiền tài không cần lộ ra ngoài. Đỗ Hiểu Ly nói này đó Đỗ Tu Hằng đều biết nói, nhưng là hắn vẫn là còn thật sự nghe, không có một chút không kiên nhẫn. "Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, hôm nay buổi chiều sẽ bắt đầu đi học yếu cố gắng a. Ta trước hết về nhà đi, ta ở nhà chờ ngươi trở về a." Đỗ Hiểu Ly nói, "Ngươi một người trở về không thành vấn đề sao?" Đỗ Tu Hằng lo lắng nói, "Nếu không ta xin phép trước đưa ngươi trở về đi." Không cần lạp ta sẽ không gặp chuyện không may ta từng nói với người ta trước kia nhưng là triệt quyền đạo cao thủ Nga. Đỗ Hiểu Ly cười nói, hướng hắn phất phất tay liền xoay người đi rồi. Nàng giáo Đỗ Tu Hằng một ít đơn giản phòng thân thuật thời điểm, hắn từng hỏi chính mình đây là cái gì, nàng khó mà nói đây là chính mình kiếp trước ở tổ chức lý học liền nói đây là triệt quyền đạo mà chính mình là triệt quyền đạo cao thủ. Đỗ Tu Hằng nhìn Đỗ Hiểu Ly rời đi thân ảnh, thì thào nói, mỗi mỗi người yên tâm đi ta nhất định hội cố gắng học. Cùng lúc đó thị trấn tốt nhất khách điếm đi ra hai người, một thân hắc y đó là lãnh nhị, mà một cái nam tử 15 6 tuổi, mặc màu thủy lam cầm y, trưởng phong lưu phóng khoáng, sóng mắt lưu chuyển làm cho người ta không tự giác trầm luân. Hắn cầm trong tay một fan cây quạt nhất phiến nhất phiến đi theo lãnh nhị thượng xe. "Quý thiếu gia, ngươi như vậy đột nhiên chạy đến như vậy xa xôi địa phương đến, sẽ không sợ trở về tướng quân lột da của ngươi ra. Lãnh nhị cười nói, "Hắn mới mặc kệ ta đâu." Hơn nữa ta liêu thư mặt trên nói là đến bảo hộ ngũ hoàng tử Đến lúc đó ta cùng ngũ hoàng tử cùng nhau trở về ta liền không tin phụ thân còn dám tấu ta Quý liêu phong lên xe ngựa ngồi xong tuyệt không lo lắng nói Hắc hắc phải không? Quý công tử thật là đến bảo hộ nhà chúng ta thiếu ra sẽ không là bị trong kinh thành vậy oanh oanh yến yến dọa đi ra đi Quý liêu phong gõ một chút lãnh nhị đầu nói Hiện tại lá gan lớn a dám chê cười ra còn không đánh xe đi Ha ha, được rồi, quý thiếu gia, người tỏa ổn a. này sơn đạo khả so ra kém trong kinh thành đại đạo có rung sóc lãnh nhị ngồi vào xe ngựa phía trước cầm lấy roi rút một chút lưng ngựa, xe ngựa liền bắt đầu chậm rãi chạy lên. Xe ngựa ở trong thành đi có vẻ chậm chờ bọn hắn đến cửa thành thời điểm, lãnh nhị liếc mắt một cái liền thấy được vừa mới đi ra ngoài đỗ hiểu ly. Quý thiếu gia ta trong chốc lát thuận tiện đáp một người trở về a. Lãnh nhị đối trong xe ngựa quý liêu phong nói, Nga, ai? Quý Lưu Phong một phen rất ra xe ngựa phía trước mạnh hỏi. Lãnh nhị chỉ chỉ đỗ hiểu ly. Quý Lưu Phong nhìn nhìn đỗ hiểu ly, vẻ mặt không có hảo ý chế nhạo nói của người tiểu thân mật. Lãnh nhị nghe được Quý Lưu Phong trong lời nói, nhìn không được rút chiều khóe miệng, nói không phải. Mình dập tiểu thân mật, Quý Lưu Phong gặp Lãnh nhị phủ định tiếp tục đoán. Không phải. Lãnh nhị tiếp tục phủ định nói đó là nghiêu ngự y thôn lý nhân cùng nghiêu ngự y quan hệ tốt lắm hiện tại đang theo hắn học tập phân biệt dược liệu. Nguyên lai là nghiêu lão nhân tiểu thân mật A kia ra chuẩn quý lưu phong phe phầy cây quạt nói. Lãnh nhị bị quý lưu phong tư duy đà bại vì thế lựa chọn không nhìn hắn. Vội vàng xe ngựa ra khỏi thành ở đỗ hiểu ly bên người ngừng lại. Đỗ hiểu ly đang suy nghĩ chính mình đi trở về đi yếu bao lâu thời điểm, một chiếc xe ngựa liền đứng ở chính mình bên người, tiếp theo liền nhìn đến lãnh nhị khuôn mặt tươi cười. Nhà đầu, lên xe ngựa đi. Đỗ hiểu ly cảm giác được bên trong còn có một người còn tưởng rằng là hàn minh dập vốn định cự tuyệt nhưng là nhìn nhìn vào đầu mặt trời chói chan, phòng trường chính mình đi đến nửa đường sẽ bị cảm nắng, liền cọ cọ cọ đi lên xe ngựa rất ra màn xe, không thấy được hàn minh dập mặt lạnh nhưng thật ra nhìn đến hé ra cười thực phong tao mặt. Nghĩ nghĩ, nàng buông mảnh, ngồi xuống lãnh nhị bên người, nhỏ giọng hỏi, lãnh nhị bên trong cái kia cười thực tao bao nhân là ai? Người thiếu gia bằng hữu đỗ hiểu linh nghĩ đến chính mình nói rất nhỏ thanh, lại không biết lộ trình mặt người nọ công phu không kém, đem lời của nàng nghe được thanh thanh sở sở. Trường 22, nàng là ai tiểu thân mật, cười thực tao bao nam nhân? Lãnh nhị nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, gợt gật đầu nói, đó là nhà của ta thiếu gia theo tiểu cùng nhau lớn lên bằng hữu quý lưu phong quý công tử, biết nhà của ta thiếu gia ở trong này dưỡng bệnh đến xem hắn. Nga, ngươi lần này đến thị trấn chính là tới đón hắn sao? Đỗ hiểu ly hỏi, đúng vậy, lãnh nhị trả lời, đỗ hiểu ly nhìn hai bên hoàn cảnh sau này mau lui cảm thán xe ngựa chính là so với nghiêu xe phong cách tây hơn nghĩ vậy xe ngựa chủ nhân chính mình đại kim chủ thuận miệng hỏi một câu nhà ngươi thiếu gia hiện tại thế nào hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều lãnh nhị trả lời nói cảm ơn ngươi a nha đầu quý lưu phong nghe được lãnh nhị trong lời nói có chút khó hiểu hàn minh dập tốt lắm như thế nào yếu cảm tạ này dã nha đầu đối chính là dã nha đầu nếu không hắn rộng lượng hôm nay nhất định cấp nàng một chút nếm mùi đau khổ đúng rồi ngươi một người đến thị trấn đến để làm chi Lãnh nhị hỏi, ta đưa ca ca đến đến trường. Đỗ hiểu ly nói, tha nhà ngươi thiếu gia phúc ca ca ta hiện tại tài năng trở lại học đường. Ngươi thật đúng là làm cho ca ca ngươi đi học lãnh nhị phía trước nghe được đỗ hiểu ly nói có tiền khiến cho ca ca học còn tưởng rằng nàng nói nói mà thôi. đương nhiên ngươi không nghe nói qua, không văn hóa, thực đáng sợ sao. Ta mới không cần ca ca ta sau khi lớn lên cái gì cũng không biết đâu. Đỗ hiểu ly nói. Chịu hiện đại ảnh hưởng, đến trường học là một người phải trải qua chuyện tình, đỗ tu hằng mới 10 tuổi tự nhiên cũng là muốn đi trường học đến trường. Vậy ngươi không phải một người ở nhà ngươi không sợ sao? Lãnh nhị nói, có cái gì phải sợ đỗ hiểu ly nói, dù sao ta cũng không tin này như quỷ xa thần. Quý Lưu Phong ở trong xe ngựa nghe lãnh nhị cùng Đỗ Hiểu Ly nói chuyện phiếm trong lòng đối với Giá Nha đầu càng có hứng thú không nên nhìn lãnh nhị có vẻ tùy ý tái như thế nào cũng là hoàng tử bên người nhân người bình thường hắn vẫn là chứng mắt hiện tại cung nhiên hội cùng một cái nông thôn lý Giá Nha đầu tán gẫu như vậy vui vẻ chẳng lẽ nàng không phải nghiêu lão nhân tiểu thân mật mà là lãnh nhị xe ngựa rất nhanh đi ra Đỗ Trang Đỗ Hiểu Ly ở lối sẽ khẩu xuống dưới đối lãnh nhị ngọt ngào cười nói cảm ơn ngươi a lãnh nhị tái kiến Nói xong nàng liền dọc theo đường nhỏ hướng sơn thượng đi đến, lãnh nhị tắc đem xe ngựa chạy tới nghiêu tỉnh ra, chờ Quý lưu Phong xuống dưới sau đỉnh đến phòng ở mặt sau. Lãnh sáng sớm ngay tại sân bên ngoài chờ, nhìn đến Quý Liêu Phong, hai tay ôm quyền hành lễ, nói quý thiếu ra. Lãnh nhất nhà ngươi trù từ đâu? Quý lưu Phong vỗ vỗ lãnh nhất bả vai, hỏi. Ngươi cũng thật là đủ gan lớn, thị vệ cũng không mang một cái cứ như vậy chạy tới hàn minh dập đứng ở dưới mái hiên, nhìn sân bên ngoài nhân, của trách nói. Mang thị vệ nhiều không tốt ngoạn. Quý lưu Phong nhìn đến Hàn Minh dập liền theo ly ba bên ngoài trực tiếp càng tiến vào, đi vào hắn bên người, một tay khoát lên hắn trên vai, nhìn đến hắn so với đi thời điểm sắc mặt càng thêm tái nhợt cao mày hỏi ta như thế nào cảm giác người thân thể càng dưỡng càng kém. Hàn Minh dập phất tay đem trên vai thù vuốt ve, nói hiện tại đã muốn không có đáng ngại. độc tố đã muốn bị sắp xếp đi ra, hiện tại chỉ cần điều dưỡng thân thể thì tốt rồi. Bất quá kia nha đầu nói xong thần kinh đã muốn bị thương cho nên run rẩy chi chứng vẫn là hội phạm chính là sẽ không như vậy nghiêm trọng. Cái kia nha đầu hắn như thế nào hội đột nhiên nghĩ đến cái kia nha đầu. Ủi trao ta cho ngươi nói chúng ta ở trở về trên đường gặp một cái nha đầu đó là nhà ngươi lãnh nhị tiểu thân mật đi. Ta hỏi hắn, hắn cư nhiên còn phủ nhận. Quý lưu Phong nói cái gì tiểu thân mật. Hàn Minh dập hỏi hắn như thế nào không biết chính mình thị vệ có tiểu thân mật chính là cái kia đi theo Ngưu lão nhân học biện rực cái kia nha đầu a ta xem bọn hắn dọc theo đường đi hữu thuyết hữu thiếu, không phải hắn tiểu thân mật là cái gì." Quý Lưu Phong nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều." Hàn Minh dập thưởng hắn một cái xem thường, xoay người hướng trong phòng đi đến, nói, "Nơi này phòng ấy hơn, chỉ có làm cho lạnh nhất lãnh nhị trụ một gian, ngươi ngủ lạnh nhất phía trước ngủ kia gian. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không thu thư một phong cấp quý tướng quân trong lời nói, ngươi sẽ chờ trở, trở về bị bắt thập đi." Quý Lưu Phong đi theo Hàn Minh dập vào phòng, hỏi, người yếu ở trong này ngốc bao lâu? Ta cũng tốt cấp phụ thân nói ngày về. Mau trong lời nói ba năm tháng đi. Hàn Minh dập nói xong liền trở về chính mình phòng ở, không hề để ý tới cái kia dối rắm muốn hay không viết thư nhà nhân. Đỗ Hiểu Ly trở lại Sơn Thượng, gần nhất đến thế giới này, nhà này Lý còn có hai người, hiện tại chỉ còn chính mình, đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh lùng. Thở dài, nàng đỉnh thái dương đem kỳ lý dược thảo phiên một lần, sau đó trở lại chính mình phòng. Bắt đầu thu thập trong phòng gì đó. Đây là, đỗ hiểu ly ở nhất cái dương tối dưới nhảy ra một cái hộp thượng đẳng đàn hương mộc tạo ra, mặt trên còn có khắc ngọc lan hoa. Nàng cố gắng hồi thưởng một chút trong trí nhớ ra vẻ từng nhìn đến tô tố tâm từng đối với này hòm rơi lệ Đây là nương hòm, nàng đem hòm mở ra, nhìn đến bên trong trích làm ra vẻ một cái xanh biếc sắc ngọc bội, một cây bạch ngọc hoa mai châm. Nàng đem ngọc bội cùng cây châm cầm lấy đến nhìn nhìn, đều là thượng đẳng ngọc thạch, không phải người bình thường dùng được rất tốt Hoảng hốt chung, nàng nhớ rõ lần đó nàng xem đến tô tố tâm đối với hòm rơi lệ, liền đi vào hỏi nàng vì cái gì, nhìn đến hòm lý cây châm, nói một tiếng thật khá Lúc ấy tô tố tâm đem cây châm cấp nàng xem, nói, đây là nương xuất giá thời điểm ngươi ngoại tổ mẫu đưa của ta Chờ hiểu ly xuất giá, nương cũng bắt nó cho ngươi Nghĩ lại tới lúc ấy tô tố tâm trong lời nói tuyết minh nàng từng gia đình phi phú thức quý, đỗ hiểu ly đột nhiên có điểm hoài nghi, như vậy nàng như thế nào hội gà cho một cái sơn dã nông dân. Tại đây cái phong kiến thời đại, người nhà của hắn lại như thế nào cùng giải quyết ý. Này cây châm là nhà mẹ đẻ đưa, này ngọc bội lại là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì lúc trước như vậy cùng, nàng đều không muốn làm điệu. Nghĩ không ra nguyên nhân, nàng liền đem này nọ lại thả trở về quyết định chờ Đỗ Tu Hằng sau khi trở về hỏi một chút hắn. Chương 23: Về sau ngươi đã kêu bạc. Đỗ Tu Hằng không ở, Đỗ Hiểu Ly đem chính mình thời gian an bài tràn đầy, huấn luyện thân thể của chính mình, lên núi lấy dược chờ dược liệu có vẻ nhiều, liền cùng nhau lấy đến Miêu Tỉnh nơi đó. Hiện tại mưu tỉnh đối nàng lấy đến một ít chân quý dược liệu cũng không kinh ngạc, nếu có chính mình cần, hắn liền lưu lại còn lại đều làm cho lãnh nhị lấy đến thị trấn dược điếm đi bán. Hôm nay, đỗ hiểu ly tính tái đến ngọn núi đi xem lần trước trong lúc vô ý phát hiện cây quýt cho nên sáng sớm nàng liền vào núi đi. Lần này nàng không có chậm trễ, bay thẳng đến cái kia sơn cốc đi đến. Phiên vài tòa sơn, rốt cục lại thấy được kia phiến cây quýt lâm. A đi vào cây quyết lâm lý, nàng rốt cục tìm được kiếp trước hương vị, nhịn không được nhắm mắt cảm thụ cây quýt phát ra ngây ngô mùi. Ổ ngô đột nhiên, một trận giã thú nức nở thanh theo trên sườn núi chuyển đến, nàng tò mò xuyên qua rừng cây, cư nhiên ở cây quýt lâm bên cạnh nhìn đến hai chu cây nho thụ, mặt trên lộ vẻ mấy chục lùi thanh sâu kín cây nho, có mấy lùi đã muốn có chút đỏ lên. Cư nhiên có cây nho, đỗ hiểu ly nhìn đến cây nho trong lòng một trận cao hứng. Tiếp trước nàng yêu nhất ăn cây nho, nhưng là đến nơi này đến đây về sau lại không có bán bắt đầu nàng còn tưởng rằng là mùa không tới, nhưng là hiện tại đúng là cây nho bắt đầu thành thục thời điểm, lại vẫn như cũ không có nhìn đến, sau lại nàng hỏi đỗ tu hằng, mới biết được nơi này căn bản là không có cây nho loại này hoa quả. Ồ, ủ, tiếng kêu lại truyền đến, đỗ hiểu ly phát hiện đầu trên cây nho đằng có bị áp dấu vết nàng đi qua đi vừa thấy, nhất trích màu ngân bạch tiểu lang ở ô ô kêu chân sau bị cây nho đằng cuốn lấy, trải qua thời gian dài dẫy dụa, da lông có chút bóc ra, đã muốn có thể nhìn đến bên trong đỏ tươi huyết nhục. Ngân lang nhìn đến đỗ hiểu ly, lập tức chi nha nhếch miệng thưởng đi lên cắn nàng. Nhưng thật ra cứ con giả tính đỗ hiểu linh nhìn tiểu ngân lang xả chỉnh khoa cây nho đằng đều ở lay động, sợ nàng đem cây nho đằng lộng hỏng rồi, xuất ra tiểu ba lô lý trùy thủ, một thân sát khí cùng tiểu ngân lang nhìn nhau. Đây là đỗ hiểu ly đến đến nơi đây lần đầu tiên phóng thích trên người sát khí kiếp trước chính mình không nói giết người vô số, nhưng là cũng là ở tinh phong huyết vũ lý đi tới nếu không là vì mới trước đây gặp được cái kia giáo chính mình ngân châm lão ra ra làm cho nàng trong lòng giữ lại một tia tốt đẹp kiếp trước nàng có lẽ rất sớm thời điểm liền biến thành giết người máy móc. Thời tiết thực nhiệt nhưng là đỗ hiểu ly chung quanh lại bao phủ một cỗ giày đặc hàn ý kia hàn ý thẳng bức tiểu ngân lang. Lúc này một người nhất thú hợp lại chính là ai khí thế càng mạnh, làm cho đối phương để ý thức thượng khuất phục chính mình. dã thú cảm giác nhất sâu sắc đỗ hiểu ly trên người đặc hơn sát ý làm cho nó trong mắt hung ác chậm rãi lôi xuống, nhìn đến nàng trong tay phím hàn quang trùy thủ, nó toàn bộ thân mình sau này rụt một chút. Này con rụt lại, liền tỏ vẻ nó khuất phục. Đỗ hiểu ly trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không thể không may mắn này chính là nhất chi ấu lang. Nếu là trưởng thành lang trong lời nói, nàng hôm nay không thể thiếu một fan khổ đấu. Nàng đi qua đi, ngồi xổm tiểu ngân lang bên người, đem chùy thủ phóng ở một bên, vuốt nó lưng, nói, nhìn ngươi như vậy ngoan, về sau liền đi theo ta đi. Ủ tiểu ngân lang nức nở một chút giống như trả lời lời của nàng bình thường. Đỗ hiểu ly thế này mới đi để ý đem nó cuốn quyết lấy cây nho đằng, cẩn thận không đem cây nho đằng thương đến. Chờ nàng đem tiểu ngân lang giải cứu ra sau, mới phát hiện nó chân sau thương thực nghiêm trọng Vừa mới không thấy được nội chắc đã muốn huyết nhục mơ hồ ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong xương cốt Người này miệng vết thương chạy nhanh xử lý một chút Đỗ hiểu ly cao mày nói Nếu như vậy chúng ta hãy đi về trước đi Nàng đem trùy thù thu hồi đến, phóng tới ba lô lý Sau đó đem ba lô phóng tới ba lô lý Trên lưng ba lô ôm tiểu ngân lang chuẩn bị trở về ô đỗ hiểu ly đi. Chưa được mấy bước tiểu ngân lang lại ô ô kêu đứng lên. Đỗ hiểu ly cúi đầu vừa thấy, nó nhất đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy lủi chín cây nho. Đỗ hiểu ly nhớ rõ kiếp trước nghe qua nói lang đối cây nho tình có chú ý, khó trách lại ở chỗ này nhìn đến nó. Nàng xem đến tiểu ngân lang trong mắt không tha, nói, so với ta cãi lại tham. Nói xong nàng lại đi rồi trở về. Đem tiểu ngân lang phóng trên mặt đất chính mình đi cây quý thụ cái lên cây nho cái thượng hái được một chuỗi cây nho ném tới nó trước mặt. Tiểu ngân lang vừa thấy đến cây nho, hoàn toàn quên chính mình chân sau thượng thương, hai điều chân trước đè lại cây nho liền bắt đầu ăn lên. Rất nhanh, một chuỗi cây nho đã bị nó ăn sạch. Đỗ hiểu ly lại theo một chuỗi mặt trên hái được một nửa ném cho nó, sau đó đem chín kia mấy lùi toàn bộ hái xuống đặt ở ba lô lý. Ăn xong rồi cây nho, tiểu ngân lang thỏa mãn nhìn đỗ hiểu ly đem cây nho hái xuống phóng hảo, đi phía trước đi rồi hai bước liền đau ô ô kêu. Đỗ hiểu ly bối khởi ba lô, đi tới ôm lấy tiểu ngân lang, nói chúng ta trở về đi. Trở về cho người băng bó một chút sẽ không đau. Về nhà, đỗ hiểu ly trước cấp tiểu ngân lang xử lý miệng vết thương, sau đó mới nấu cơm ăn, hiện tại chính mình ăn không dậy nổi thịt, chỉ có đem chính mình ăn phân nhất hơn phân nửa cấp nó. Tiểu ngân làng đứng ở dưới mái hiên, nhìn nhìn ba lô có nhìn nhìn chính mình trên đồi xử lý tốt thương Chờ đỗ hiểu ly cầm một chén ăn tới được thời điểm, nó vươn đầu lưỡi liếm một chút tay nàng Đỗ hiểu ly trong lòng một trận cao hứng, này xem như nguyện ý đi theo chính mình sao Nàng thân thủ vuốt nó bối, nói, ngươi về sau liền đi theo ta đi Ta phải cho ngươi thủ cái tên ân, đã kêu ngươi bạc tốt lắm Bạc lại đây, bạc mau tới, ha ha, không sai, không sai, về sau ngươi đã kêu bạc Bạc ô ô hai tiếng, không biết có phải hay không ở kháng nghị tên này chương 24, ăn cây nho không ăn cây nho ra Buổi chiều thời điểm, nàng dùng cây nho làm mồi dụ làm cho bạc chậm rãi quen thuộc tên chính mình Bạc ngươi ở nhà ngoan ngoãn ngốc ta đi ra ngoài trong chốc lát thực mau trở về đến Nga Đỗ Hiểu ly ăn một viên cây nho, đem cuối cùng một viên uy đến bạc miệng nói Hiện tại Thái Dương mau xuống núi, thời tiết không giữa trưa như vậy nhiệt nàng phải mấy ngày hôm trước lấy dược liệu cấp Ngưu tỉnh đưa đi qua Bởi vì nàng lấy dược liệu có vẻ chân quý, xử lý lại hảo, Ngưu tỉnh lấy đến hiệu thuốc bắc lý đi bán vài lần, hiệu thuốc bắc bên kia thực vừa lòng, liền thương định có dược liệu trong lời nói liền tận lực sớm một chút đưa đi qua Nàng đem dược liệu trang hảo sau, lại cầm hai xuyến cây nho chuẩn bị cùng nhau đưa đi qua Ủ bạc bà... đi vào đỗ hiểu ly bên người, ngẩn đầu đối với nàng ô ô kêu trong mắt có lo lắng cùng sợ hãi. Bạc không sợ ta thực mau trở về đến đây. Đỗ hiểu ly thường có lẽ là nó đến tân trong hoàn cảnh chính mình lại bị thương cho nên mới hội sợ hãi. bảo bà... cắn của nàng ống quần chính là không chuẩn nàng đi. Kia người theo ta cùng đi đi. Đỗ hiểu ly đem bạc ôm lấy đến, mang theo nó cùng đi miêu tỉnh trong nhà. Đỗ hiểu ly đi thời điểm nghiêu tỉnh đang ở nấu cơm, lãnh nhất cùng lãnh nhị ở trong sân luyện võ đánh nhau, hàn minh dập nằm ở dưới mái hiên quý phi ghế quý lưu phong cũng tựa vào ghế trên, hai người nhìn lãnh nhất bọn họ luyện tập. Bạc ngươi hiện tại không thể đi xuống đi, chân của ngươi thượng có thương tích. Chờ ngươi thương tốt lắm ta khiến cho chính ngươi đi rồi được không? Đỗ hiểu ly thanh âm truyền đến, lãnh nhất cùng lãnh nhị ngừng lại, bốn người nhìn sân bên ngoài người nói chuyện nhi. Lãnh nhất lãnh nhị các ngươi đừng đỉnh a ta chính xem hăng say đâu Vừa mới bạc dãy dụ yếu đi xuống Đỗ hiểu ly vuốt nó mau hống một chút ngẩng đầu liền nhìn đến lãnh nhất lãnh nhị dừng lại chạy nhanh nói Vừa mới hai người đánh nhau là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại võ công Không đúng là lần thứ hai lần đầu tiên là lãnh nhị cấp nàng triển lãm khinh công Nàng phát hiện này cổ đại chiêu thức một chút không thua cấp hiện đại này Nàng còn có thể hào hào học học đâu Người vừa mới cho ai nói chuyện đâu Lãnh nhị hỏi, đỗ hiểu ly đẩy ra sân môn đi rồi đi vào, nói, bạc a Nói xong nàng còn nghĩ bạc hướng lên trên bế ôm Bạc, lãnh nhị nhìn đến nàng trong lòng bạc nở nụ cười, hỏi, ngươi cấp này trích lang thủ tên Đúng vậy, đỗ hiểu ly hiện đem bạc phóng trên mặt đất, sau đó đem cây nho lấy ra nữa Sẽ đem dược liệu phóng tới một cái không kỳ bên trong Ngươi thật là không có lúc nào là không ở thể hiện ngươi yêu tiền bản tính à Lãnh nhị nói Bạc mau tới, bạc lại đây, ngươi xem thật tốt ngụ ý. Trong thiên hạ ai không yêu tiền, chính là tự xưng là tứ đại giai không hòa thượng cũng thích người khác nhiều cấp dầu vừng tiền đi. Đỗ Hiểu Ly nói, sau đó dẫn theo hai xuyến cây nho đi tại trù phòng. Ngưu ra ra, Đỗ Hiểu Ly trực tiếp đem cây nho đặt ở một cái chậu lý, đối với bên trong làm tốt cơm Ngưu Tỉnh hô. Ngưu Tỉnh nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong tay cây nho, nói, lại đây đưa thảo dược sao? Đây là cái gì? Đây là ta ở trong núi trích trái cây ăn vị nói không sai, liền cấp nghiêu ra ra đưa điểm lại đây. Đỗ hiểu ly đem cây nho hái xuống rửa, đoàn đến nghiêu tỉnh trước mặt làm cho hắn cầm một viên thường. Nghiêu tỉnh ăn một viên, ê ẩm ngọt ngào, hương vị xác thực không sai. Người ở nơi nào phát hiện ta như thế nào đều chưa thấy qua này. Nghiêu tỉnh lại thường một viên, hỏi. Chính là nhản từ phía sau núi mặt hai cái đỉnh núi khe suối lý. Đỗ hiểu ly nói. Ngươi một cái tiểu hài tử, ngươi như thế nào đi chỗ đó sao xa địa phương. Ngưu tình có chút không đồng ý nói. Kia vùng ta rất quen thuộc lạc, không có việc gì Đỗ Hiểu Ly nói. Ta chính ở chỗ này kiểm nhất trích ngân lang đâu. Ngươi nhà thật sự là gan lớn. Ngưu tình bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hiểu Ly. Đêm nay liền ở trong này ăn cơm đi, ngươi một người cũng lời làm. Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ, liền đồng ý, nói ta đây đêm này xuất ra đi cấp lãnh nhị bọn họ nếm thử. Nói xong nàng liền bưng tẩy tốt lắm cây nho đi ra ngoài Đỗ hiểu ly bưng cây nho đi ra Đoàn đến hàn minh dập cùng quý Lưu phong bên người Nói tiểu tập ca ca đây là ta hôm nay ở trong núi trích trái cây Các người yếu nếm thử sao Hàn minh dập nhìn thoáng qua chậu lý trang cây nho thản nhiên nói không cần Nhưng thật ra quý Lưu phong tân kỳ lấy quá một viên kia một viên Ném tới miệng nói đây là cái gì trái cây Ta gọi là nó cây nho Đỗ hiểu ly chờ hắn thân thủ cầm mấy khỏa, bưng cây nho đến lãnh nhất lãnh nhị bên người nói các người yếu nếm thử sao Lãnh nhất cùng lãnh nhị một người cầm mấy khỏa, đỗ hiểu ly liền đem chậu phóng tới dưới mái hiên ải đôn thưởng ô ô người được cây nho hương vị, bạc ở trong sân kêu Đỗ hiểu ly cầm mấy khỏa ở trong tay, đi vào bạc phía trước một thước địa phương, nói bạc há mùng Sau đó ở bạc há mùng thời điểm ném một viên đi vào Bạc ăn xong rồi, hai tiền chân trên mặt đất bào Bạc ngươi ở trong này ngoan ngoãn ngốc bất động ta liền cho người ăn cây nho, đáp ứng liền kêu một tiếng. Đỗ hiểu ly đem cây nho phóng ở lòng bàn tay lý, nói. Người như vậy nói chuyện với nó, nó như thế nào nghe biết. Lãnh nhị đã đi tới, nói. Như thế nào nghe không hiểu, nhà của ta bạc thực thông minh, là đi bạc. Đỗ hiểu ly đem bạc đặt ở ghế thượng sơ sơ đầu của nó, nói. Bạc ô ô hai tiếng, đem đỗ hiểu ly trong tay cây nho ăn, sau đó liền thật sự ghé vào ghế thượng bất động. Ăn cơm ly nha đầu lại đây giúp ta một chút. Ngưu tỉnh theo phòng bếp tìm hiểu thân mình, nói. Được rồi, đỗ hiểu ly lại sờ sờ bạc nói, ngoan ngoãn ở trong này nga Sau đó mới đứng dậy đi phòng bếp. Đỗ hiểu ly đi phòng bếp quý lưu phong đi đem cây nho đoan lại đây, đặt ở chính mình bên cạnh ghế thượng, nói với hàn minh dập ngươi thật sự không nếm một chút. Hương vị thật không sai, cùng trước khi ăn trái cây hương vị không giống với. Nói xong còn nghĩ ra cắt đem thịt phóng tới miệng. Không thể không nói, này Quý Lưu Phong là trời sinh hảo miệng, hội ăn cái gì, mới ăn vài cái sẽ đem ra trực tiếp lột tái ăn. Hàn Minh dập xem Quý Lưu Phong bộ dáng, vẫn là lắc lắc đầu, Quý Lưu Phong cầm lấy một viên nhan sắc có vẻ thâm, lột ra sau trực tiếp phóng tới Hàn Minh dập bên miệng, nói, "Nột hảo huynh đệ ta không ăn mảnh." Chương 25, Đỗ Tiểu Thiên thưởng bạc. Hàn Minh dập nhìn Quý lưu Phong bộ dáng cố mà làm đem thịt quả hàm đi vào. Thế nào, vị nói không sai đi. Quý lưu Phong đắc ý nói. Hàn Minh dập liếc Quý lưu Phong liếc mắt một cái, nói bình thường. Quý lưu Phong hắc hắc nở nụ cười, Hàn Minh dập nói bình thường, thì phải là không sai nhìn rất nhanh sẽ bị chính mình ăn xong cây nho. Hắn tiếc hận nói, đáng tiếc chính là quá ít không biết nàng ở nơi nào tìm được. Người hỏi nàng chẳng phải sẽ biết Hàn Minh dập nói. Ta phát hiện cái kia nha đầu nghe hảo ngoạn a So với trong kinh thành này cô nương hảo ngoạn hơn. Quý Liêu Phong nói. Hàn Minh dập nhìn Quý Liêu Phong liếc mắt một cái, không nói gì. Hảo ngoạn sao? Đỗ Hiểu Ly ở Nhiêu tỉnh ra ăn sau khi ăn xong ôm bạc đi trở về. Huy, ngươi đứng lại. Đỗ Hiểu Ly đi đến sơn hạ thời điểm, bị Đỗ Tiểu Thiên ngăn cản đường đi. Đỗ Hiểu Ly nhìn hắn phì phì tay nhỏ bé thân khai, ngăn lại chính mình, hỏi, ngươi muốn làm thôi. Đỗ Tiểu Thiên nhìn nhìn nàng trong lòng bạc vinh váo tự đắc nói ta xem thượng của người này chết cầu, người bắt nó cho ta. Đỗ Tiểu Thiên không nhận ra đến bạc là lang chính là trở thành bình thường con chó nhỏ. Dựa vào cái gì, nó là của ta, Đỗ Hiểu Ly nói, nàng thực thích bạc cảm thấy nó rất linh tính, hơn nữa nàng cũng tính về sau chính mình loại cây quýt làm cho nó cấp chính mình thủ vườn trái cây đâu, như thế nào hội bỏ được cho người khác. Nói sau, ngay tại cây nho dưới tàng cây gặp nhau điểm này, nàng cũng sẽ không đem bạc tống xuất đi. Ta mặc kệ ta sẽ. Người cấp không cho. Đỗ Tiểu Thiên gặp Đỗ Hiểu Ly không cho chính mình, lập tức xông đến, muốn đi thưởng bạc. Đỗ Hiểu Ly thân mình vừa chuyển, Đỗ Tiểu Thiên liền phát cái không. Người cương nhiên còn dám làm cho. Xem ta không tê lạn ngươi. Đỗ Tiểu Thiên trong lòng hỏa đại, đối với Đỗ Hiểu Ly gào thét, sau đó lại hướng nàng đánh tiếp. Hắn một thân thịt béo, nếu như bị hắn áp đảo, khẳng định nội thương ngoại thương cùng nhau thương. Đỗ Hiểu Ly làm cho vài lần, Đỗ Tiểu Thiên vẫn đổi sát không để, nàng trong lòng bắt đầu phiền táo, chờ hắn lại đánh tới thời điểm, nàng vươn một bàn tay cầm ở cánh tay hắn, đi phía trước vùng, tái vươn chân nhất bán, Đỗ Tiểu Thiên phì phì thân mình liền bổ nhau vào thượng. Bất quả Đỗ Hiểu Ly tuyển tốt lắm địa phương, làm cho Đỗ Tiểu Thiên cục địa phương là ở đống cỏ khô từ thượng, sẽ không đem hắn té bị thương. Bạc là của ta, là sẽ không đưa cho ngươi, ngươi sẽ chết này tâm đi. Sinh hả mà nói hoàn liền ôm bạc đi rồi. Đỗ tiểu thiên theo tiểu đều là bị thôi thị sủng lớn lên, làm sao bị như vậy suốt quá, nhất thời dọa choáng váng. Đỗ hiểu ly rời đi sau hắn mới phản ứng lại đây, nhất thời ngao ngao khóc lên, theo thượng đứng lên, sau đó đặt mông ngồi dưới đất dùng sức nhi khóc. Thôi thị nghe được đỗ tiểu thiên tiếng khóc chạy nhanh theo trong phòng đi ra, xa xa liền nhìn đến đỗ tiểu thiên ngồi dưới đất khóc. Nàng chạy nhanh chạy tới, đem nàng kéo đến, nói trời đã tối rồi, ngươi không cho ta về nhà, ngồi ở chỗ này khóc cái gì khóc. Ồ nương, đỗ hiểu ly không cho ta cầu, còn xuất ta. Ồ đỗ tiểu thiên khóc cấp thôi thị nói. Nàng xuất ngươi mau cấp nương nhìn xem có hay không ném tới làm sao. Thôi thị vừa nghe chính mình bảo bối con bị ném tới, trách cứ lập tức biến thành quan tâm, lôi kéo chính mình con tả khán hiểu khán. Đỗ Tiểu Thiên đưa hắn phi viên bàn tay vươn đến, lòng bàn tay có chút hồng hồng, là bị đạo thảo ma nương thủ đau quá à. ngươi cấp cho ta thu thập cái kia nha đầu chết tiệt kia. Thôi thì đau lòng nhìn bảo bối con trong lòng bàn tay, miệng mắng cái kia dã nha đầu cưng nhiên cảm thương hại ngươi. Xem ta không bóc của nàng ra. Chờ ngày mai trời đã sáng chúng ta đi tìm nàng tính sổ, làm cho nàng cho ngươi bồi tiền thuốc men. Ừ. nương ta còn muốn kia chết khẩu khẩu. Đỗ Tiểu Thiên bổ sung nói, cái gì cầu cầu, thôi thì hỏi, chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia trong lòng ôm hảo đáng yêu Đỗ Tiểu Thiên nói. Đi, ngày mai ta phải đi đem kia cầu ôm trở về. Hiện tại về trước ra đi, thôi thì lôi kéo Đỗ Tiểu Thiên liền đi trở về, chuẩn bị sáng mai đi tìm Đỗ Hiểu Ly tính sổ. Cách thiên sáng sớm, Đỗ Hiểu Ly liền rời giường trói lại hai cái tự chế bao cắt dọc theo sơn đạo chạy hai cái qua lại, sau đó làm điểm tâm cấp chính mình cùng bạc. Vừa cầm lấy cái trồi quét thức sân thời điểm, thôi thị mang theo đỗ tiểu thiên đến đây. Đỗ hiểu ly vừa thấy chỉ biết bọn họ là tới làm cái gì, không thèm nhìn, tiếp tục quét xác. Thôi thị gặp đỗ hiểu ly thấy chính mình còn làm bộ như không thấy được một phen đẩy ra ly ba môn, bởi vì khí lực quá lớn, môn đều bị nàng lộng hỏng rồi. Nhà đầu chết thiệt kia, ngươi ngày hôm qua đánh con ta thôi thị vừa tiến đến liền chất vấn nói. Đỗ hiểu ly lắc lắc đầu, nói ta không đánh ngươi con. Ngươi nói bậy Đỗ Tiểu Thiên gặp Đỗ Hiểu Ly không thừa nhận giống lớn nói. Ta nói bậy bạ gì đó. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Tiểu Thiên, nói. Ta ngày hôm qua gặp một cái cường đạo muốn cướp nhà của ta bạc ta liền kéo hắn một phen mà thôi. Người xem ngươi đem ca ca ngươi xuất thành bộ dáng gì nữa thủ đỏ cả đêm. Thôi thì nói, làm ngươi đại thầm thầm, ta cũng không nói lạp ngươi đi gặp quan, ngươi cấp hai lượng ngân cấp ca ca ngươi làm tiền thuốc men, sau đó đem kia trích cầu cho hắn, chuyện này cho dù hiểu rõ. Đỗ Hiểu Ly nghe được Thôi Thị trong lời nói, khí vui vẻ, nói, hắn muốn cướp ta gì đó, sau đó chính mình quăng ngã một chút ngươi sẽ tha cho ngươi nhị lượng bạc còn muốn thưởng nhà của ta bạc. Ha ha, đại thầm thầm, ngươi này cũng coi như bàn đánh cũng thật tốt quá đi. Hơn nữa ai đánh hắn, như thế nào, ngươi đánh ca ca ngươi, chính ngươi đều thừa nhận, hiện tại thưởng chống chế. Thôi Thị nói, Đỗ Hiểu Ly đem cái chổi hướng thượng nhất sử nói. Ngươi nói ta đánh hắn, có cái gì chứng cứ? Hắn thương chỗ nào rồi? Có ai thấy được? Có cái gì có thể chứng minh hắn bị ta đánh? Đại thầm thầm, ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Ngươi thôi thì lập tức không thể nói rõ đến. Này Đỗ Tiểu Thiên tiếp tay đến liền chỉ là có chút sát hồng, trải qua một đêm đã sớm tiêu, làm sao còn sao nói là bị Đỗ Hiểu Ly đánh. Mà đường ca ở thưởng của ta cầu cầu thời điểm nhưng là có hảo vài người thấy được ngươi nói không cáo ta đã thương người ta xem ta nhưng thật ra tưởng cáo đường ca thường ta gì đó. Đỗ Hiểu Ly cười lạnh nói. Trường 26, xung đột thăng cấp, ngươi dám, thôi thị bị đỗ hiểu ly bị cắn ngược lại một cách, nói. Ngươi dám cáo ca ca ngươi ta khiến cho ngươi, ngươi khiến cho ta thế nào, làm cho ta lại không nhà để về. Lại thường chúng ta phòng ở, vẫn là nói lại thường nhà của ta đỗ hiểu ly chào phúng nhìn thôi thị, nói. Nhà của ta lần này cũng không cho ngươi mượn tiền, ngươi còn có biện pháp nào. Đại thầm thầm ta muốn quét xác các ngươi liền mời trở về đi. Hôm nay là đỗ tu hằng về nhà ngày, nàng tính quét sau đi trích niềm cây nho trở về cho hắn ăn. Cho nên cũng không tưởng cái thôi thì dây dưa. Thôi thì bị đỗ hiểu ly thái độ khí cả người phát run, miệng nói xong, không ra giáo, không ra giáo, người như thế nào có thể như vậy đối trưởng bối. Đỗ hiểu ly lười xem nàng, chính mình tạo chính mình. Thôi thì cái này càng khí lợi hại, nàng ở sân nhìn thoáng qua, phát hiện trong viện rỗng tuyết chỉ có bên cạnh dùng hai cái tảng đá đáp một cái lâm thời táo thai, nàng không xa thượng làm ra vẻ hai cái kia bên trong có hay không phơi nắng tốt dược liệu. Đã sớm nghe nói nàng ở đi theo nghiêu tỉnh học lấy dược còn buôn bán lời không ít tiền. Hiện tại vừa thấy, vẫn là thật là như vậy. Nàng đi qua đi, làm bộ như không cẩn thận bị bán một chút đem cái cấp đá ngả lăn, bên trong dược liệu ngã đi ra còn bị nàng thải mấy đá. Hiện tại này nha đầu miệng biến lợi hại, chính mình thảo không đến yêu thế kia nàng cũng muốn ra một hơi. Đại thầm thầm ngươi, đỗ hiểu ly nhìn đến chính mình dược liệu bị đá ngả lan cơn tức lập tức liền lên đây. Là một gã thầy thuốc yêu nhất thích chính là chính mình dược liệu, nhìn đến thôi thị như vậy đạp hư, đỗ hiểu ly đều muốn trực tiếp dùng cái chổi cấp nàng đánh quá. Ai u, ngươi đây là như thế nào này nọ, thiếu chút nữa khiến cho ta xuất giao thôi thì gặp Đỗ Hiểu Ly sinh khí, kêu một tiếng, còn tại này hắn dược liệu thượng thải vài cái. Đỗ Hiểu Ly bị tức sợ hãi, đang định dùng cái chổi đi đánh thôi thì thời điểm, bạc theo trong phòng đi ra, hướng về phía thôi thì gầm nhẹ, lộ ra còn hoàn toàn dài tốt răng nanh, hai mắt lộ hung quang. Kia hung ác bộ dáng làm cho thôi thì theo bản năng sau này lui hai bước. Cầu cầu Đỗ Tiểu Thiên vừa thấy đến bạc, hưng phấn chạy đi qua tưởng phải bắt được nó. Tiểu Thiên không cần đi qua, Thôi thì chạy nhanh ngăn cản, nhưng là Đỗ Tiểu Thiên đã muốn chạy đi qua, vươn hai tay sẽ đi bắt bạc. Ô a, bạc lập tức hướng Đỗ Tiểu Thiên xông đến, một ngụm cắn tay hắn, đau hắn kêu to lên. Tiểu Thiên Thôi thì nhìn đến chính mình bảo bối bị cắn, cũng bất chấp bạc hung ác bộ dáng, chạy nhanh đi qua đánh nó, ý đồ theo nó miệng đem Đỗ Tiểu Thiên cứu đến. A tay của ta. Đỗ tiểu thiên thét chói tai. súc sinh, nhanh lên buông ra. Thôi thị xem bạc không buông khẩu, nhặt lên sân động lực bó củi liền nó đánh đi. Đỗ hiểu ly ở thôi thị động thủ thời điểm liền đem táo thai tảng đá đá ngã qua rơi xuống tượng, nhìn đến nàng muốn đánh bạc chạy nhanh ném cái chổi chạy tới ôm cổ thôi thị thủ, miệng khóc hô, đại thầm thầm, ngươi muốn đánh liền đánh ta, không cần đánh ta ra khẩu cầu. Nó còn nhỏ, sẽ bị ngươi đánh chết ô ô. Nhà đầu chết thiệt kia, ngươi buông ra. Thôi thì cũng nóng nảy cầm cánh tay thô bó củi liền hướng đỗ hiểu ly trên người đánh đi. Đang ở chân núi làm việc thạch nhị nghe được giữa sườn núi thượng khởi tranh chấp thời điểm liền hướng lên trên chạy không nghĩ tới vừa lên đến liền nhìn đến thôi thì huy cây gậy hướng đỗ hiểu ly trên người đánh đi quá to. Đỗ hiểu ly ở thôi thị đánh hạ đến thời điểm trên người đi cằn một chút bó cùi hung hăng đánh vào cánh tay của nàng thượng, nàng cũng hét rầm lên, buông ra thôi thị thân mình, nhìn đến thôi thị vừa muốn hướng bạc đánh đi, nàng ôm cổ thôi thị đùi, đem nàng sau này lạc thừa dịp thôi thị không chú ý thời điểm ở nàng đùi phải đầu gối hoa chỗ xoa bóp một chút. Đại thầm thầm, ngươi không cần đánh ta ra bạc nó nhỏ như vậy, sẽ bị ngươi đánh chết đỗ hiểu ly khóc nói kêu trên mặt nước mắt nước mũi loạn hồ. Thạch nhị nhìn đến chính mình đến đây thôi thì vẫn là hướng đỗ hiểu ly đánh đi xuống, đi vào trong viện mặt cầm ở nàng trong tay bó củi, dùng một chút kình liền mang củi lúa đoạt lại đây. Bạc ngươi có hay không bị đánh tới? Ồ, bạc ngươi làm sao đâu, bạc chúng ta hảo đáng thương à đỗ hiểu ly nhìn đến thạch nhị tiến vào liền ôm bạc rời xa thôi thì bọn họ làm cho người ta tưởng bị thôi thì dọa đến kỳ thật là vì làm cho bạc buông ra đỗ tiểu thiên. Còn, con người thế nào thôi thì bị đỗ hiểu ly buông ra sau liền ngồi sụp xuống đi ôm lấy chính mình bảo bối con, nhìn đến trên tay hắn bị cắn hai cái đồng oa một tiếng khóc đi ra. Cứ như vậy, một cái ôm chính mình con, một cái ôm chính mình lang, liền ở trong sân như vậy khóc mở. Rất nhanh lại có một chút thôn dân lên đây, nhìn đến trong viện nơi nơi sái dược liệu, sân bên cạnh lâm thời táo thai bị đá ngã oa phiên té trên mặt đất, đỗ hiểu ly ôm chính mình cầu ở một góc ô ô khóc, thấy thế nào đều giống là bị người tạp bãi. Có nhân nhìn đến đỗ tiểu thiên ở đổ máu chạy nhanh đi thông chi nghiêu tỉnh có nhân tắc đi thông chi thôn trường. Lãnh nhất lãnh nhị giống thỏng lui tới giống nhau ở trong sân luyện võ, hàn minh dập cầm một quyển sách ở dưới mái hiên xem, quý lưu phong chán đến chết nằm ở hắn quý phi ghế bổ thấy, nghiêu tỉnh ở trong phòng xem sách thuốc. Một cái thôn dân vội vàng việc việc chạy tới còn tại sân bên ngoài liền hô, nghiêu đại phu, nghiêu đại phu, ngươi mau đi xem một chút, đỗ hiểu ly ra có, có nhân bị thương. Lãnh nhất cùng lãnh nhị ngừng lại, lãnh nhị nhìn thôn dân hỏi, nha đầu bị thương. Là, là thôn dân bởi vì trại cấp nói chuyện đứt quãng Ly nha đầu bị bị thương. ngưu tỉnh đi ra hỏi. Hàn Minh dập đưa tay Lý Thư Buông, mày kiếm hơi nhíu Quý Liêu Phong cũng ngồi dậy, hỏi kia nha đầu như thế nào bị thương. Thôn dân thuận hai hạ hơi thở, nói không, không phải, Hiểu Ly không có bị thương, là Tiểu Thiên bị thương. Hắn hiện tại đang ở Hiểu Ly ra đâu, mời người đi qua cho hắn nhìn xem. Người chờ ta một chút ta đi lấy cái hòm thuốc như tỉnh nói xong liền vào phòng đi ra thời điểm trên vai hơn cấp cái hòm thuốc như thế nào đến nhà đầu ra đi còn bị thương nha đầu sẽ không cũng bị thương đi lãnh nhị đoán nói Hàn Minh dập nghe được lãnh nhị trong lời nói đưa tay lý thư buông đứng dậy nói chúng ta cũng đi xem đi chương 27 thôn trường phán Quyết Chờ hàn minh dập bốn người tới giữa sườn núi phòng ốc khi thôn trường còn chưa tới Ngưu tỉnh tự cấp đỗ tiểu thiên sát rực đỗ hiểu ly ôm bạc ở trong góc nức nở Một ít thôn dân vây ở trong sân nói liên miên cằn nhằn nói xong vừa mới kịch liệt tình hình chiến đấu Như thế nào đem sân biến thành cái dạng này lãnh nhị nói Hàn minh dập nhìn đến đầy đất đống hỗn độn chân mày cau lại Hiểu ly tay ngươi vừa mới bị đánh ngã, không có việc gì đi Thạch nhị muốn đi đỗ hiểu ly kết rắn chắc thực đã chúng nhất bổng hỏi nha đầu, người bị thương. Lãnh nhị ngồi xổm đỗ hiểu ly bên người hỏi. Lãnh nhị ca ca, bọn họ muốn cướp bạc người bang giúp ta, đừng cho đại thầm, thầm thưởng của ta bạc. Đỗ hiểu ly cầm trụ lãnh nhị quần áo, nói. Cái gì cư nhiên là tới thưởng của nàng bạc. Như vậy thiếu đạo đức. Thôn dân không biết bạc là lang, nghe nói là thưởng bạc, còn tưởng rằng là tới thưởng của nàng tiền. Hàn Minh dập đi vào đỗ hiểu ly bên người, nói với lãnh nhị, đem của nàng ống tay áo kéo đến. Là. Lãnh nhị trả lời đem đỗ hiểu ly tay phải ống tay áo kéo lên, nàng sưng đỏ cánh tay lập tức biến bại lộ trước mặt người ở bên ngoài T, người điểm nhẹ, đỗ hiểu ly nức nở nói Đỗ tiểu thiên cánh tay bị cắn hai cái lỗ nhỏ tuy rằng kiến huyết nhưng là cùng đỗ hiểu ly toàn bộ cánh tay đều sưng đỏ so sánh với Vẫn là người sao thoạt nhìn khủng bố chút Đỗ hiểu ly cũng không nghĩ tới thôi thì khí lực lớn như vậy Nhất cây gậy xuống dưới, chính mình thủ đều nhanh bị đánh gãy nàng hiện tại may mắn tiên nhất bổng không có đánh đến bạc trên người, bằng không lấy nó hiện tại tiểu thân thể, bất từ cũng trọng thương. Cư nhiên như vậy nhẫn tâm, cho người đánh thành cái dạng này. Lãnh nhị mặt trầm xuống dưới, không còn nửa dĩ vãng vui cười bộ dáng Hàn Minh dập nhìn đến đỗ hiểu ly sưng đỏ tay nhỏ bé, trên mặt nước mắt nước mũi, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện hàn quang. Đây là làm sao vậy? Thôn trường nhất niên nhất điên rốt cục đi tới lưng trường núi pha, nhìn đến bên trong vây quanh thôn dân, còn có trước mắt đống hỗn độn sân, nói các ngươi này lại là làm sao vậy. Thôn trường, kia nhà đầu cho cắn nhân, ngươi muốn đem kia trích cầu sử tử bằng không về sau còn có thể cắn người khác thôi thì nhìn đến thôn trường Lý Minh Phú tiên phát chế nhân cáo chẳng. Ồ, ngươi xem nhà của ta tiểu thiên, bị cắn thành bộ dáng gì nữa, ồ ồ, hắn là nhà của ta dòng độc đinh A, hắn nếu ra chuyện gì ta nên làm cái gì bây giờ. Ồ không phải thôn trường, ô ô đỗ hiểu ly đem đời trước đã chết cha mẹ đều không có quá khóc không đem ra ôm bạc ngồi dưới đất hào hào khóc lớn Nhiều tình cấp đỗ tiểu thiên xử lý tốt miệng vết thương, đi vào đỗ hiểu ly bên người ngồi sổm xuống, nói người này cánh tay thương rất nặng để cho ta tới xử lý một chút Đỗ hiểu ly thân ra bản thân tay phải, này thôn dân đều thấy được nàng toàn bộ cánh tay đều sưng đỏ, đổ hít một hơi, thở dài nói xong thân thích cũng hạ thủ được Đỗ tiểu thiên thương là bà cắn, ở dân quê xem ra động vật vô tư thường, cho nên hạ khẩu không biết nặng nhẹ. Nhưng là thôi thì là đỗ hiểu ly thầm thầm, cương nhiên cũng đem nàng đánh thành cái dạng này, cũng quá thực nhẫn tâm. Thôn trường cũng thấy được đỗ hiểu ly trên tay thương, cau mày nói, thạch nhị, người tới nói nói vừa mới là chuyện gì xảy ra. Thạch nhị đi lên thời điểm cũng không biết phía trước đã xảy ra cái gì, chính là đem thôi thì đánh đỗ hiểu ly một màn nói một lần. Hiểu ly, người tới nói nói, đây là có chuyện gì? chôn chừng nghe được thành nhị trong lời nói chừng mắt nhìn thôi thì liếc mắt một cái, nói với đỗ hiểu ly. Đỗ hiểu ly nức nở hai hạ ôm cổ bạc nói, đây là ta ngày hôm qua ở trong núi nhặt được kêu bạc. Ngày hôm qua chạng vãng ta theo nghiêu ra ra ra trở về, ở dưới chân núi đụng phải đường ca. Hắn làm cho ta đem bạc cho hắn, ta không cho, hắn sẽ thưởng, chính hắn không cần thận ném tới thượng, hôm nay buổi sáng Đại Thầm Thầm liền tới nhà của ta, nói ta đánh đường ca, làm cho ta cấp nhị lượng bạc làm tiền thuốc men, còn làm cho ta đem bạc cho bọn hắn làm bồi thường. Ta không đồng ý, Đại Thầm Thầm liền đem ta lấy dược liệu cấp đoán phiên còn đem nhà của ta Táo Thai cũng đá ngả lăn, lúc này bạc theo trong phòng đi ra hướng Đại Thầm Thầm kêu, Đường ca nhìn đến bạc phải đi chảo nó, mới có thể bị bạc cắn mặt sau thạch nhị thuốc đã tới rồi nương, người ở đâu nhi, ly nhi rất nhớ người, ô ô Đỗ hiểu ly nói xong lại khóc lên kia thương tâm muốn chết bộ dáng Làm cho trong thôn phụ nhân đều nhịn không được yếu rất xuống nước mắt đến Đều chỉ trích khởi thôi thì Thôn trường nhìn thôi thì hỏi thật là như vậy Ngày hôm qua rõ ràng chính là nàng đem tiểu thiên ngã sấp xuống thôi thì ý đồ vì cái gì biện dài Vậy ngươi con trên người có hay không thương Có hay không nhìn đến hắn là bị nha đầu đổ lên lãnh nhị nói Người nếu nói không nên lời chính là ở ngậm máu phun người, khi dễ nàng một người không cha không mẹ. Ta thôi thì lúc này làm sao lấy ra chứng cỡ, há miệng thở dốc không biết nói như thế nào. Ta ngày hôm qua về nhà thời điểm là nhìn đến tiểu thiên đuổi theo hiểu ly, làm cho nàng bắt tay lý cầu cho hắn, còn nói không cho khiến cho hắn cha mẹ thu thập nàng. Một cái thôn dân đột nhiên mở miệng nói, ta về nhà thời điểm cũng thấy được, bất quá ta chỉ là rất xa nhìn đến tiểu thiên truy hiểu ly. Không có nghe đến bọn họ nói cái gì. sau lại ta trở về ra một cái thôn dân cũng nói. Đỗ ra thức phụ ngươi còn có cái gì nói. Thôn trường hỏi. Thôi thì lúc này có thể nói cái gì. Trong viện một mảnh đống hỗn độn thôn dân nói trong lời nói. Làm cho nàng lúc này không lời nào để nói. Ai đi đem đỗ phúc tìm đến. Đem của nàng thức phụ lĩnh trở về. Về sau các ngươi nếu lại đến tìm hiểu ly phiền toái. Ta sẽ thu hồi mặt sau núi rừng khai thác quyền. Thôn trường nói. Đỗ Phúc rất nhanh liền theo trong nhà chạy đến, nghe được người chung quanh đem sự tình trước sau nói một lần Còn có thôn trường làm quyết định dẫn thôi thì cùng Đỗ Tiểu Thiên ly khai Này thôn dân đối Đỗ Hiểu Ly tỏ vẻ một chút quan tâm sau cũng đều ly khai, chỉ còn Hàn Minh dập mấy người Đỗ Hiểu Ly còn cúi đầu dùng tay trái trả lau hai mắt của mình, Hàn Minh dập đi vào bên người nàng, nói đừng trang, mọi người đi xong rồi Đỗ Hiểu Ly thế này mới ngẩng đầu, lấy ống tay áo đem trên mặt nước mắt nước mũi lau nha đầu, ngươi này cánh tay khả thương không nhẹ, tốt hảo dưỡng dưỡng a Ngưu tình nhìn đỗ hiểu ly thủ, nói. Đỗ hiểu ly thở dài, nói, vốn đang nói nay thiên ca ca trở về ta đi cho hắn trích niềm cây nho làm cho hắn nếm thử đâu. Hiện tại được hắn trở về ngay cả cơm đều không thể làm. Kia thật là ngươi thầm thầm, như thế nào như vậy nhẫn tâm. Lãnh nhị oán giận nói. Bọn họ là cái gì dạng các ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua, liền bởi vì có đồn đãi nói nhà chúng ta nền hào, sẽ cho hậu đại thêm phúc khí ta nương mới vừa vào thổ đã đem chúng ta huynh muội đuổi đến nơi đây đến đây. Bây giờ còn có thể trông cậy vào nàng hội hào hào sao? Đỗ hiểu ly nói, bất quá tuy rằng đã chúng nhất cây gậy, bất quá hẳn là có thể đổi lấy một đoạn thời gian im lặng trừ phi đại bá không nghĩ yếu kia khai thác quyền. Không chỉ đi, hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly, không đầu không đuôi nói. Đỗ hiểu ly hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không nói cái gì, nhưng là ở đây mọi người biết, nàng khẳng định để lại chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, ngày hôm sau, liền truyền ra thôi thì đầu gối bắt đầu đau, như thế nào uống dược cũng chưa dùng, kia đau đớn làm cho nàng ước chừng 3 tháng không xuống giường được. Đương nhiên, đây là nói sau. chương 28, làm cho người ta hâm mộ ấm áp. Bởi vì thù bị thương, hàn minh dập làm cho lãnh nhị giúp nàng đem sân thua thập một chút. Lãnh nhị đem lâm thời táo thai khôi phục nguyên giảng, sau đó đem sân quét thức một lần. Đỗ hiểu ly nhìn tạo cùng một chỗ dược liệu, nói, đáng tiếc này đó dược liệu, sớm biết rằng ngày hôm qua liền cùng nhau cấp như gia ra lấy trôi qua. Tay người hiện tại không thể động cơm trưa như thế nào giải quyết. Nhiều tình cao mày, không có việc gì ta trong chốc lát tuy tiện lộng điểm cái gì ăn là được. Đỗ hiểu ly nói, tuy rằng hôm nay kế hoạch bị quấy dày, chính mình còn bị bị thương. Nhưng là kiếp trước chính mình chịu thương hơn đi Điểm ấy tiểu thương nàng cũng không xem ở trong mắt Mấy ngày nay qua bên kia đi ăn đi Hàn Minh dập mở miệng nói Tuy rằng nghiêu tình cùng lãnh nhị đều muốn làm cho đỗ hiểu ly đi qua ăn Nhưng là nơi đó lớn nhất vẫn là hàn Minh dập Hắn không mở miệng bọn họ cũng chưa kia quyền lợi làm chủ Không cần ta đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình thương cũng không có gì trở ngại tưởng cự tuyệt Lãnh nhị vỗ vỗ của nàng đầu nói Người cái dạng này như thế nào có thể chiếu cố dường như mình Chẳng lẽ ngươi tưởng ca ca ngươi lo lắng sao? Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ, nếu Đỗ Tu Hằng trở về nhìn đến chính mình bị thương lại một người ở nhà trong lời nói, nói không chừng quính lên, ngay cả học đường đều không đi. Quý Liêu Phong cũng ở một bên khuyên, ngươi nếu cảm thấy ngượng ngùng trong lời nói, liền mang chúng ta đi trích ngươi nói cây nho đi. Không cần, Đỗ Hiểu Ly một ngụm từ chối nói. Vì cái gì, Quý Liêu Phong hỏi, đó là ta về sau lấy đến kiếm tiền, các ngươi coi trọng cái kia theo ta thưởng làm sao bây giờ? Ta làm sao thưởng quá các ngươi? Đỗ Hiểu Ly nói, đến bây giờ, nàng đều nghĩ đến hàn minh dập bọn họ chính là kẻ có tiền ra đứa nhỏ mà thôi, không nghĩ tới bọn họ một cái là hoàng tử, một cái tướng quân con, bởi vì nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội cùng nơi này người đương quyền hội có cái gì liên hệ. Hải ta còn tưởng rằng là cái gì đâu? Ta đối kinh thương lại không có gì hứng thú. Ta chỉ cần có ăn là được. Quý Lưu Phong nói. Đỗ Hiểu Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có hảo ý ở mấy người trên người đào quanh, nhìn xem mấy người trong lòng sợ hãi. Quý Lưu Phong một tay lấy Đỗ Hiểu Ly ánh mắt mông trụ nói: ngươi để làm chi như vậy nhìn chúng ta? Đỗ Hiểu Ly đem Quý Lưu Phong tay cầm xuống dưới hỏi: ngươi hội khinh công sao? Lãnh nhất ngươi hội sao? Hội a, làm sao vậy? Quý Lưu Phong hỏi. Lãnh nhất cũng gật gật đầu. Hắc hắc muốn ta mang bọn người đi cũng có thể, nhưng là các người đáp ứng ta quá đoạn thời gian tìm các người hỗ trợ các ngươi phải giúp ta. Đỗ Hiểu Ly Tạc Tạc nói. hào người trước mang chúng ta đi đi. Quý Liêu Phong nói. Đâu có sao, Nhiêu Tỉnh cùng Hàn Minh dập còn có lãnh nhất đi về trước. Đỗ Hiểu Ly tắc mang theo Quý Liêu Phong cùng lãnh nhị đi trong sơn cốc trích cây nho. Bởi vì lộ trình hơi xa cho nên bọn họ trực tiếp dùng khinh công mang theo Đỗ Hiểu Ly đi chỗ. Có khinh công thực phương tiện. Đỗ hiểu ly nhìn đến chỉ chốc lát sau đi ra cảm thán nói. Lãnh nhị buông nàng, hỏi chính là nơi này sao? Loại này trái cây cùng cây nho trưởng không giống a Ở mặt trên, đỗ hiểu ly mang theo lãnh nhị cùng quý lưu phong hướng bán trên sườn núi đi đến, rất nhanh liền thấy được cây nho đằng. Quá cơ nhiên nhiều như vậy, quý lưu phong hừng phấn chạy đi qua, hái được một viên lột ra liền hướng miệng tắc. Lãnh nhị đem ba lô buông đến, nói chúng ta mau chết đi. Này màu xanh đều là không thuộc Đỗ Hiểu Ly nói, chỉ có loại này biến thành màu tím cùng màu đen mới có thể. Nga, Lãnh Nhị cùng Quý Lưu Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, đoàn người rất nhanh đã đem chín toàn bộ hái xuống. Theo sau ba người liền đi trở về, vừa xong Miêu tỉnh ra, Lãnh một là đem Đỗ Tu Hằng tiếp trở về. "Muội muội, ngươi thế nào?" Đỗ Tu Hằng theo trên mã xa nhảy xuống, chạy đến Đỗ Hiểu Ly bên người hỏi. Hôm nay nghỉ sau hắn liền trở về đi, đến nửa đường thời điểm gặp được lãnh nhất giá xe ngựa tìm đến hắn, nói là yếu tiếp hắn trở về. Hắn không biết lãnh nhất vì cái gì tới đón hắn, cho nên không đi lên. Làm lãnh vừa nói Đỗ Hiểu Ly bị thương thời điểm, hắn lập tức đi đến lập tức mặt trên, ngồi ở lãnh một thân biên. Hắn biết cho dù là bọn họ dùng xe ngựa tới đón hắn, hắn cũng không thể đi tọa bên trong. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đỗ Tu Hằng, nói ta không sao chính là bị đánh một chút cánh tay mà thôi. Cho ta xem, đỗ tù hằng đêm của nàng ống tay áo triệt đi lên, nhìn đến sưng đỏ cánh tay, nói, đều là ca ca không tốt, ca ca không có bảo vệ tốt ngươi. Điều này sao có thể oán ca ca đâu. Đỗ hiểu ly cười an ủi nói, ta này nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi ngươi xem ta nhặt được lang, kêu bạc thực đáng yêu đi. Đỗ hiểu ly rời đi thời điểm vốn là tính làm cho lãnh một thứ bạc trước mang tới được nhưng là bạc trừ bỏ nàng ai cũng không cho bính, không có biện pháp, nàng chỉ có thể dùng một bàn tay ôm nàng bạc đây là kakata người yếu nhận rõ sở nhân nga đỗ hiểu ly đối bạc nói người một bàn tay như thế nào ôm để cho ta tới đi đỗ tu hằng nói xong vươn hai tay hướng bạc ôm đi lãnh nhị bọn họ đều nghĩ đến bạc hội hướng phía trước cự tuyệt bọn họ như vậy cự tuyệt đỗ tu hằng nhưng là bạc ngẩng đầu nhìn xem đỗ hiểu ly lại nhìn nhìn đỗ tu hằng ngoan ngoãn làm cho hắn bế đi qua còn trên tay hắn liếm một chút yêu a thật là người một nhà này đãi ngộ chính là không giống với a Lãnh nhị cười nói, đỗ hiểu ly cười cười, dùng tay trái vuốt bạc đầu. Nàng vẫn cảm thấy bạc là có linh tính, có thể từ trên thân nàng cảm giác đi ra ai là cùng chính mình cùng nhau hơn nữa nó nguyện ý làm cho đỗ tu hàng ôm, là vì nó phát hiện chính mình thủ bị thương. Lãnh nhị theo sau đi đem ba lô lý cây nho rửa, đem này nhan sắc thâm một ít tuyển đi ra, dùng một cái bàn tử một mình trang lên, cấp dưới mái hiên hàn minh dập cùng quý lưu phong đoan đi. Sau đó đem còn lại trang ở tiểu mộc chậu lý, mang sang đi cấp đỗ hiểu ly bọn họ ăn. Ca ca, đây là ta lần trước cho ngươi nói cây nho, tốt lắm ăn, ngươi nếm thử. Đỗ hiểu ly cầm lấy một viên uy đến đỗ tu hằng miệng, nhìn hắn ăn đi, hỏi ăn ngon sao. Đỗ tu hằng gật gật đầu, nói ăn ngon. Không ăn ra rất tốt ăn, ngươi thử xem. Đỗ hiểu ly nói, đi tìm căn ghế tọa hạ, làm cho đỗ tu hằng đem bạc cấp chính mình. Bạc vừa thấy đến đỗ hiểu ly ngồi mà bắt đầu trong ngực đỗ tu hằng dẫy ruộng đi vào đỗ hiểu ly trên đùi mới an tĩnh lại đỗ tu hằng đi giặt sạch thủ cầm lấy một viên lột ra sau đút cho đỗ hiểu ly ăn đỗ hiểu ly hỏi hắn ở học đường lý chuyện tình đỗ tu hằng cũng chậm chậm cấp nàng nói huynh muội lưỡng hữu thuyết hữu thiếu hảo không vui hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly trên mặt tươi cười đột nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm khí táo bọn họ huynh muội cảm tình thật tốt quý liêu phong theo hàn minh dập ánh mắt nhìn lại cảm thán nói ân Xác thực tốt làm cho người ta hâm mộ. Hàn Minh dập sâu kín nói. Như vậy tốt đẹp cảm giác như vậy ngọt ngào tươi cười. Vì cái gì làm cho hắn có loại muốn phá hủy ý tưởng. Hắn đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Không cho loại này ý tưởng tiếp tục lan tràn. Ta đến phía trước nghe nói thất công chúa nháo muốn tới nhìn ngươi. Còn nửa đêm đi phiên cung tường. Bị tuần tra đội thị vệ bắt đến. Có thể thấy được còn là có người quan tâm của ngươi. Quý Lưu phong đẻ thấp thanh âm nói. Cái kia nha đầu. Đựa hồ nghĩ đến cái gì tốt nhớ lại, hàn minh dập âm lãnh sắc mặt có chút dịu đi. Có phải hay không lại bị phụ hoàng phạt đi diện bích? Hắc hắc đúng vậy. Quý lưu phong nở nụ cười hai tiếng, nói. Công chúa đi phiên cung thường, coi như là trước nay chưa có này thất công chúa thật sự chỉ có 10 tuổi sao. Bất quá nói đến, nàng cùng kia nha đầu tính cách đổ có chút giống. Nói xong hắn đem ánh mắt trên người đỗ hiểu ly phiêu hai mắt. Hàn Minh dập lại đem ánh mắt rơi xuống đỗ hiểu ly trên mặt nàng cùng lão thất giống sao. Hình như là có điểm đều là muốn làm thôi liền để làm chi tính tình. Không biết hai người bọn họ gặp mặt hội là cái gì dạng cảnh tưởng. chương 29, mùa đỉnh núi, đỗ tu hằng ở nhà trích ngủ một đêm, ngày hôm sau buổi chiều trở về học đường đi. Vốn hắn muốn đi tìm thôi thì lý luận, nhưng là bị đỗ hiểu ly kéo lại, nói cùng thôi thì cái loại này nhân là nói không rõ, hơn nữa nàng cũng vụng trộm trả thù đi trở về, đỗ tu hằng thế này mới từ bỏ. Chờ đỗ tu hằng trở về thời điểm, nàng làm cho đỗ tu hằng dẫn theo chút cây nho đi học đường, một ít cấp phu tử, một ít cấp học đường đồng học làm cho nàng tận lực cùng người chung quanh đánh hào quan hệ. Mặt sau hai ngày đỗ hiểu ly đều ở nghiêu tỉnh nơi đó ăn cơm. Ban ngày liền ở hắn chỗ lật xem hắn trong phòng sách thuốc chậm rãi cũng phát hiện một ít cùng kiếp trước không quá giống nhau địa phương Nhất là một ít dược liệu tên có rất đại bất đồng Đỗ hiểu ly đã muốn đem chính mình đọc tốc độ tận lực thả chậm Nhưng là nghiu tình bọn họ vẫn là bị của nàng tốc độ dọa đến Lãnh nhị thậm chí còn chạy tới hỏi nàng có phải hay không thật sự xem đi vào Nói xem không hiểu không cần trang cuối cùng bị đỗ hiểu ly một cước đá ra đến đây Hôm nay, Đỗ Hiểu Ly xem như tỉnh cấp hàn minh dập kiểm tra hoàn thân thể sau, làm cho hắn cùng chính mình đi tìm thôn trường. Người đi tìm thôn trường làm cái gì? như tỉnh hỏi, ta nghĩ đem nhà của ta kia khối núi mua xuống dưới, cho nên đến hỏi hỏi thôn trường yếu như thế nào lộng. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Nàng phía trước xem qua các nàng trụ kia tòa sơn thổ nhưỡng, nơi này phổ biến loại cây ngô cùng lúa mạch đều không thích hợp, địa thế cũng không thích hợp canh tác nhưng là nếu lấy đến chung cây quýt trong lời nói là hoàn toàn có thể hoặc là lấy đến loại cây nho cũng có thể, chỉ cần không phải hàng năm đều phải cày cấy đều có thể. Bọn họ thổ địa bị đại thầm thầm bọn họ giá thấp mua đi, nàng cùng đỗ tu hằng không có thổ địa nàng lấy được mua điểm. Ngưu tỉnh mang theo đỗ hiểu ly đi Lý Minh nhà dầu, Lý Minh Phú nghe đỗ hiểu ly nói ý đồ đến trầm mặc trong chốc lát nói, hiểu ly à ta chỉ đối với người cùng ca ca ngươi hai người ngày không tốt quá từng mua điểm thổ địa, nhưng là kia tòa sơn cũng không thích hợp canh tác người mua cũng vô dụng, đây là không công lãng phí bạc mà thôi. Người muốn hay không lo lắng một chút địa phương khác, nơi này thổ giá cũng không tiện nghi, nhất là thổ những vì nhiêu bình nguyên, đối với hiện tại đỗ hiểu ly mà nói, mua núi so với mua bình có lời nhiều cảm ơn thôn trường hảo ý, nhưng là ta cùng ca ca hiện tại cũng chỉ có như vậy niềm tiền, liền mua kia hai tòa núi hoang đi. Đỗ hiểu ly nói, vốn tưởng mua một ngọn núi, nhưng là ngẫm lại, hai tòa đỉnh núi tương liên, mua trong lời nói ở trong núi gian có thể lấy cái thủy đường. Nhưng là ngươi mua cũng không thể loại hoa màu a Lý Minh Phú còn ý đồ khuyên bảo đỗ hiểu ly, ta biết đến, ta cũng không lấy đến loại hoa màu. Đỗ hiểu ly nói. Thôn trường ngươi sẽ cùng ý đi, đứa nhỏ này là cái có chủ kiến nghiêu tỉnh ở một bên giúp đỡ nói chuyện. Ai, vậy được rồi. Lý Minh Phú gặp nghiêu tỉnh đều giúp nàng nói chuyện cũng chỉ phải đồng ý, nói kia hai tòa núi hoang vẫn không ai yếu, nghĩ phân ra đi cũng không thể loại lương thực cho nên liền vẫn không. Ngươi nếu nói muốn, một ngọn núi đầu tính 50 lượng bạc ngươi đem bạc cho ta còn lại muốn tới thị trấn lý bạn thủ tục ta đi giúp ngươi bạn đi. Ngươi nếu bạc không đủ trong lời nói, ta có thể trước cho ngươi điếm. Một trăm lượng, đỗ hiểu ly có chút đau lòng, dù sao nàng hiện tại liền hai trăm lượng bạc. Nhưng là nhất thường chính mình là mua hai tòa đỉnh núi, cho nên cũng hiểu được còn có thể nhận. Vậy phiền toái thôn trường ngươi đỗ hiểu ly cầm một thỏi một trăm lượng bạc cấp thôn trường, nói. Người như thế nào nhiều như vậy bạc? Lý Minh Phú Kinh ngạc hỏi. Ta tìm như gia ra, ra mượn đỗ hiểu ly ngọt ngào cười, chút nhìn không ra nàng đang nói dối. Nghêu tỉnh ở một bên cũng không vạch trần nàng bởi vì hắn biết Hàn Minh dập cho nàng 200 lượng bạc Người đã có tiền ta đây qua hai ngày đi thị trấn thời điểm liền cho người bắt tay tục làm Lý Minh Phú đem bạc thu hồi đến nói cảm ơn thôn trường Đỗ Hiểu Ly lại nói lời cảm tạ sau liền cùng Nghêu tỉnh Ly khai Không quá hai ngày Đỗ Hiểu Ly đang ở quét tước sân thời điểm Lý Minh Phú đã đem hai tòa sơn địa khế lấy đến đây đỗ hiểu ly cầm địa khế thời điểm cảm thấy chính mình ở trong này cũng là có căn người bạc chúng ta hiện tại có lạp đợi cho mùa thu thời điểm chúng ta liền có thể đem cây quýt thụ di tài lại đây nga về sau có ai đến trộm chúng ta cây quýt ngươi phải đi cắn nàng ha ha ha lý minh phú rời đi sau đỗ hiểu ly ôm bạc ở trong sân xoay quanh vòng ừ, bạc nhẹ nhàng kêu một tiếng coi như trả lời bình thường thương thế của người cũng tốt không sai biệt lắm ta cho người đem băng gạc hủy đi, sau đó ta liền mang ngươi đi ngọn núi ngoạn ngoạn nhi còn không hào. Đỗ hiểu ly ôm bạc tọa hạ chậm rãi đem nó trên đùi băng gạc rỡ xuống tuy rằng hiện tại rớt mau có chút khó coi, nhưng là miệng vết thương coi như là tốt không sai biệt lắm. Đỗ hiểu ly đem địa khế lấy đến trong phòng đi phóng hảo, sau đó trên lưng ba lô, xài bước chính mình một lần nữa làm tay này bên trong trùy thủ cùng ngân châm, mang theo ngân châm suốt môn hướng ngọn núi đi. Bạc nhanh lên chạy. Bạc đuổi không kịp kia chích gà rừng đêm nay sẽ không thịt ăn lạc. Núi rừng Lý Đỗ Hiểu Ly chỉ huy bạc nơi nơi chạy. Bởi vì chân sau thượng thương, bạc nửa tháng không đi như thế nào qua đường, hiện tại khôi phục chính mình trong rừng cây gian tát hoan chạy đem ngọn núi điều kinh nơi nơi phi. Sau lại trả lại cho Đỗ Hiểu Ly bắt được nhất chích gà rừng, vì huấn luyện bạc giã tính, nàng liền làm cho nó đem kia chích gà rừng toàn bộ ăn. Sau lại đỗ hiểu ly nhìn đến một ít thảo dược liền làm cho bạc chính mình đi chơi, chính mình thì tại ngồi ở đàng kia lấy thảo dược Không nghĩ tới một lát sau nhi bạc lại cấp nàng nhiều nhất chiếc gà rừng đã trở lại Ngào ô bạc đem gà rừng phóng trên mặt đất hướng về phía đỗ hiểu ly kêu một tiếng Cùng trước kia ô thanh không giống với, đây là thuộc loại lang tiếng kêu Ngào ô bạc tựa hồ thật cao hứng, lại bảo một tiếng Đỗ hiểu ly nhìn nhìn ngân châm khóe miệng còn mang theo huyết cùng với tiếng kêu, càng có vẻ dã tính mười phần. Nhưng là nàng nhưng không sợ hãi, bởi vì bạc nhìn của nàng ánh mắt có một loại ỉ lại cùng vui mừng. Nàng đem thảo dược lấy hoàn, hái được hai phiến rất lớn diệp tử đem gà rừng bao thượng đặt ở ba lô tối phía dưới, sau đó mang theo ngân châm đi trở về. Bạc một hồi chạy đến phía trước đi, xoay người nhìn đến đỗ hiểu ly ở phía sau hảo xa, lại chạy trở về, vây quanh ở bên người nàng chuyển, đậu đỗ hiểu ly cười ha ha. Mặt sau ngày, chỉ cần đỗ hiểu ly đi ngọn núi, bạc sẽ gặp chảo chút món ăn thôn quê trở về có thời gian là gà rừng, có đôi khi là thỏ hoang, có đôi khi còn có thể chảo trở về một hai chiếc chim ngói cái gì. Bất quá chủ yếu vẫn là gà rừng cùng thỏ hoang, bởi vì cái loại này thiên thượng phi điều không phải mỗi lần đều có thể bộ đến bính vận khí. Có đôi khi món ăn thôn quê có vẻ nhiều thời điểm, đỗ hiểu ly cũng sẽ cấp nghiêu tình cùng thạch gia huynh đệ đưa đi. Biết này đó đều là bạc bắt đến, lãnh nhị còn hung hang khoa nó một phen. Đương nhiên, bạc trích cho lãnh nhị một cái màu bạc tiểu mông. Theo nghiêu tỉnh ra trở về, đỗ hiểu ly chạm ở dưới chân núi, nhìn đến hai tòa sơn thượng trừ bỏ cỏ dại cái gì đều không có, nàng cân nhắc tìm người đến đêm này cỏ dại trừ bỏ, hiện tại lúa mạch đã muốn thu hoàn, cây ngô còn chưa tới thu hoạch mùa, đúng là thôn dân nhóm tối nông nhàn thời điểm. Nghĩ đến liền làm, ngày hôm sau Đỗ Hiểu Ly liền đi tìm Thạch Đại thúc bọn họ thỉnh bọn họ bang chính mình đi cấp đỉnh núi làm cỏ thuận tiện đem bùn đất phiên vừa lật tái dựa theo nàng nói cách một khoảng cách lấy thượng 50 đến 60 cm hố. Nàng một ngày cấp mỗi người nam 100 tiền đồng, con gái 80 cái tiền đồng. Thạch Đại nghe nói Đỗ Hiểu Ly mua kia hai tòa sơn, nói nàng hai câu, nhưng là vẫn là đi giúp nàng tìm người, rất nhanh hắn tìm không ít người. Sáng sớm hôm sau. Còn có không ít thôn dân mang theo nhà mình cách quốc đến Đỗ Hiểu Ly trong nhà đến đây chương 30, khai phá đỉnh núi, Hiểu Ly A, người nói nam 100 tiền đồng, nữ 80 cái tiền đồng, đây là thật vậy chăng Có thôn dân nhìn thấy Đỗ Hiểu Ly, mở miệng hỏi nói Bọn họ nhưng là nghe nói có tiền lấy đến đến, nếu không có tiền trong lời nói, bọn họ liền phải đi về Đỗ Hiểu Ly cười, nói, đương nhiên là sự thật Mỗi ngày chấm dứt thời điểm ta liền đem tiền kết cho các ngươi Bất quá yếu là có người cố ý không tốt hảo làm việc nhàn hạ trong lời nói ta sẽ không cấp nhiều như vậy Nga Hiểu ly ngươi yên tâm đi, mọi người đều là quê nhà hương thân, sẽ không hố của ngươi Thạch đại nói, hảo ta đây sẽ nói một chút yêu cầu của ta các ngươi đem ta này đỉnh núi cỏ dại trừ bỏ thuận tiện đem thổ địa phiên vừa lật Sau đó mỗi cách hai thức khoảng cách lấy một cái 5-6-10cm thâm, 5-6-10cm dài rộng động Đào ra bùn đất đôi ở một bên thì tốt rồi Liền như vậy đơn giản, là một ngày còn có 100 tiền đồng. Kiều mạch đệ đệ kiều thức hỏi. Đúng vậy, giờ thì nhị khắc đến ngọ thời sơ, buổi chiều giờ mùi đến dậu chính thời gian, giữa chưa các ngươi có thể về nhà đi nghỉ ngơi. Ta mỗi ngày đều đã đăng ký đến nhân danh, sau khi kết thúc hội dựa theo đăng ký tên phát tiền công. Cho nên các ngươi đến đây về sau không cần quên đến ta nơi này đăng ký. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Đỗ hiểu ly thỉnh nhân đem cái bàn bàn đi ra, sau đó xuất ra giấy và bút mực, từng bước từng bước ký danh, xong rồi sau còn điểm hạ danh, xác định không có quên nhân, mới làm cho bọn họ bắt đầu làm việc. Đỗ hiểu ly thỉnh nhân làm việc chuyện tình rất nhanh ngay tại thôn lý truyền mở, mọi người đều tò mò nàng đây là muốn làm cái gì. Bất quá không ai biết, bởi vì đỗ hiểu ly dựa theo nàng nói mỗi ngày sẽ cho thôn dân tính tiền, cho nên ngày hôm sau đến nhân liền nhiều lên, rất nhanh nhà nàng chỗ đỉnh núi liền trừ bỏ nhất hơn phân nửa thảo. Nhà đầu, ngươi làm cái gì vậy? Lấy nhiều như vậy động, hào hào một cái sơn bị ngươi biến thành cái dạng này. Hàn Minh dập mang theo lãnh nhất mấy người lại đây, lãnh nhị nhìn đến mãn sơn động to mò hỏi. Cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tổng hội có ngươi có biết thời điểm. Đỗ hiểu ly cấp chính mình đeo một cái mũ dơm chạm ở trong động gian. Mười phần một cái ở nông thôn cô nương. Ngươi không nói như thế nào biết ta không hiểu. Lãnh nhị phản bác nói. Chứ không nói này các ngươi biết hội xem thủy sao. Đỗ Hiểu Ly hỏi, phong thủy, lãnh nhị lắc đầu, nói, chúng ta làm sao hội cái loại này sự tình, không phải phong thủy, là tìm nguồn nước. Đỗ Hiểu Ly nói, lãnh nhị vẫn là lắc đầu, ở cách đó không xa làm việc thạch nhị nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, nói, hiểu ly ngươi muốn tìm nguồn nước sao? Đúng vậy, ta nghĩ ở sơn thượng lấy cái thủy đường. Đỗ Hiểu Ly nói, ngươi tìm kiều nhị a kiều nhị biết nói sao tìm nguồn nước, thạch nhị nói. Kiều nhị thuốc sao? Ta đi hỏi một chút, đỗ hiểu ly nói xong liền đi tìm kiều nhị, đem hàn minh dập cùng quý liêu phong bọn họ ném vào nơi này. Lãnh nhị trở lại hàn minh dập bên người, nghi hoặc nói, nhà đầu kia là muốn làm cái gì. Theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết quý liêu phong phe phẩy cây quạt nói. Hàn minh dập không nói gì thêm, cũng đã nâng bước theo đi lên. Đỗ hiểu ly tìm được kiều nhị, đem tìm nguồn nước chuyện tình cho hắn nói một tiếng, làm cho hắn mang theo chính mình đi tìm tìm có hay không nguồn nước có vẻ tốt địa phương. Kiều Nhị vừa nghe, gật đầu đồng ý hắn đem chính mình cái quốc phóng tới Đỗ Hiểu Ly trong nhà, sau đó mang theo nàng bắt đầu vây quanh này đỉnh núi tìm kiếm. Đương nhiên, mặt sau hơn bốn tò mỏ nhân, Kiều Nhị mang theo mấy người đem toàn bộ đỉnh núi nhìn một lần cuối cùng đi vào hai cái đỉnh núi trung gian, nói nơi này đi. Nơi này nguồn nước cũng không phải tốt lắm, nhưng là là này phụ cận tốt nhất. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn, này lý trường một ít cây cối cùng địa phương khác trích dài thảo không giống với. Nơi này nguồn nước cũng không phải đặc biệt hảo, ngươi nếu lấy thủy đường, không bằng đánh vài cái giếng nước. Kiều nhị nói, nếu múc nước tỉnh ta còn có thể giúp ngươi tìm vài cái hội múc nước tỉnh nhân bang hỗ trợ. Đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ, nàng yếu chính là thủy, về phần là thủy đường vẫn là giếng nước, nàng cũng không thèm để ý. Vì thế nàng liền đem điều này công tác sao cho kiều thứ hai làm. Mặt sau ngày kiều nhị liền không hề đi tiền sơn làm cỏ, mà là dẫn theo vài người đến trong sơn cốc đánh tỉnh nhìn đến hết thảy đều có tự tiến hành, đỗ hiểu ly trong lòng thật cao hứng. tuy rằng hiện tại liền đào hầm còn có điểm sớm, nhưng là giống như vậy nông nhàn thời điểm cũng không nhiều hơn nữa nàng dự tính di tài cây quýt thụ thời điểm vừa lúc là ngày mùa thời điểm đến lúc đó sẽ không nhiều người như vậy vội tới nàng làm. nhà đầu chúng ta đi ngọn núi trích cây nho, ngươi muốn hay không cùng đi. sáng sớm, hàn minh dập bốn người liền xuất hiện ở đỗ hiểu ly trong viện. Đỗ Hiểu Ly đang xem hôm nay danh sách ở tính toán yếu chuẩn bị bao nhiêu tiền, vừa lộng hoàn liền nhìn đến bọn họ. Nàng nghĩ nghĩ, đã muốn thiền nhiều thiên không có đi trích cây nho, mấy ngày nay hẳn là thành thục không ít. Vì thế nàng đem danh sách thua được trong phòng, trên lưng ba lô đi theo bọn họ đi ra đi. Qua đỉnh núi, thôn dân nhìn không tới thời điểm, quý liêu phong liền nói dùng khinh công bay qua đi, đỗ hiểu ly nguyên vốn tưởng rằng hàn minh dập như vậy thân thể khẳng định giống như chính mình sẽ không, không nghĩ tới hắn cùng quý liêu phong khinh công tương xứng, hai người rất nhanh liền biến mất không ảnh. Lãnh nhất theo đi lên, lưu lại đỗ hiểu ly cùng lãnh nhị. Lãnh nhị liền ôm đỗ hiểu ly, nói thanh chúng ta đi. Cũng bay nhanh hướng ba người đuổi theo. Đỗ hiểu ly lần thứ ba bị lãnh nhị dùng khinh công mang theo phi, trong lòng cảm thán có thời gian chính mình cũng đi học khinh công, đến lúc đó đi ngọn núi sẽ không dùng đi đã lâu như vậy. Bạc hừng đông thời điểm phải đi ngọn núi chính mình ngoạn, làm nó nhìn đến đỗ hiểu ly từ không trung bay qua thời điểm, dơ thẳng lên trời kêu một tiếng, rất nhanh đuổi theo chờ đỗ hiểu ly bọn họ đến không lâu, nó cũng đến. Vừa thấy đến đỗ hiểu ly, nó liền đi cắn của nàng ống quần, miệng ô ô kêu. Đỗ Hiểu Ly sờ sờ bạc đầu, sau đó đem nó ôm lấy đến, nói ta sẽ không vứt bỏ của ngươi. Chớ sợ, chớ sợ, ngươi này trích lang thật đúng là ỉ lại ngươi. Quý Lưu Phong cười nói, ta nghĩ nó khả năng từng bị vứt bỏ quá cho nên mới hội như vậy đi. Đỗ Hiểu Ly nói, không phải nói lang là quần cư sao, lúc ấy phát hiện nó thời điểm liền nó nhất trích. Tuy rằng bạc thực ỉ lại nàng, nhưng là nên có giả tính vẫn phải có cho nên hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì. Vài ngày không có tới cư nhiên chín nhiều như vậy. Chúng ta hẳn là ăn không xong, hỏng rồi liền đáng tiếc Quý Liêu Phong nhìn cây nho trên cây một chuỗi, một chuỗi thâm tử sắc cây nho, tiếc hận nói. Đỗ Hiểu Ly cũng không nghĩ tới vài ngày thời gian liền chín nhiều như vậy, bất quá nàng nhưng thật ra không như vậy, tiếc hận nói ăn không xong mượn đến làm rượu nho đi. Rượu nho, kia là cái gì rượu? Quý Liêu Phong hỏi, chính là dùng cây nho ủ rượu à, cái kia rượu nhan sắc là màu đỏ, giống mã não giống nhau. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói, là giống tây vực bên kia ủ hồng rượu sao? Tây vực nhân hồng rượu là bộ dáng gì nữa ta chỉ biết là này đó cây nho ăn không xong có thể lấy đến những rượu nho. Đỗ Hiểu Ly nói, người hội, Hàn Minh dập hỏi, biết nói sao làm? Đỗ Hiểu Ly trả lời, mấy người cùng nhau động thủ, đem chín cây nho toàn bộ hái được xuống dưới cương nhiên trang tràn đầy nhất ba lô. Lập tức Quý lưu Phong liền thúc dục chạy nhanh trở về làm cho Đỗ Hiểu Ly làm rượu nho. Trường 31, những rượu nho, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập bọn họ vừa về nhà, Quý Lưu Phong khiến cho Đỗ Hiểu Ly chạy nhanh làm rượu nho, làm cho hắn khai mở mắt giới. Nhưng là cây nho còn không có tẩy hoàn, Hàn Minh dập run rẩy chi chứng liền phạm vào. Tuy rằng lần này phát bệnh thời gian có vẻ đoàn, nhưng là Hàn Minh dập sắc mặt lại trở nên thực tái nhợt cái này mấy người đều không có tâm tư Quý Lưu Phong lại trực tiếp bối khởi Hàn Minh dập bay trở về miêu tỉnh ra. Làm sao vậy? Ngưu Tỉnh nhìn đến Quý Lưu Phong lưng Hàn Minh Dập trở về, lập tức khẩn trương đứng lên hỏi có phải hay không thiếu gia bệnh phạm vào? Đúng vậy, Quý Lưu Phong đem Hàn Minh Dập bối đến Quý Phi Y Bàng biên mới đem hắn buông đến. Ngưu Tỉnh chạy nhanh cấp Hàn Minh Dập bắt mạch, phát hiện hắn cũng không lo ngại, mọi người mới yên lòng. Minh Dập bệnh khi nào thì tài năng hoàn toàn hào. Quý Lưu Phong nhìn Hàn Minh Dập suy yếu bộ dáng, lo lắng hỏi. Chờ ngũ sắc quả thành thục liền khả. Ngưu Tỉnh nói. Kìa ngũ sắc quả khi nào thì tài năng thành thục, quý lưu phong hỏi, thua sao, nghiêu tình trả lời nói, lưu phong ta không có quan hệ, hàn minh dập nói, nhiều như vậy năm đều lại đây còn tại hồ như vậy điểm thời gian sao, người cũng đừng cấp, nhưng là ai, quý lưu phong biết chính mình cấp cũng không có dùng, đặt mông ngồi vào bên cạnh ghế thượng than thở đỗ hiểu ly gặp quý lưu phong vội vàng việc mang tương hàn minh dập mang đi đành phải chính mình đem cây nho giặt sạch dùng sạch sẽ kỳ đem thủy lịch làm toàn bộ đặt ở rửa chậu lý sau đó đưa tay rửa đem này cây nho toàn bộ bóp nát đem nước nặn ra đến theo sau nàng dựa theo nhất định tỷ lệ thả đường trắng sẽ tìm cái bình trang lên hô tuy rằng nhìn thực đơn giản nhưng là đỗ hiểu ly theo thuyền cây nho đến cuối cùng lại tìm nửa lâu mày thần nhìn màu tím ra lục sắc thiệt quả nàng vừa lòng đem cái bình dày đặc đứng lên. Theo sau nàng lại đi bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện ngọn núi này đầu đều đã muốn phiên chỉnh không sai biệt lắm Ở trong lòng cảm thán quả nhiên là nhiều người lực lượng đại Nhìn nóng bức thời tiết đỗ hiểu ly trở về thiêu nhất bát tô nước sôi Làm cho thạch nhị hỗ trợ đoan đến sơn đi lên chính mình cầm chút bát theo ở phía sau Hiểu ly cấp mọi người thiêu chút nước sôi, tưởng uống nước đều lại đây uống đi Thạch nhị thứ ngoa buông sau đối với đang ở làm việc thôn dân nói Này thôn dân cũng xác thực có chút khác đều đi ngã bát nước sôi đến uống. Hôm nay thật đúng là nhiệt a. Có nhân cảm thán nói. Đúng vậy, này Thái Dương là càng ngày càng đầu có nhân phụ họa nói. Còn không có tiến vào 7 tháng liền như vậy nhiệt xem ra năm nay lại hội nhiệt thật lâu a. Uống xong rồi thủy mọi người lại tiếp tục làm việc tranh thủ sớm một chút bang đỗ hiểu ly đem ngọn núi này khai phá đi ra. Mọi người vội tới Đỗ Hiểu Ly làm việc nhất bộ phân là vì nàng cấp tiền công cao còn có nhất bộ phân là vì xem bọn hắn huynh muội lưỡng đáng thương nhất là Đỗ Tu Hằng đi thị trấn học liền Đỗ Hiểu Ly một người ở nhà, mọi người đều muốn giúp đỡ giúp đỡ. Đến ngọ thời sơ, Đỗ Hiểu Ly liền kêu này thôn dân đi trở về Thái Dương quá lớn tái làm việc cũng sợ bọn họ bị cảm nắng chính mình đơn giản ăn cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát nàng lại xuất ra mượn trở về sách thuốc lật xem một hồi trong lòng nhịn không được thở dài hiện tại giải trí cuộc sống cũng liền chỉ còn lại có đọc sách kiểu đi buổi chiều thôn dân đến làm việc sau đỗ hiểu ly lại cho bọn hắn thiêu nhất bát tô thủy trả lại cho thành nhị thẩm nói nếu không có thủy liền phiền toái nàng đi thiêu nhất hoa công đạo tốt lắm sau mới lưng ba lô mang theo bạc đi nhiêu tỉnh ra Nhà đầu, lại đây đưa thuốc tài lãnh nhị nhìn đến đỗ hiểu ly, nhiệt tình tiếp đón. Đúng vậy, thuận tiện đem buổi sáng chết cây nho cho các người lấy đến đây. Đỗ hiểu ly đem ba lô buông, xuất ra mấy chuỗi dài cây nho đưa cho lãnh nhị tái xoay người đem dược liệu ngã vào kỳ lý. Ngào ô, bạc nhìn đến cây nho, vây quanh lãnh nhị thượng nhảy lên hạ khiêu. Lãnh nhị hái được hai khòa cấp bạc, đỗ hiểu ly thấy được nói, người đừng cấp nó ta ở nhà cấp nó ăn không ít. Quý Lưu Phong theo trong phòng đi ra, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, hỏi, ngươi đem rượu nho nhưỡng tốt lắm. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, hiện tại hôm nay khí không sai biệt lắm hơn 20 thiên là có thể hét lên. Đến lúc đó các ngươi đến uống thì tốt rồi. Thực đáng tiếc ta còn muốn nhìn ngươi một chút nói rượu nho như thế nào nhưỡng đâu. Quý Lưu Phong tiếc hận nói, ta mới không biết là tiếc hận đâu. Đỗ Hiểu Ly trong lòng nói thầm một chút, đây là các ngươi buổi sáng đi chích cây nho sao. Nhiều tỉnh nhìn đến lãnh nhị tẩy tốt cây nho cầm một viên phóng miệng Hiện tại mọi người đều thích ăn cây nho Ngay cả Hàn Minh dập đều thích thưởng Đúng vậy thiệt nhiều cây nho đều chín Chúng ta hôm nay hái được thiệt nhiều ta đem còn lại những rượu nho Chờ thêm đoạn thời gian tốt lắm mang đến cho ngươi nếm thử Đỗ Hiểu Ly nói Tốt, Nhiều tỉnh cười trả lời Đúng rồi như ra ra Hôm nay buổi sáng ta xem tiểu tập ca ca lại phát bệnh Hắn gần nhất phát bệnh số lần nhiều sao Đỗ Hiểu Ly hỏi So với phía trước thiếu không ít, Nghiêu tỉnh trả lời nói Giống như ăn nhiều tiểu mễ cây ngô, lục sắc rau dưa, rau cần, ngưu can, thịt gà cái gì Đối run dày chi chứng nhân có vẻ hảo Nga ân cây táo cây nho cái gì hoa quả cũng có thể ăn nhiều đỗ hiểu ly nói Nga, ta hồi đầu cấp thiếu ra thử xem, Nghiêu tỉnh nếu có chút suy nghĩ nhìn đỗ hiểu ly nói Đỗ hiểu ly ngọt ngào cười, nói ăn nhiều lục sắc rau dưa tốt lắm, Nghiêu ra ra cũng có thể ăn nhiều một chút Nga bần ta sẽ cấp thiếu ra ăn nhiều ngươi nói này như tỉnh nói. Ta đây đi tìm lãnh nhị lạc. Đỗ hiểu ly nói xong liền xoay người rời đi, đi tìm lãnh nhị. Hàn Minh dập đang ở trong phòng đọc sách nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, đem thư đặt ở chính mình hai chân thưởng. Lãnh nhị ta có chuyện, muốn tìm ngươi đỗ hiểu ly đi vào lãnh nhị bên người, xèo xèo ô ô nói. Lãnh nhị kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly, nói, nói chuyện ấp à ấp úng, này cũng không giống ngươi. Có chuyện gì ngươi đã nói đi. Kia gì, người cũng không thể được dạy ta khinh công a Đỗ hiểu ly không biết nơi này có không có võ thuật không chuyện ra ngoài quy củ, cũng không biết lãnh nhị có nguyện ý hay không giáo chính mình. Người muốn học khinh công, lãnh nhị có chút giật mình nói. Không thể sao, đỗ hiểu ly có chút mất mát nói. Cũng không phải là không thể được chính là, này yếu thiếu ra đáp ứng rồi mới có thể. Lãnh nhị giải thích nói hiếu hắn đáp ứng a đỗ hiểu ly đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhớ nhung thật tốt quá hiện tại xã hội này không phải ai đều có tự do hàn minh dập theo trong phòng đi ra nhìn lãnh nhị cùng đỗ hiểu ly thiếu gia nha đầu nàng lãnh nhị nhìn đến hàn minh dập nói tùy ngươi hàn minh dập nói lãnh một phen quý phi y bàn đi ra hắn lại nằm đi lên quý lưu phong nhìn đỗ hiểu ly nói ngươi như thế nào không cho minh dập giáo ngươi hắn công phu khả tốt hơn lãnh nhị nhiều Hắn, một cái mười hai tuổi tiểu oa nhi. Đỗ hiểu ly không tin nói. Hàn Minh dập nhướng mày, mười hai tuổi tiểu oa nhi. Cho dù hắn rất lợi hại ta cũng không dám làm cho hắn dạy ta. Đỗ hiểu ly tiếp theo nói. Vì cái gì? Đỗ hiểu ly nhìn quý lưu phong liếc mắt một cái, nói ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết hắn a phi phú tức quý ta một cái nho nhỏ thôn cô, dám để cho hắn dạy ta sao? Nói xong nàng liếc quý lưu phong liếc mắt một cái, ngươi không phải cũng giống nhau sao? chương 32, nàng là võ thuật phế tài. Tuy rằng đỗ hiểu ly nói yếu đi theo lãnh nhị học khinh công, nhưng là lãnh nhị bọn họ đều nghĩ đến nàng chính là nói nói mà thôi, cũng không có nhiều đề bụng. Dù sao nàng bây giờ còn chính là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, đúng là đối cái gì cũng tò mò lại không có định tính thời điểm. Còn có rất trọng yếu một chút nguyên nhân kia đó là tại đây cái triều đại cũng không có bao nhiêu nữ tử tập võ, bình thường đều là đến xuất giá tuổi liền tìm người gà cho. Vì có thể tìm cái hảo phu quân, này nữ tử đều là mão trừng kình nhi đi bọn nam tử thích cầm kỳ thư họa, mặc dù là người bình thường ra nữ nhi không điều kiện học này, cũng sẽ học được theo cái gì. Quý Lưu Phong muội muội, quý Lưu Hà bởi vì là võ gia xuất thân, chính mình lại theo tiểu nhiệt tình yêu thương võ thuật, cho nên cầm kỳ thư họa mọi thứ không tinh, nhưng thật ra học một thân võ nghệ. Bất qua ở kinh thành lý liền có vẻ một loại khác thường, cùng bình thường quan gia tử nữ không quá cùng đến cùng nơi. Ha ha, nhìn ngươi bình thường một cách tinh quái, còn tưởng rằng ngươi cái gì đều đã đâu. Xem ra ngươi thật sự không phải học võ Lưu a. Ta muội muội học hai ngày có thể khóa đi nhanh, ngươi hiện tại lại liên tục hoàn đi cũng không hội. Quý Lưu Phong nhìn đến Đỗ Hiểu Ly như thế nào cũng sờ không được khinh công biên, còn nghĩ chính mình quăng ngã vài cái ngã gục ở một bên nhạc không được. Đỗ Hiểu Ly cũng thực buồn bực, nàng đã muốn đi theo lãnh nhị học vài thiên, nhưng là chính là nắm giữ không được khinh công tối trụ cột gì đó, lãnh nhị đã muốn mau bị chính mình cấp khí điên rồi. Nàng tưởng có lẽ là bởi vì chính mình kiếp trước địa cầu dẫn lực tư tưởng ở trong đầu quá sâu cho nên hiện tại mới có thể truyền không được loan. Nghiêu tỉnh nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng cũng vui vẻ, nghe được quý lưu phong trong lời nói, nói, ly nha đầu cũng đừng nản trí, cho dù là không có tập võ thiên phú, ở này hắn phương diện có tạo nghệ cũng là không sai hơn nữa, nữ hài tử vẫn là văn tĩnh một ít hảo tương lai cũng có thể tìm tốt phu ra. Đỗ hiểu ly không biết là chính mình không có tập võ thiên phú, bằng không kiếp trước cũng sẽ không trở thành sát thủ giới nhân. Hiện tại chính là tiềm thức tư tưởng ở càn trở thôi. Theo thượng đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi tìm cái ghế tọa hạ, nói ta mới không nghĩ lập gia đình đâu. Lập gia đình nhiều không có ý nghĩa. Nam đại làm hôn, nữ đại làm cả Như thế nào đến ngươi người này tự thành không có ý nghĩa quý lưu phong phe phê cây quạt cười nói. Đỗ hiểu ly liếc quý lưu phong liếc mắt một cái, nhìn hắn kia vẻ mặt phong lưu dạng, biểu môi, nói lập gia đình tiền một người nhiều tự do tự tại, lập gia đình sau đâu, cái gì đều phải vây quanh chính mình tướng công bà bà, xuất giá theo phu cái gì, chật chật. Nếu thiệt tình yêu nhau, vì chính mình âu yếm nhân thu liễm một ít cũng còn có thể nhận. Nhưng là để cho nhân nhẫn chịu không nổi là, nam nhân là có thể ba vợ bốn nàng hầu trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Mà nữ nhân đâu, nhiều xem liếc mắt một cái khác nam tử chính là không tuân thủ nữ tắc nếu thật sự có cái gì gian tình, vậy tầm chư lung. Nhìn xem, này nhiều không công bình. Từ xưa đến nay ở nhà theo phụ, xuất giá theo phu thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa nam tử ba vợ bốn nàng hầu vốn là là thực bình thường chuyện tình, nào có nam tử hội trích thù một cái thê từ quý lưu phong nói. Cho nên ta nói lập gia đình không có ý nghĩa a. Còn không bằng chính mình một người quá đâu." Đỗ Hiểu Ly nói, "Nữ tử trưởng thành luôn phải lập gia đình miêu tình phơi thảo dược nói. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi hội gà cái dạng gì nhân?" Quý Lưu Phong theo Miêu Tình trong lời nói hỏi. Ta à, nếu thật là phải lập gia đình trong lời nói, không cần cầu vinh hoa phú quý, không cần cầu công danh lợi lộc, nhưng là yếu toàn tâm toàn ý yêu ta chỉ có thể có ta một cái thê tử. Đỗ Hiểu Ly nói, không thể có tiểu thiếp, không thể có thông phòng, ngay cả ấm giường nha đầu cũng không có thể có. Không chỉ có thân yếu sạch sẽ tâm cũng muốn sạch sẽ tái sinh đẹp nữ tử cũng không có thể nhiều xem liếc mắt một cái. Giống người như vậy hoa hoa công tử khẳng định là không được. Phốc ngươi cái nho nhỏ nha đầu, yêu cầu còn nhiều như vậy, xem về sau ai còn dám thú ngươi." Quý Lưu Phong bị Đỗ Hiểu Ly trong lời nói chọc cười. Đỗ Hiểu Ly thở dài, nói ta cũng hiểu được như vậy trưởng phu tại đây cái triều đại là không có khả năng tồn tại, cho nên ta nói ta về sau không phải lập gia đình thôi. Ngươi không lấy chồng nhân về sau ai nuôi sống ngươi? Ca ca ngươi sớm muộn gì là muốn thành gia, không có khả năng dưỡng ngươi cả đời." Quý Lưu Phong nói. Chính mình nuôi sống chính mình a để làm chi không nên dựa vào người khác Đỗ hiểu ly không cần nói Mục tiêu của ta muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền Cấp ca ca thú cái xinh đẹp tức phụ Sau đó ta đi ra chỗ đi du lịch xem biến thế gian cảnh đẹp Nghĩ là tốt rồi kích động Thật sự là tư tưởng quái dị nha đầu Quý Liêu Phong bình luận Hàn Minh dập vẫn ngồi ở dưới mái hiên nhắm mắt chập mắt Nghe nàng cùng Quý Liêu Phong thảo luận ngón trỏ ở tay viện thượng niềm nhẹ Ở đỗ hiểu ly n thứ sau khi thất bại, lãnh nhị rốt cục buông tha cho giáo nàng khinh công thuận tiện trả lại cho cái tổng kết này nha đầu không nên luyện võ. Đối này đỗ hiểu ly cũng không nói cái gì, ngược lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt bởi vì hàn minh dập bệnh, nàng ở trong mắt bọn họ đã muốn không bình thường, nếu tái lộ ra luyện võ thiên phú chính mình về sau khả năng liền thật sự không thanh tịnh ngay. Đỗ tu Hằng trung gian lại đã trở lại một lần, biết Đỗ Hiểu Ly đi theo lãnh nhị luyện võ cũng không nói cái gì, chính là nói làm cho nàng muốn làm cái gì phải đi làm cho dù về sau cái gì cũng không hội chính mình hội chiếu cố hào của nàng. Hắn nhìn đến chính mình chỗ đỉnh núi bị lấy gồ ghề liền hỏi một chút Đỗ Hiểu Ly thưởng lấy tới làm cái gì. Đỗ Hiểu Ly đem di tài cây quyết thủ kế hoạch cấp Đỗ Tu Hằng nói, hắn nghe xong gật gật đầu, nói cho dù về sau không thể kiếm tiền coi như đem bọn họ này đỉnh núi xanh hóa một chút cũng không sai. Đỗ Hiểu Ly còn dẫn hắn nhìn kia vài cái đánh tốt tỉnh bởi vì vừa mới đánh rất lâu cho nên tỉnh Lý Thủy cũng không nhiều. Bọn họ dùng dây thường tuyên trụ Thủy dũng đánh nhất Dũng Thủy đi lên. Này Thủy hào mát mẻ, Đỗ Tu Hằng thân thủ đến bên trong sờ soạn một chút. Đúng vậy, đợi lát nữa chúng ta đi đem cây nhỏ lấy đến tỉnh Lý Phóng trong chốc lát buổi tối ăn trong lời nói rất tốt ăn. Đỗ Hiểu Ly cũng bắt tay thân đến dũng bên trong. Tiền hai ngày thời điểm, này đỉnh núi liền sửa sang lại tốt lắm, Đỗ Hiểu Ly nhìn thời tiết càng ngày càng nhiệt liền không có làm cho thôn dân lộng một cái đỉnh núi. Này giếng nước bởi vì có vẻ thiền, cho nên liền nhiều đánh vài cái. Chúng ta đây đi lấy điểm đến thử xem. Đỗ Tu Hằng nói. Hôm nay sáng sớm thời điểm lãnh nhị bọn họ liền đi đem cây nho đằng thưởng sở hữu cây nho chích đã trở lại, phân một nửa cấp đỗ hiểu ly bọn họ. Đỗ hiểu ly cấp đỗ tu hằng để lại một chút còn lại đều lấy đến làm rượu nho. Nghĩ đến mặt sau liền ăn không đến cây nho, đỗ hiểu ly trong lòng có chút thương cảm. Bất quá nàng tính quá vài ngày đi cây nho đằng nơi đó nhìn xem có hay không thích hợp chồng, hiện tại đúng là chồng thời điểm, nếu có thể thành công kia nàng có thể chính mình đại diện tích loại Đỗ tu Hằng dùng trang bán dầu cây nho, dùng thô thằng tuyên trụ sau thả đi xuống, điệu ở thủy phía trên, lập tức hai người liền đi trở về. Nếm qua cơm chiều sau hai người mới đưa cây nho nói ra đi lên, lúc này ăn đứng lên băng lạnh lẽo lạnh thoải mái cực. Bởi vì hiện tại giữa trưa thời tiết rất nóng bức cho nên Đỗ tu Hằng không thể không sáng sớm nhất người đi học đường. Đỗ Hiểu Ly chờ hắn đi rồi liền lưng ba lô cùng chính mình tiểu tay nải vào ngọn núi. Lần này nàng mau chân đến xem cây quyết trường thế nào còn có có hay không thích hợp trồng cây nho chi Bạc chính người đi chơi đi Đỗ hiểu ly đem bạc đưa đại sơn ở chỗ sâu trong sau liền vỗ vỗ đầu của nó Làm cho nó chính mình đi đi săn Nàng thu dưỡng bạc đến bây giờ đã muốn gần một tháng Này một tháng lý nó lớn lên không ít bắt giữ một ít tiểu dã sinh động vật năng lực cũng đề cao không ít ngao ô bạc vừa mới chạy ra đi trong chốc lát liền chạy trở về, dùng miệng cắn đỗ hiểu ly quần đem nàng hướng vừa mới cái kia phương hướng lạp giống như phát hiện cái gì. chương 33, cứu trở về một cái Mỹ Nam. Bạc ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đỗ hiểu ly ngồi sổm xuống thân mình, vuốt bạc đầu nói. Ngào ô bạc bung ra đỗ hiểu ly quần, đi phía trước chạy một đoạn, quay đầu nhìn đến đỗ hiểu ly đi theo chính mình, mới tiếp tục đi phía trước chạy tới. Bạc ngươi chậm một chút. Đỗ Hiểu Ly hiện tại thân thể tuy rằng so với trước khi tốt lắm không ít nhưng là vẫn là đuổi không kịp bạc tốc độ. Chờ nàng chạy trốn thờ hồn hền thời điểm, nhìn đến nó ở bụi cỏ ngoại ngồi. Bởi vì nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đến đây, hướng về phía nàng kêu một tiếng. Đỗ Hiểu Ly đi lên nhìn nhìn, phát hiện bụi cỏ vùi lấp một cái quần áo y nam tử, một cái gánh nặng rừng ở cách đó không xa. Nàng đi đến trong bụi cỏ nhìn kỹ một chút phát hiện hắn cả người đau thương kiếm thương thật sâu tiền tiền không sai biệt lắm có hơn 10-20 nói trên người còn có chảy ra hoa thương còn có theo chỗ cao té rất chịu thương. nặng như vậy thương cưng nhiên không chết. Đỗ hiểu ly đưa tay đặt ở hắn mũi thở hạ giò xét tham người kia còn có một chút vì không thể tra hô hấp. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn bạc tuy rằng nàng luôn luôn tại huấn luyện nó không thể cắn thôn dân, không có thể ăn thôn dân dưỡng động vật muốn ăn thịt đi ra ngọn núi đến chính mình bộ nhưng là nàng ra vẻ không dạy qua nó cứu người đi. Bạc người này khẳng định không đơn giản, nếu cứu hắn, nói không chừng hội rước lấy mầm tai vạ Đỗ Hiểu Ly nói. Ngào ô bạc kêu một tiếng, không biết là làm cho Đỗ Hiểu Ly cứu vẫn là không cứu. Chúng ta coi như không phát hiện thế nào. Đỗ Hiểu Ly tiếp tục nói. Ngao ô bạc trả lời của nàng vẫn là một tiếng lang kêu. Vậy nói như vậy định rồi. Đỗ hiểu ly tay nhỏ bé vỗ theo thượng đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng là nàng vừa vừa nhấc bước liền phát hiện chính mình quần không biết khi nào thì bị hắn bắt được. Nàng dùng sức nhi lôi kéo, người nọ vẫn nhắm hai mắt đột nhiên mở dọa nàng nhảy dựng lập tức liền hoàn toàn chết ngất đi qua. Hảo mâu thuẫn đôi, tuy rằng chính là ngắn ngủi liếc mắt một cái, nàng vẫn là thấy rõ ràng hắn hai mắt. Trong mắt phiếm sát ý, hẳn là giết qua không ít người, nhưng là nhìn kỹ cũng rất sạch sẽ. Như vậy mâu thuẫn hai mắt, mặc dù là nàng, cũng bị hấp dẫn ở. Nhìn nhìn hắn nắm chặt chính mình quần thủ, nàng thở dài, nói, bạc phát hiện ngươi coi như là chúng ta hiểu duyên, ta liền cứu ngươi một hồi. Nhưng là ta cũng không thể cấp chính mình nhạ phiền toái. Bạc ngươi đi bộ nhất trích giã thú lại đây. Bạc tự hồ nghe đã hiểu đỗ hiểu ly trong lời nói, xoay người liền chạy. Đỗ hiểu ly đem ba lô phóng tới một bên, xuất ra trong bao trùy thủ, đem người nọ áo khoác cởi ra, ném tới một bên Nhìn đến hắn bên trong tốt nhất tơ lụa làm áo sơ mi tưởng này nhân phòng trừng cũng phi phú tức quý Chật chật không biết trong bao quần áo có tiền không có Đỗ hiểu ly cảm thán một câu tuần thục đưa hắn bóc cái tinh quang, chỉ để lại một cái che dấu khố Nhìn đến hắn trên người miệng vết thương, nhìn không được nhíu nhíu mày Này đó miệng vết thương một câu bắt đầu thối nát, nếu không lại bỏ trong lời nói thực dễ dàng người chết hơn nữa có lưỡng đạo miệng vết thương rất kỳ quái, vừa thấy chỉ biết không phải bình thường binh khí thương Người này thật đúng là phiền toái, đỗ hiểu ly nhìn hắn miệng vết thương, nói ta tận lực đi, nhưng là có thể hay không cứu người ta cũng không biết a Nàng xuất ra ngân châm ở hắn mấy chỗ huyệt vị thượng đâm một chút rất nhanh hắn liền đình chỉ đổ máu theo sau nàng lại xuất ra mấy căn, đem hắn cảm giác đau thần kinh tạm thời ngăn chặn. Sau đó bắt đầu dùng chùy thủ đi quát hắn trên người thịt thối. chờ nàng xử lý đến kia hai nơi đặc biệt miệng vết thương thời điểm thủ dừng một chút ánh mắt hơi trầm xuống. suy tư một chút nàng đem chùy thủ hướng bên cạnh nhất di đem miệng vết thương phụ cận thịt cũng cùng nhau cắt xuống dưới. chờ nàng làm xong này đó bạc điêu nhất trích hưu bào đã trở lại. Nàng rất nhanh đem hươu bào giải phẫu, đem huyết sái rất lớn một cái phạm vi, sau đó dịch chút thịt xuống dưới cùng nàng vừa mới theo người nọ trên người quát xuống dưới thịt phóng cùng một chỗ. Bạc đem nơi này cắn một ngụm, đỗ hiểu ly đem vừa mới cái kia đặc biệt miệng vết thương kia khối thịt phóng tới bạc bên miệng. Bạc nghe lời cắn một ít thịt xuống dưới, trùy thủ bóng loáng dấu vết liền thành dã thu cắn xé mà thành. Bạc ở đêm này quần áo tê lạn. Đỗ hiểu ly cầm quần áo tê chút xuống dưới, đâu cấp bạc đi cắn xé, sau đó đem còn lại trang đến ba lô lý Chờ bạc cắn tốt lắm về sau, đỗ hiểu ly đem này toái bố hỗn độn ném tới thượng Sau đó đem này thịt thối cũng cùng toái bố vẫn cùng một chỗ tận lực đem nơi này biến thành một cái bị dã thu ăn hiện trường Theo sau nàng lại đem gánh nặng mở ra, nhìn đến bên trong có nhất trích cây sáo, hai quyển sách, vài món đổi giặt quần áo, hơn một ngàn lượng bạc Mặt khác còn có một khối bài tử, bài từ một mặt điêu khắc phức tạp văn lộ, một khác mặt có khắc một cái kỳ tử. Thực đặc sao có tiền. Đỗ hiểu ly phiết người nọ liếc mắt một cái, đem thư cùng cây sáo còn có nhất hơn phân nửa bạc phóng tới ba lô lý, sau đó đem cái kia bài từ cùng quần áo còn có còn lại tiền tái dựa theo vừa mới bộ dáng trang hào, nhắc tới gánh nặng ném tới phụ cận trong bụi cỏ. Làm xong này đó, nàng đem người nọ trên người ngân châm thủ hạ, đem hắn kéo dài tới bên ngoài thượng, nhìn chính mình chế tạo hiệu quả, đối bạc nói, bạc người đến trong bụi cỏ mặt đi khiêu vài cái. Bạc chạy đến lý đi dạo rực còn đánh hai cái lăn. Đỗ hiểu ly lại nhìn nhìn, phát hiện chính mình dấu chân bị bạc dấu vết cái ở, mới nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên chán, tái lấy ra một cây ngân châm ở hắn huyệt vị thượng chậm rãi đâm đi xuống, dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoay tròn. Theo ngân châm đâm xuống, người nọ chậm rãi mở mắt. Người đừng nói chuyện, nói chuyện liền mất mảng. Đỗ hiểu ly nhìn đến miệng hắn thần giật giật như là muốn nói nói, chạy nhanh ngăn cả nói. Người nọ nhìn nhìn chính mình cả người, cả người là động hai mắt tràn đầy mê mang. Đỗ hiểu ly nhìn đến hắn trên người độc mất tự nhiên ho khan một chút. Vì có thể làm cho nơi này thoạt nhìn như là hắn bị giã thú ăn luôn, nàng mặt sau quá thịt thối thời điểm liền quát có vẻ nhiều. Nguyên bản chính là kiếm thương, hiện tại đều thành động. Ngươi trước theo ta về nhà. Đỗ Hiểu Ly nói, thương thế của ngươi phải hào hào xử lý một chút. Hiện tại ngươi có thể đứng lên sao? Đỗ Hiểu Ly dùng ngân châm đưa hắn thân thể tiềm năng nhắc tới tối cao chống đỡ đến trở về hẳn là không thành vấn đề. Người nọ đứng lên, nhìn Đỗ Hiểu Ly. Phải đi lâu như vậy, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ đến trở về. Đỗ Hiểu Ly nói xong bối khởi ba lô trở về đi. Hắn làm cho người nọ đi lên mặt chính mình ở phía sau, đưa hắn đi đường chảy xuống vết máu dùng bùn đất vùi lấp điệu, mãi cho đến về nhà. Hồ trở lại chính mình sân, đỗ hiểu ly thật dài thư khẩu khí, này khí còn không có hoàn toàn phun hoàn, phía trước người nọ lung lay sắp đổ, nàng cảm giác đi lên giúp đỡ hắn, đưa hắn phủ đến đỗ tu hằng trên giường, lập tức hắn liền lại ngất đi. Thật mạnh muốn sống dục đỗ hiểu ly nghĩ hắn thật sự theo ngọn núi đi rồi trở về thẳng đến ra mới rồi ngã xuống, nhịn không được cảm thán nói. Nàng đi ra ngoài đem trong viện vết máu xử lý sạch sẽ sau đi bàn một vỏ rượu phóng tới bên giường Sau đó dùng thủy đưa hắn trên người khô cạn vết máu lau Không nghĩ tới trường còn cử xuất đỗ hiểu ly nhìn rửa sau so mặt nói Nam tử nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng da thịt như tuyết, mặt mày như họa Lúc này nam tử ngay cả hắn che giấu khố đều không có Nếu làm cho đỗ tu hằng đã biết thế nào cũng phải mắng chính mình một chút không thể Mệt chết ta Đem nam từ cả người miệng vết thương để ý hảo sau, đỗ hiểu ly đặt mông ngồi ở trên giường Nàng dùng thủy đem toàn thân trà lau sạch sẽ sau lại dùng cồn đem miệng vết thương lau lau rồi một bên Sau đó lấy băng gạc đem nàng toàn thân bao thành bánh trưng Nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, nàng đột nhiên nở nụ cười, nói hoàn hảo bây giờ còn không phải tối nhiệt thời điểm Bằng không này miệng vết thương cũng không biết nên xử lý như thế nào Nghỉ ngơi tốt về sau, đỗ hiểu ly chuẩn bị đi cho hắn tiên dược quy hắn đem dược uống xong Nàng lại cho hắn đem bắt mạch cảm giác được mạch tượng tuy rằng rất yếu nhưng là đã muốn vững vàng mới yên lòng Cùng lúc đó, hai cây hắc y nhân đi tới đỗ hiểu ly phát hiện nam từ địa phương Ở chung quanh cha xét một phen sau, dẫn theo phát hiện gánh nặng ly khai chương 34, nguy hiểm nhân vật, ở khoảng cách đỗ trang mấy mười cây em ngoại sơn thượng Vài cây hắc y nhân đứng ở vách đá nhìn xa xa cảnh sắc Mặt trời chói chan cháo đầu, bọn họ không chút nào không có cảm giác. Đã trở lại, nghe được bên trái truyền đến thanh âm có người nói. Mọi người xem bên cạnh đỉnh núi, rất nhanh liền có hai cái đồng dạng phục sức hắc y nhân xuất hiện trong đó một cái trong tay còn cầm một cái gánh nặng. Nhị ra, hai người tới sơn thượng sau hướng tới cầm đầu nhân hành lễ. Nhân đâu, được xưng là nhị ra nhân nhìn hai người hỏi, nghe thanh âm hẳn là ba bốn mười tuổi trung niên nam tử. Hồi nhị ra chúng ta dọc theo vết máu một đường tìm đi, không có nhìn đến tư thiếu ra ở một cái ngọn núi thấy được một mảnh vết máu cùng một ít bị tê lạn quần áo còn có chưa ăn hoàn thịt tiết. Hắn hẳn là bị dã thú ăn luôn trong đó một cái hồi đáp. Bị dã thú ăn luôn không là bị người cứu đi nhị ra không quá tin tưởng. Đúng vậy, người nọ tiếp tục nói. Tư thiếu ra lúc ấy là ngã vào rậm rạp trong bụi cỏ chúng ta chỉ tại bụi cỏ thượng nhìn ra dã thú dấu vết cũng không có nhân dấu chân. Hơn nữa làm sao phân tán quần áo thật là tư thiếu gia. bất quá bị giã thú tê thành mảnh nhỏ. Thượng còn có chút không có ăn xong thịt người. Vậy ngươi như thế nào biết đó là lạc kỳ? Nhị ra tiếp tục hỏi. Chúng ta ở một khối trọng đại thịt mặt trên phát hiện vết thương, này vết thương chỉ có nhị ra binh khí mới có thể chế tạo thành cái dạng này. Mặt khác một người đưa tay lý khăn tay ôm nhất đại khối thịt đưa cho nhị ra xem. Nhị ra tiếp nhận đến xem một chút kia vết thương thật là chỉ có là bị chính mình binh khí gây thương tích mới có thể là cái dạng này Này hình như là lang cắn xé hình dạng Nhị ra bên cạnh một người nhìn đến kia khối thịt mặt trên nha ngân nói Thật là lang nha ngân Nhị ra đưa tay lý thịt hướng thượng nhất nhưng một bên lập tức có nhân đệ một cái thượng đẳng cầm tú làm khăn tay đi lên Nhị ra lấy qua tay khăn nơi tay thượng lau vài cái tùy ý ném tới thượng hỏi tiếp này nọ đâu Người nọ đưa tay lý gánh nặng để đi lên, vừa mới cách kia nói là lang cán nhân đi lên nhìn nhìn, đối nhị ra nói, là tứ thiếu ra mới có thể thắt phương thức. Nếu phương thức giống nhau kia liền thuyết minh gánh nặng không có bị nhân mở ra quá. Người bình thường đều đã cho là như vậy, nhưng là gặp đỗ hiểu ly người như vậy, cho dù mở ra cũng sẽ không cho các người biết. Mở ra, nhị ra phân phó nói, là... Gánh nặng bị mở ra, bên trong vài món đổi giặt quần áo, mấy thỏi bạc tử còn có chứng minh hắn thân phận bài tử. Nhị ra, này nọ không ở. Kiểm tra người ta nói. Trong bao quần áo gì đó thực đơn giản, liếc mắt một cái liền có thể xem hoàn, nhị ra tự nhiên cũng thấy được. Nhìn đến không có chính mình muốn gì đó, nhị ra sắc mặt trầm xuống, cả người phát ra lạnh như băng hơi thở. Nhị ra chẳng lẽ tư thiếu ra xử trá, này nọ cũng không phải hắn cầm, mà là làm cho mặt khác nhân lấy đi trở về. Có nhân đoán nói, đi thăm dò, đem lạc kỳ phía trước tiếp xúc quá nhân toàn bộ tra một lần. Nhị ra nói, là, phía sau hắc y nhân lĩnh mệnh, lập tức có mấy người bay đi, chỉ còn lại có nhị ra, vừa mới người nói chuyện còn có mới trở về hai cái thị vệ. Nhị ra, này tư thiếu ra đã chết chúng ta yếu như thế nào cấp đại gia công đảo. Công đảo, đã nói chúng ta bị tiến đến cướp đoạt nhân đánh tan, tìm được hắn thời điểm đã muốn bị lang ăn luôn nhị ra cười lạnh một tiếng, nói. Hoa Thuận, ngươi nói Lạc Kỳ đã chết, đối Lạc Vân Phong đả kích lớn không lớn. Tư thiếu gia là đại gia trong lòng bảo, biết hắn đã chết trong lời nói, đại gia tự nhiên sẽ đau lòng đã lâu. Hoa Thuận cũng chính là vừa mới nói chuyện người nọ, tự hỏi một chút nói. Ha ha ha, ta muốn hắn cũng nếm thử này đau lòng tư vị. Nhị gia cuồng cười nói, tiếng cười dừng lại, hắn đối hai cái hắc y nhân phân phó nói: "Các ngươi mang chúng ta đi kia địa phương nhìn xem." Không thấy được thi thể, hắn vẫn là không tin lạc kỳ đã muốn từ rớt có vẻ hắn võ công tốt như vậy, cho dù là bị như vậy nghiêm trọng thương cũng chạy xa như vậy còn nghĩ người của hắn suy rớt. Là, nói xong bốn người liền hướng đỗ trang phương hướng bay đi. Bất quá nhị ra đến nơi đó sau cũng chỉ là chứng thật lạc kỳ bị lang chịu chút chuyện tình, bởi vì nơi đó ngay cả bọn họ cũng nhìn không ra có người đến quá bộ dáng nhưng thật ra thấy được bị lang tê phá hư quần áo mảnh nhỏ còn có mấy căn lang mau. Theo sau bốn người lại rất nhanh ly khai nơi đó. Chờ vài ngày sau đỗ hiểu ly đứng ở bụi cỏ bên ngoài, nhìn đến lúc ấy nhưng gánh nặng không thấy, trong bụi cỏ còn có không ít người đã tới dấu vết nhịn không được hít một tiếng nguy hiểm thật. Đỗ hiểu ly nhịn niềm thì chúc chính mình hét lên một chén, có cấp là uy non nửa bát, sau đó liền luôn luôn tại này trong phòng đọc sách mỗi cách một đoạn thời gian sẽ nhìn một chút tình huống của hắn. Mãi cho đến buổi tối, lạc kỳ tình huống cũng khỏe tốt nhưng là nửa đêm thời điểm đột nhiên bắt đầu phát sốt, đỗ hiểu ly đã sớm đoán trước đến hội như vậy, đem ngao tốt sực nhiệt nóng lên cho hắn uy đi xuống, sau đó lại dùng băng gạc dính cồn trên người hắn qua lại trà lao. Chờ lạc kỳ thân thể độ ấm sau khi lui xuống, đỗ hiểu ly đã muốn mệt không được trực tiếp ghé vào bên giường đang ngủ. Mơ mơ màng màng chung, là kỳ cảm giác được trực tiếp cả người nóng lên, giống như phải chính mình thiêu hủy bình thường, tiếp theo giống như có cái gì vậy trên người chính mình phất quá, lưu lại một từng trận thanh lương. Hắn thử hơi hơi trợn mắt nhìn đến một cái bé trên người chính mình lộng cái gì còn không thấy rõ của nàng mặt lại nặng nề hôn đã ngủ. Ngày hôm sau. Đỗ hiểu ly tào tào liền tỉnh lần này không phải nàng thiền miên, mà là nằm úp sấp ngủ thật sự rất không thoải mái nàng ngồi dậy, nhu nhu chính mình có chút cứng ngắc cánh tay, sau đó thân thủ sơ sờ lạc kỳ cái chán, biết hắn không phát sốt nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo không thiêu, bằng không liền nguy hiểm đỗ hiểu ly lầm bẩm nói. Nàng thù còn không có thu hồi đến, giường người trên đột nhiên mở mắt bốn mắt đột nhiên chống lại, làm cho hai người đều có chút chấn kinh. Người tình, cảm giác thế nào? đỗ hiểu ly lại nhìn đến hắn hai mắt phát hiện lần này cùng ngày hôm qua kia liếc mắt một cái cảm giác không giống với thu hồi chính mình tay nhỏ bé hỏi ngươi là ai đây là làm sao lạc kỳ hỏi ta gọi là đỗ hiểu ly nơi này là nhà của ta nhà của ta bạc ngày hôm qua phát hiện ngươi ngã vào trên cỏ không nên ta cứu ngươi vì thế ta liền đem ngươi cứu về rồi đỗ hiểu ly nói ngươi ngày hôm qua không phải chính mình đi trở về đến sao không nhớ rõ ta chính mình đi trở về đến Lạc kỳ nhìn nhìn cũ nát phòng ở lại nhìn nhìn đỗ hiểu ly, hỏi ta là ai. Đỗ hiểu ly nhìn đến lạc kỳ mê mang ánh mắt nhìn không được phù ngạch mắng, sẽ không như vậy đồ phá hoại đi. Sau đó vẫn là một lần nữa cấp lạc kỳ đem bắt mạch lại đưa hắn mí mắt sớt ra nhìn nhìn, cuối cùng thân thủ đến lạc kỳ trên đầu một trận sờ loạn, làm nàng đụng đến hắn cái ót đột khởi đại bao khi, lại thấp giọng mắng câu. Nàng hướng kế thượng ngồi xuống, nhún nhún vai, nói, ngươi là ai ta cũng không biết. Dừng một chút còn nói thêm, người này chính là tạm thời tính mất trí nhớ quá đoạn thời gian thì tốt rồi. ân, Lạc Kỳ tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là cũng không phải chỉ số thông minh thoái hóa cho nên mặc dù là đối mặt chuyện như vậy, luôn luôn trầm ổn hắn cũng không có quá lớn phản ứng, chính là này hắn bụng thực không xứng hợp thầm thì kêu lên. chương 35, thần bí bí tịch Lạc Kỳ nghe được chính mình bụng kêu có chút ngượng ngùng. Ta đi trước cho ngươi ngao dược, sau đó lại cho ngươi ngao điểm trước Đỗ hiểu ly nói, lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Bạc luôn luôn tại trong phòng, đỗ hiểu ly đi ra ngoài, nó đối với lạc kỳ kêu hai tiếng, sau đó cũng đi ra ngoài. Lang, lạc kỳ kinh ngạc nhìn bạc nơi này như thế nào sẽ có lang. Vẫn là nhân dưỡng lúc này hắn nghe được bên ngoài đỗ hiểu ly thanh âm, bạc người đói bụng không? Đói bụng trong lời nói chính mình đi ngọn núi tìm ăn đi thuận tiện nhìn xem có thể hay không bộ chút thỏ hoang cái gì trở về cấp người ở bên trong bổ sung điểm dinh dưỡng. Lúc này hắn nhớ tới vừa mới đỗ hiểu ly nói là bạc phát hiện chính mình còn làm cho nàng cứu chính mình, lúc này mới biết được nàng nói bạc là kia chích lang. Một lát sau nhi, đỗ hiểu ly bưng một chén dược tiến vào cầm thìa nhất trước nhất trước đút cho lạc kỳ uống, miệng nói cho ngươi khởi một cái tên tổng không thể gọi ngươi uy đi. Tên, lạc kỳ nghĩ nghĩ, nói một chữ, lạc, lạc, đỗ hiểu ly niệm hai bên, nói đây là của ngươi họ sao. Ta không biết chính là cảm thấy này rất quen thuộc. Lạc kỳ nói Vậy gọi ngươi là kỳ đi. Đỗ hiểu ly nghĩ đến trong bao quần áo bài từ mặt sau có cái kỳ tự nói. Lại không biết nói này vừa lúc chính là tên lạc kỳ. Cấp lạc kỳ uy dược đỗ hiểu ly lại đi ra ngoài nhịn thịt trúc nghĩ đến chính mình lúc trước sinh bệnh thời điểm chỉ có thể ăn rau dại trúc nàng trong lòng lại là một trận thổn thức. Trúc ngao tốt lắm sau, đỗ hiểu ly cấp chính mình lạnh một chén, sau đó thịnh bắt cấp lạc kỳ, một bên chậm rãi uy hắn, chậm rãi đem ngày hôm qua chuyện tình nói một lần. Đúng rồi. Đỗ hiểu ly đem bát phóng tới ghế thượng đến giường vĩ nơi đó đem ngày hôm qua cầm lại đến thư cùng cây sáo lấy ra nữa, ở lạc kỳ trước mặt quơ quơ, nói, nhìn đến này hai loại này nọ ngươi quen thuộc sao. Lạc kỳ nhìn nhìn cây sáo, lại nhìn nhìn thư, lắc lắc đầu, nói, không ấn tượng. Quên đi, đỗ hiểu ly đem này nọ phóng tới một bên, bừng lên bát lại uy hắn một ngụm, nói, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền nghĩ tới. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lạc kỳ đột nhiên mở miệng nói. Người yếu tạ liền cám tạ ta ra bạc đi. Đỗ hiểu ly nói, nếu không bạc phát hiện ngươi, sau đó lại đi bộ dã thú trở về ta khẳng định là sẽ không cứu ngươi vừa thấy ngươi chính là phiền toái hóa thân. Lạc kỳ cũng không có bởi vì đỗ hiểu ly ăn ngay nói thật cảm thấy sinh khí, nói, dù sao cuối cùng cứu ta nhân là ngươi không phải sao. Ta không thích thiếu người nhân tình, cũng không thích người khác khiếm chúng ta tình ta theo của ngươi bạc lý cầm một trăm lượng đi ra coi như là ta cứu ngươi phí dụng tốt lắm. Còn lại bạc đều cho ngươi phóng giường vĩ, ngươi thương hảo rời đi thời điểm chính mình nhớ rõ lấy. Đỗ hiểu ly nói, lạc kỳ cười cười, không có nói tiếp. Không thể không nói, lạc kỳ thân thể thần kỳ hảo tuy rằng đỗ hiểu ly dùng thuốc đông y cùng bạc lẫn nhau phối hợp cho hắn trị liệu hiệu quả tốt lắm, nhưng là hắn khôi phục tốc độ ngay cả đỗ hiểu ly đều cảm thấy ngạc nhiên. Hai ngày sau hắn trên người miệng vết thương mà bắt đầu vẩy, mà hắn cũng có thể ngồi xuống. Nhìn ra cái gì đến đây sao? Đỗ Hiểu Ly bưng chén thuốc đi vào trong phòng, nhìn đến Lạc Kỳ tựa vào bên giường lật xem kia hai quyển sách hỏi: "Đây là võ công bí tịch?" Lạc Kỳ buông thư tiếp nhận chén thuốc nói: "Võ công bí tịch, thật đúng là có loại này này nọ a." Đỗ Hiểu Ly cầm lấy thư nhìn nhìn, kia không phải trong tivi mới có thể diễn gì đó sao? "Đương nhiên là có, chính là ít hơn mà thôi." Lạc Kỳ đem dược một ngụm uống hoàn, nói: "Giống những cao thủ bình thường đều cũng có luyện qua bí tịch." Khi hàn minh dập bọn họ cũng là sao Nga ta đây cũng không thể được luyện Đỗ hiểu ly hỏi Người thường luyện võ Là kỳ hỏi ngược lại Đỗ hiểu ly gật gật đầu Kỳ thật nàng tối tưởng luyện là khinh công Tuy rằng điểm xuất phát là vì về sau đi ngọn núi có vẻ mau Nhưng này cũng là mục tiêu không phải Về phần này hắn võ công Tại đây cái phong kiến triều đại Hội điểm võ công coi như là nhiều hé ra bảo mệnh phù đi Người thử xem này cây sáo Người có thể hay không thổi lên Lạc kỳ đem bên giường cây sáo đưa cho nàng. Đỗ hiểu ly còn tưởng rằng lạc kỳ là muốn xem chính mình có thể hay không suy địch kết quả cây sáo tùy tiện thổi vài cách phát ra vài cái đứt quãng âm phù. Tiếp trước chính mình tối am hiểu là đàn cổ cùng đàn dương cầm cây sáo xem như kém. Lạc kỳ kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly, vừa mới hắn cũng thử qua thổi này cây sáo, nhưng là mặc kệ hắn dùng như thế nào kình, này cây sáo chính là không vang. Xem ra ngươi là này cây sáo hữu duyên nhân. Lạc kỳ cười cười cười cầm lấy một quyển sách đưa cho Đỗ Hiểu Ly, nói. Môn võ công này ta cũng không học quá, ngươi chỉ có thể tự học. Đỗ Hiểu Ly lấy qua thư, phiên khai phong mặt nhìn đến bên trong vẽ một cái nữ tử cầm trong tay nhất trích cây sáo, đôi mắt đẹp phán hề. Nàng nhìn kỹ, phát hiện họa thượng cây sáo đúng là nàng trên tay này trích. Nàng tái mở ra một tờ, mặt trên viết gió thổi tuyết ba cái chữ to. Gió thổi tuyết, đây là cái gì võ công a? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Vì cái gì nàng nghĩ tới tây môn thổi tuyết, một môn dùng âm ba công kích nhân võ công. Đáng tiếc ta hiện tại nghĩ không ra nhưng là hẳn là môn rất lợi hại võ công. Lạc kỳ nói, hẳn là nhìn ngươi cũng không giống như là tùy tiện cái gì đều mắt đỗ hiểu ly nói, sau đó tiếp tục sau này xem, mặt sau vài trang đều là về cây sáo giới thiệu. Tái sau này chính là tu luyện phương pháp, thượng thiên là nội lực tu luyện phương pháp, hạ thiên chỉ dùng để khúc công kích phương pháp. Tái mặt sau là một ít khúc phổ từ cuối cùng một tờ viết thế gian thanh âm này phi bỉ này cũng bỉ tướng oanh tướng nhiễu thiên ti vạn lũ duy tâm duy nhất thiên ti vạn lũ duy tâm duy nhất đỗ hiểu ly đem thư khép lại lúc này nàng còn lý giải không đến cuối cùng một câu ý tứ bất quá bây giờ còn sớm cũng không dùng miễn cưỡng chính mình lập tức liền phải biết nàng lại nhìn nhìn này cây sáo này võ công là này cây sáo trước kia chủ nhân sang tạo ra sao này một quyền ngươi hẳn là hội cảm thấy hứng thú Lạc kỳ chờ nàng đem kia quyển sách xem hoàn, đem thứ hai quyển sách đưa cho nàng Ân, hắn như vậy khẳng định chính mình hội cảm thấy hứng thú Đỗ hiểu ly phiên khai phong mặt trang tên sách thượng chỉ có hai câu nói Y thuật chính tắc vì y, cứu người phụ tắc vì độc giết người Một âm một dương, nhất phụ nghiêm, sinh từ tướng hệ chính phủ gắn bó Lạc kỳ nói đúng vậy, riêng là hai câu này nói cũng đã gợi lên của nàng hứng thú Theo sau nàng lại nhìn nhìn thư trung gian chia làm cao thấp hai sách thượng sách là y thuật giảng dài, hạ sách giảng còn lại là độc thuật. Người đem mấy thứ này đều cho ta. Đỗ Hiểu Ly hỏi, ta hiện tại mất đi trí nhớ cũng không biết ta là ai, người nói có người ở đuổi giết ta cho nên ta nghĩ ở khôi phục trí nhớ phía trước có thể hay không đều ở tại ngươi nơi này. Lạc Kỳ nói, bằng không ta thương hảo về sau đi ra ngoài, cũng không biết đối phó của ta nhân là ai ta ở minh, địch ở ám, nguy hiểm hội khó lòng phòng bị. Ngài Cảm tình là đem điều này trở thành rừng chân mất. Đỗ hiểu ly tưởng, lập tức nói ta nơi này cuộc sống thực khổ ta muốn chủng. Ngươi khả đừng hy vọng ta giống hạ nhân giống nhau hầu hạ người a. Hào, La kỳ nở nụ cười nói. Ai ta ca trở về khẳng định lại không thể thiếu một chút nói. Đỗ hiểu ly nghĩ đến đỗ tu Hằng tính tình, nhịn không được dùng mình một cái. Chờ hắn nghỉ trở về chính mình khẳng định tránh không khỏi một chút mắng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần một tới đây là hết.